mụ mụ hỏi ta vì cái gì toàn bộ hành trình quỳ nhìn trần mạch ngươi thật đặc biệt mẹ là cái kiến trúc quỳ tài mới nhận lấy ta đầu gối nghe nói bắc kinh có cái gọi cố cung địa phương mô phỏng đến không sai ta đột nhiên đối trò chơi này cảm thấy hứng thú thật có thể ở trong game thanh tử cấm thành đều cho tạo ra tới đây chẳng phải là bất luận cái gì kiến trúc đều không nói chơi cẩn thận nhập vì a mặc dù có thể nhìn ra một chút gạch men nhưng là quá mẹ nó tinh mỹ tinh mỹ đến muốn liếm bình phong a nhưng là ta muốn hỏi thứ này có phải hay không rất khó làm a não bổ dưới dùng khối lập phương liều ra thứ này ân cảm giác cho ta một trăm ngàn năm ta vậy có thể làm được khẳng định khó làm nhưng là khó làm mới có tính khiêu chiến a vậy không có đặc biệt lớn gì quy mô tuyên truyền liền dựa vào lấy một đầu với bù một cái video mại nhẹ cờ giáp tử cấm thành đột nhiên liền lên nóng lục soát thương quan video tại trên w e b sai điểm kích lượng cũng là thẳng tắp lên cao với lại cái video này đột nhiên bạo lửa phương thức cùng cực lạc t ì n h thổ không quá như thế cực lạc t ì n h thổ chủ yếu là tại nhị thứ nguyên cất bước sau đó đi qua các đại video trang web lên men cuối cùng nương tựa theo tương đối tẩy não phương thức hướng to lớn hơn người chơi quần thể quyết tán mà từ cấm thành cái video này thì là nương tựa theo các đại video trang web đ ể cử còn có tin tức quyết tán nhất là rất nhiều tin tức trang web trò chơi kênh đều thanh cái video này trở thành cùng ngày trọng yếu nhất trò chơi tin tức điên cuồng đăng lại cùng truyền bá thậm chí cái tin tức này còn bị một chút đài truyền hình cho báo cáo thậm chí rất nhiều căn bản vốn không chơi game người cũng đều biết có mãi n ẹ cờ giáp như thế một trò chơi còn có người tại bên trong thanh tử cấm thành trò xây đi ra dù sao cái video này không giống cái khác trò chơi tuyên truyền video như thế tràn đầy hiệu quả và lợi ích tính video bản thân nội dung phi thường bắt người nhãn cầu với lại lại phát dương trung quốc phong hòa truyền thống văn hóa đối với cái này chút truyền thống truyền thông mà nói phi thường lấy vui vậy không có gì người chơi quần thể hạn chế mọi người đều thích xem mà mãi n ẹ cờ giáp cái trò chơi này danh tự vậy bắt đầu bị càng ngày càng nhiều mọi người chỗ biết rõ chân m ạ c h tại mãi n ẹ cờ giáp bên trong bóp ra một cái tử cấm thành cái đề tài này cũng bị lặp đi lặp lại thảo luận thậm chí mơ hồ còn có che lại thiên ngục tình thế cái đề tài này bị treo ở nóng lục x o á t bên trên dòng g ã một tuần sau hai tuần ngay tại cái đề tài này nhiệt độ tức đem đi qua thời điểm trần mạch lại phát một đầu vệ bù mãi mẹ cờ dạp trùng kiến viên minh viên chú vẫn là trò chơi thực cảnh an dưa quần chúng kinh ngạc ngoa tảo lại tới lần trước tử cấm thành mới vừa vặn phóng x u ấ t mới lưỡng lại đi ra phi mới m mà lại là viên minh viên có trước đó tử cấm thành ảnh hưởng lần này video nhìn người càng nhiều dù sao tử cấm thành là trong hiện thực liền tồn tại kiến trúc nhưng viên minh viên đâu sớm đã bị hủy à. hiện tại chỉ còn một đống đổ nát thê lương mặc dù có rất nhiều khoa giáo mắt đều ý đồ lại hiện viên minh viên hoàn hảo thời kỳ toàn cảnh nhưng dù sao quá khó khăn nếu như dựa theo tư liệu thông qua máy tính kỹ thuật toàn diện sao chép được cái kia đầu nhập quá lớn lại không có lợi nhuận bình thường khoa giáo mắt nào có cái này tiền nhàn rội a nhiều lắm là liền là một chút hình ảnh nhưng hình ảnh biểu hiện lực cùng video so ra kém đến thật là quá xa tất cả mọi người đều biết viên minh viên n g ữ bức danh xưng ơ vạn vườn chi vườn nhưng trải qua thời gian dài viên minh viên đến cùng dáng dấp ra sao toàn đều dựa vào não bổ cụ thể tràn g cảnh căn bản là không có khái niệm nhưng bây giờ đâu chân mạch vậy mà tại mại nẹ cờ r i á bên trong thanh viên minh viên cho làm được lần này an dưa q u ầ n chúng càng kích động toàn đều không kịp chờ đợi địa điểm mở video video khúc dạo đầu đầu tiên là một đoạn văn tự ở thế giới một góc nào đó có một cái thế giới kỳ tích cái này kỳ tích gọi viên minh viên xin ngài tưởng tượng có một tòa ngôn ngữ không cách nào hình dung kiến trúc một loại nào đó phảng phất giống như nguyệt cung kiến trúc đây chính là viên minh viên xin ngài dùng đá cầm thạch dùng ngọc thạch dùng thanh đồng dùng đồ sứ kiến tạo một giấc ngộng dùng tuyết tùng làm nó phằng khung cho nó từ trên xuống dưới điểm đầy bạo thạch p h ụ thêm tơ lụa chỗ này đóng thần điện chỗ ấy xây hậu cung bên trong để lên tượng thần để lên dị thú sức lấy lưu ly sức lấy men sức lấy hoàng kim làm x o n phấn n g ơ i cùng là thi nhân kiến trúc sư kiến tạo nghìn lẻ một đêm một n g à n lẻ một giấc ngộng lại thêm vào từng tòa vườn hoa nhất phương phương ao nước một chút mắt suối phun tăng thêm thành đàn thiên nga chu lộ cùng khổng tước nói tóm lại xin ngài giả thiết nhân loại huyễn tưởng một loại nào đó làm cho người hoa mắt đậu phủ bề ngoài mạo là thần miếu là cung điện nhưng thật ra là một cái thế gian độc nhất vô nhị kỳ tích cái kia chính là viên minh viên Vitor Vitor Hugo đoạn văn này là nước pháp tác giả victor hugo viết cho bù nở thượng úy dùng cái này tới lên án mạnh mẽ liên quân anh pháp đối viên minh viên phá hư mà đoạn văn này bên trong có quan hệ viên minh viên văn tự vậy là một đoạn phi thường kinh điển miêu tả bị vô số người trố ghi khắc văn tự dần dần biến mất trong tấm hình xuất hiện viên minh viên địa đồ màn ảnh tiếp tục kéo cao màn ảnh bên ngoài xuất hiện mại nệ cờ g i ạ c bên trong tiểu nhân các người chơi lúc này mới phát hiện địa đồ là tại mại nệ cờ g i ạ c bên trong tiểu nhân đi đến viên minh viên tường đổ bên trong phát hiện một cái đặc thù truyền tống môn tiểu nhân thả người nhảy lên nhảy vào truyền tống môn bên trong đi tới một cái thế giới khác chương hai trăm ba mươi chín viên minh viên xuyên qua truyền tống môn tiểu người đi tới một cái toàn thế giới mới trước mặt hắn liền làm một tòa cự đại suối phun hai bên trong vườn hoa nở rộ lấy tơi mới nơi xa to lớn cung điện hoa mỹ dị thường phối hợp trời xanh mây trắng tựa như tiên cảnh rất nhanh viên minh viên bên trong từng cái kiến trúc xuất hiện tại trong tấm hình đại cửa cung chính đại quang minh điện bảo đảm hợp thái hòa điện như ý quán như cổ hàm nay tự nhiên bức họa bích đồng thư viện ngồi thạch trước khi lưu thắng đàn mê cư vũ lăng xuân s á c văn uyên cát tây phong sắc đẹp bình hồ thu nguyệt đồng đảo giao đài quan lan đường có khác động tiên tây dương lâu sư tử lâm ngọc linh l u n g quán từng cái viên minh viên bên trong kinh đ i ể n kiến trúc xuất hiện tại trong tấm hình trong suốt nước hồ tinh mỹ nghề làm vườn Trung trúc, Tây trúc, biệt thậm Quốc nhau, nhau. phong kiến trúc, phong cách Tây Dương kiến cảnh ngay những cũng đến không giống cối cách khác sắc khác chí cả cây kia điểm địa làm với lại cung tử cấm thành cái kia phim khác biệt là lần này trong tấm hình có một cái tiểu nhân ở làm du khách toàn bộ hành trình tham quan lấy tiểu nhân vì vật tham chiếu khán giả đối với những kiến trúc này đại tiểu cũng có một cái tương đối rõ ràng nhận biết thiên quang dần tối đồ họa đơn giản thế giới tiến nhập ban đêm các loại kiến trúc bên trong đều thắp sáng đèn dầu tại lẫn nhau thấp thoáng phía dưới đẹp không sao tà xiết mặt trời mọc dưới ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới hết thể tựa như t i ê n cảnh cuối cùng bgm ờ ờ ờ dần dần biến mất thiểu nhân vậy đ ố n g nhiên bừng tỉnh hắn còn tại viên minh viên tường đổ bên trong bgm ờ ờ ờ cũng biến thành ai toán bắt đầu tiểu nhân thất vọng mất mát xem lên trước mặt tàn tích video đến đây im bặt mà dừng từ cấm thành nhiệt độ vẫn chưa hoàn toàn đi qua viên minh viên vừa ra các người chơi nhiệt tình lại lần nữa bị dẫn nổ cái thứ hai video đi ra Viên viên. minh viên. Ngoà tạo, Trần m tạo, ạ cảm giác trò chơi này hẳn là có một ít tương đối giản tiện ghép lại phương pháp tỷ như dựa theo một định quy tắc tự động tạo ra loại hình có đạo lý Cái chơi chơi kia như nhịn, chơi này thế chơi trò rất vui à. với u i v lại cái video này cùng tử cấm thành so ra rõ ràng có tiến bộ a đầu tiên là thanh tiểu nhân cho thêm vào cho chúng ta phô bẩy một cái những kiến trúc này đại tiểu đều là cùng trong hiện thực kiến trúc hoàn toàn nhất trí tiếp theo liền là gia nhập nội dung cốt truyện còn thăng hoa một cái trung tâm tư tưởng lợi hại anh ta liền hướng về phía hai cái này kiến trúc nói cái gì cũng phải ủng hộ một chút lần này video vừa ra tới không chỉ có là các đại du hi truyền thông liền ngay cả thật nhiều truyền thống truyền thông đều báo cáo thậm chí ban tổ chức băng tần tin tức cái nào đó tỷ lệ người xem hơi thấp tin tức mắt còn chuyên môn xuất ra hơn một phút đồng hồ tới giới thiệu một chút hai cái này video cùng mại nệ cờ giạp trò chơi này hai cái này video tuyên bố về sau mại nệ cờ giạp chú ý độ trong nháy mắt tăng gọn thậm chí mơ hồ có che lại thiên ngục tình thế với lại càng ngày càng nhiều các người chơi cũng bắt đầu quan tâm trò chơi này khi nào đem bán giá bán như thế nào trong phòng làm việc trần mạch còn đang b ậ n việc hắn hiện tại dùng đến tốc độ điều khí lấy một loại có thể xương quỷ xúc tốc độ tại pc bản mại n ẹ cờ giáp bên trong xây dựng các loại kiến trúc pc bản mại n ẹ cờ giáp đang vẽ mặt tính năng cùng đại nhập cảm phía trên so với giờ bản muốn kém xa n h ư n g lợi ích duy nhất liền là chẳng phải mệt mỏi trần mạch hiện tại đang tại ngửa không dừng vó chế tạo gấp gáp các loại n h ư bức cầm ẩm kiến trúc mỗi ngày đều bạo lá gan một ư ơ i hai ba tiếng tại vờ giờ hình thức hạ lời hoàn toàn nhịn không được sau khi ăn xong nhiều như vậy thuốc nước sau trần mạch lực phản ứng cùng tốc độ tay đã phi thường đáng sợ với lại hắn lại có phong phú kiến trúc học tri thức lại thêm tốc độ điều khí gia trì hiệu suất có thể sưng kinh khủng đương nhiên trần mạch vậy thích hợp lười biếng ở kiếp trước có gọi là sáng thế thần lấy để người chơi kiến tạo kiến trúc thời gian rút ngắn thật nhiều tại khai phát mãi n ẹ cơ g i a n lúc trần mạch vậy chuyên môn làm t ư ờ n g quan công cụ chính là vì phía sau lấy chính thức thân phận đi kiến tạo cái này chút phức tạp kiến trúc một chút lặp lại lao động liền toàn đều dựa vào máy tính tính toán hợp thành hoặc là vụ n trộm tại trong video thêm điểm đặc hiệu trần mạch tiến độ rất nhanh hắn bảo lá gan trạng thái kỳ thật đã tiếp tục rất lâu tại nghiên cứu phát minh kỳ thời điểm trần mạch liền đã kiến tạo rất nhiều đặc sắc kiến trúc chỉ bất quá một mực không có phóng xuất lần này hắn cố ý thả ra hai cái n h ư bức nhất khu kiến trúc cho mãi nẹ cờ g i hung áp soát một đợt tồn tại cảm bất quá cái này cũng chưa hết bởi vì dựa theo trần mạch quy hoạch mại nhẹ cờ giáp sau khi lên mạng còn sẽ có một cái chuyên môn cách chơi gọi trần mạch thế giới cái này bên trong còn muốn có các loại n h ư bức ẩm ẩm khu kiến trúc muốn tiếp tục đổi mới cho nên trần mạch vẫn phải ở trên dây trước đó tiếp tục bạo lá gan tranh thủ đem một vài lợi hại kiến trúc toàn đều cho chuyển vào đến dạng này nội dung trò chơi mới càng thêm phong phú với lại tương đối n h ấ t cả chứng là việc này chỉ có thể chính hắn tới làm những người khác đều không thể g i ú p quá nhiều bận điệu dù sao tại mại n ẹ cờ giáp bên trong lợp nhà đóng đến tử cấm thành trình độ này đã là phi thường không tầm thường việc cần kỹ thuật cái thế giới này trước mắt cũng chỉ có trần mạch có thể làm bất quá cái này làm việc cũng không buồn thẻ bởi vì cơ hồ hơn phân nửa phòng làm việc người đều toàn bộ hành trình tại trần mạch phía sau vây xem cửa hàng trưởng thực lưu bức ta p h ụ màn này hoán đổi tốc độ ta thấy đều choáng cũng không biết cửa hàng trưởng sao có thể phân rõ ràng cảm giác cửa hàng trưởng cùng ta chơi đến không phải một cái trò chơi a tại mọi người thổi phồng dưới trần mạch tiến độ rõ ràng tăng tốc từng cái trong hiện thực cùng trong tưởng tượng kinh điển khu kiến trúc n h à o n h à o xuất hiện trò chơi nghiệp nội nhà thiết kế nhóm vậy tại nhiệm nghị mại nẹ cờ g i ạ p cùng thiên ngục cái này hai trò chơi trần mạch là thực ngữ bức a mại nẹ cờ g i ạ p loại này trồng chất gỗ trò chơi đều bị hắn trò chơi ra hoa tới cái kia hai cái video một cái tử cấm thành một cái viên minh viên làm được quá ngữ bức đúng vậy à, mấu chốt là video này bên trong tất cả mọi thứ đều là trò chơi thực cảnh à, nói cách khác các người chơi có thể chơi đến cũng có thể mình làm ra đến cái này n g ư ỡ bức xác thực trước đó nghe nói trần mạch làm một cái xếp gỗ trò chơi ta còn mộng bức nữa nha cảm giác cái này không giống hắn tính cách à. nhất là phía trước tuyên truyền trên cơ bản bị đế quốc đệ xuống đất ma sát ta đều coi là trần mạch muốn l ệ n h đâu hai cái này video vừa ra tới trong nháy mắt có loại muốn lật b à n cảm giác à. chủ yếu là cái này mông ngựa thanh du ủy hội vô đến rất dễ chịu phát dương truyền thống văn h ó a a du ủy hội đám người kia liền ưa thích cái này trần mạch đến tiếp sau chính thức để cử vị khẳng định sẽ không thiếu bất quá ta cảm thấy đi giống như cũng liền trần mạch có thể chơi như vậy ta đến bây giờ vậy không có nghĩ rõ ràng cái này t ử cấm thành đến cùng làm sao dựng đi ra cái này cần làm bao nhiêu công cụ phụ trợ mới được a không phải nói tất cả đều là khối lập phương hoàn toàn tay dựng sao ngoa tạo người tin khẳng định là lắc l ư n g ư ờ i lớn như vậy cái công trình không dựa vào bất luận cái gì công cụ phụ trợ hoàn toàn tay dựng dựng cái một năm vậy không có khả năng ra đi khẳng định so trò chơi bản thể làm còn phí sức khả năng chân mạch khác hẳn với thường nhân đâu nói như vậy tuyệt đối có công cụ phụ trợ các loại đến lúc đó trò chơi thượng tuyến đi xem một chút liền biết tám chương hai trăm bốn mươi thử chơi rốt cục tại mấy vòng thêm nhiệt về sau mại n ẹ cờ giạc cùng thiên ngục đều ban bố thượng tuyến này g hai trò chơi đều định vào tám tháng số một thượng tuyến phương diện giá tiền thiên ngục định giá một nghìn hai trăm tám mươi tám mà mại n ệ cờ giáp định giá vẹn vẹn một trăm hai mươi tám vừa lúc là thiên ngục một phần mười thiên ngục cái này định giá nhìn ở trong nước vừa dạy giờ trong trò chơi thuộc về bình thường trình độ nhưng trên thực tế là hơi thấp bởi vì nó cùng đi ạp đỡ lô như thế là lệnh máy rời cách chơi trong trò chơi tăng giá trị tài sản phục vụ vô cùng ít ỏi chủ yếu doanh thu đều đến từ trò chơi bản thể lượng tiêu thụ người chơi mua sắm sau trên cơ bản không cần lại có đến tiếp sau tốn hao cho nên số tiền này đối với cái khác trong nước vờ giờ trò chơi tới nói nên tính là khá là rẻ đương nhiên đây cũng không phải nói đế triều hâu ngu lương tâm chỉ là bởi vì thiên ngục tài nguyên cũng không có hao phí nhiều như vậy rất nhiều tràng cảnh đều là phục dùng cho nên nghiên cứu phát minh chi phí giảm mạnh đế triều hâu ngu thanh giá cả định đến hơi thấp cũng là hy vọng có thể nhiều bán một chút lượng tiêu thụ v ề phần mãi nẹ cờ giáp rất nhiều người đều sợ hãi thán phục tại mãi nẹ cờ giáp vậy mà bán được dễ dàng như vậy đối với một cái vờ giờ trò chơi tới nói một trăm hai mươi tám đơn giản thì tương đương với tặng không như thế nói chung vờ giờ trò chơi chia cho mười liền là pc trò chơi giá vị nói cách khác mãi nẹ cờ giáp tại vờ giờ trên bình đài đại khái tương đương với mười hai khối tiền pc trò chơi nhưng kỳ thật chân mạch cái này còn bán đắt bởi vì làm mãi nệ cờ giáp thật không cần cái gì đầu nhập nghiên cứu phát minh tc bản thời điểm đầu nhập cơ hồ có thể không cần tính coi như đổi thành vờ giờ bản làm nhiều như vậy ưu hóa điều chỉnh tổng cộng đầu nhập cũng liền hơn một ư ơ i triệu đối với trần mạch mà nói hơn một ư ơ i triệu thật không tính là gì chi phí chế tác mãi nệ cờ giáp chủ yếu chi phí là thời gian chi phí cho nên trần mạch không có định giá cao như vậy nếu là hắn lượng tiêu thụ chỉ có lượng tiêu thụ đi lên người chơi nhiều mại n ẹ cờ giạc mới có thể thể hiện ra chân chính tiềm lực chân mạch mục tiêu là để cả nước mỗi một đài vờ giờ cabin trò chơi đều lắp đặt mại n ẹ cờ giạc tám tháng số một mại n ẹ cờ giạc cùng thiên ngục chính thức thượng tuyến hai trò chơi mở ra mua sắm về sau một mực tại chú ý cái này hai trò chơi các người chơi liền bắt đầu nhao nhao đạo loạn cũng không kịp chờ đợi lắp đặt đến cabin trò chơi bên trong trải nghiệm mò cá trực tiếp bình đ à i lâm tuyết trực tiếp gian hình tượng vẫn là đen bình phong khán giả đều tại n h a o n h a o phát mưa đạn thảo luận a tuyết tại hoán đổi cabin trò chơi tín hiệu hôm nay trực tiếp vở dịp giờ trò chơi đúng à nghe nói hôm nay thiên ngục đem bán hẳn là muốn đi chơi chính thức phục đi dù sao a tuyết thế nhưng là đi ạ t ơ lô đáng tin f a n hâm mộ à. thanh xuân biết về già ách đi ạ t ơ lô đáng tin f a n hâm mộ không nên đi chơi trần mạch mới trò chơi sao chơi q u ạ g lông đó là khoản xếp gỗ trò chơi ai muốn nhìn a ân có tín hiệu, cabin trò chơi tín trò tượng hình hiệu, đơn i tiếp gian trên màn hình, xuất hiện cabin ra. Trực trên trò xuất c màn hình, h i i t t ứ cử hình thế chơi thể chỉ thông chơi chuyển hóa hiệu chơi tượng. Trong này muốn cabin tín cung người quan Đơn dịt trò trực tiếp, bất trò trực tiếp giới giờ là làm vậy vờ có cấp c quả qua sát. Đơn, cử đơn giản ví dụ tỷ như thiên ngục loại này ngôi thứ nhất giờ g người chơi thị giác là ngôi thứ nhất tầm mắt là một trăm hai mươi b ố độ nhưng chuyển hóa làm trực tiếp tín hiệu về sau thị giác đem lại biến thành ngôi thứ ba đi theo thị giác cũng chính là ca mê ra biết di động đến nhân vật đầu hậu phương tầm mắt vậy hội biến thành trên màn ảnh máy vi tính 90 độ dù sao ngôi thứ nhất thị giác video tín hiệu trực tiếp chuyển hóa làm trực tiếp hình tượng lời nói quá lung lay tuyệt đại đa số người xem đều sẽ bị lắc choáng hiện tại giao diện tương đương với ca bin trò chơi mặt bàn có một đống lớn trò chơi thiên ngục ngay tại một cái tương đối dễ thấy vị trí kết quả mưa đạn còn chưa kịp dương dương tự đ ắ t đâu lâm tuyết đã mở ra mại nẹ cờ dạc mưa đạn một b ư ớ c mãi n ẹ cờ giạp thật là mãi n ẹ cờ giạp a a tuyết đổi tính nàng chơi như thế nào mở loại này xếp gỗ trò chơi này có chút không muốn xem a trên lầu không thích xem đi nhanh lên a tuyết chơi cái gì chúng ta đều thích xem lâm tuyết nói ra hôm nay cho mọi người trực tiếp một cái mãi n ẹ cờ giạp trò chơi này cũng là trần mạch nghiên cứu phát minh ai vậy không giải thích nhiều chúng ta trực tiếp tiến vào trò chơi a lâm tuyết cái này có chút mơ hồ không rõ lý do thoái thác đưa tới mưa đạn nhao nhao bắt quái a tuyết là có ý gì a cái gì gọi là không giải thích nhiều cảm giác a tuyết đối trần mạch trò chơi phi thường tin lần a ta ta vì cái gì gửi được một tia không giống nhau dạng hương vị tại mưa đạn một mảnh dấu chấm hỏi bên trong hình tượng cắt tới mãi nẹ cờ giáp trò chơi hình tượng lâm tuyết lúc này đưa thân vào một mảnh vùng quê bên trong phương xa là c h ậ m chậm lên cao mặt trời mới mọc trên bầu trời mấy đoá mây trắng ghép thành trò chơi logo mại nẹ cờ rạp còn có tên tiếng anh chữ mại nẹ cờ rạp tại lâm tuyết bên trái đằng trước cách đó không xa có một tòa khối lập phương dựng thành phòng nhỏ trên đó viết bốn chữ lớn mại nẹ cờ rạp lại bên trái là một đầu đường mòn v ố n l ư ợ n thông hướng một mảnh rậm rạp rừng cây mơ hồ có thể thấy được nơi xa rất nhiều khu kiến trúc bảng hướng dẫn bên trên viết người khác thế giới tại lâm tuyết bên phải có một tòa cự đại thiên văn h a i mặt trên còn có cái cự đại mô hình địa cầu trên đó viết mọi người thế giới thiên văn thai bên phải không đáng chú ý địa phương có một cái hơi nhỏ một chút truyền tống môn trên đó viết trần mạch thế giới trừ cái đó ra mãi n ẹ cờ giạp cái phòng nhỏ này bên cạnh còn có cái cùng loại với nhà kho loại hình kiến trúc viết tài nguyên trung tâm đương nhiên tất cả kiến trúc đều là dùng khối lập phương ghép thành có nồng đậm gạch men phong cách xem ra c h à n g cảnh này hẳn là trò chơi trèo lên lục hỏa mặt lâm tuyết thử ở đây cảnh đi vào trong đi túi đầu xem xét mới phát hiện chính mình ở trong game hình tượng cũng thay đổi thành một cái đồ chơi tiểu nhân khán giả ngôi thứ ba thị giác nhìn càng thêm rõ ràng lâm tuyết lúc này có điểm giống là lệ gỗ xếp gỗ bên trong phở r ẹ n hệ liệt đồ chơi bên trong tiểu nhân quy bản tiêu chuẩn chi bi tóc vàng c ò n mặc đáng yêu quần trắng cùng tất chân đi trên đường phi thường đáng yêu mãi lẹ cơ giáp ở n g ư ờ i chơi vừa đổ bộ lúc sẽ tự động đọc đến cabin trò chơi bên trong người chơi tài khoản số liệu cũng coi đây là căn cứ quyết định nhân vật ban đầu giới tính một đầu đáng yêu chó con ngậm một khối biểu hiện bài đi vào lâm tuyết trước mặt đã căn cứ tài khoản giới tính vì ngài ngẫu nhiên lựa chọn nhân vật hình tượng phải chăng cần tự chủ định chế lâm tuyết cơ hồ không chút do dự lựa chọn là nếu như trò chơi này không có cung cấp bóp mặt phục vụ cái kia còn chưa tính đã cung cấp vậy làm sao có thể không bóp mặt đâu lâm tuyết thị giác phát sinh biến hóa từ trước đó ngôi thứ nhất thị giác biến thành ngôi thứ ba thị giác tựa như là linh hồn xuất khiếu như thế nhìn xuống mình nhân vật cùng lúc đó tại nhân vật hai bên xuất hiện tương quan giao diện ui cung cấp lâm tuyết tự do lựa chọn thay đổi trang phục vẫn rất phong phú lâm tuyết lật xem lấy nàng phát hiện trò chơi này mặc dù nhìn tương đối đơn giản nhưng các hạng công năng đều rất hoàn chỉnh l i ê n lấy bóp mặt cái hệ thống này tới nói nhân vật mặt mũ áo quần g i à y các loại đều có thể tự do lựa chọn thậm chí cho phép tại nhất định biên độ bên trong điều chỉnh nhân vật thân cao tuyển chọn tỉ mỉ nửa giờ lâm tuyết cuối cùng là chọn lấy một thân hài lòng trang phục ân chơi trước cái nào hình thức đâu lâm tuyết suy nghĩ một chút tới trước game o flờ f lìn bên trong trải nghiệm một cái đi nếu không tại được hình thức bên trong hố người sẽ không tốt chương hai trăm bốn mươi mốt ngộng bức ngày thứ nhất lâm tuyết cất b ư ớ c hướng máy rời hình thức phòng nhỏ đi đến lúc này cái kia chó con lại ngậm biểu hiện bài đến đây kiểm tra đến ngày lần thứ nhất đổ bộ trò chơi phải t r ă n g quan sát tân thủ dạy học video lâm tuyết suy nghĩ một chút điểm là tại nàng xuất hiện trước mặt một cái màn hình lớn bắt đầu phát ra tân thủ đầu học video. Cái ra video này dạy video. video lâm à Làm, là Toàn là Trần tương thiệu tồn thức quát thu thập vật phẩm, kiến tạo trụ sở, quái vật tạo tạo tại phút tả thể tự tiến trọng đơn giản, sinh hình kiến công dường lớn lên đồng nhanh phóng. Mạch phẩm, mới loại. chủ cách chơi, cơ chế, chế tạo công cụ, chế tạo giường các loại. Toàn bộ video lúc ước có thể tự do tiến nhanh hoặc hồ hưu, l giới đối đổi quái video yếu sở, bao bộ do tuyết nhìn một trải rộng về sau cảm giác mình đã minh bạch một chút cơ sở thao tác thế là đ ẩ y ra một mình hình thức phòng nhỏ đi vào lúc này lâm tuyết là lấy vờ giờ thứ nhất thị giác tiến hành trò chơi túi đầu liền có thể nhìn thấy tay mình chân cùng chân nàng tấm mắt biên giới hai cái úi đầu màu đỏ đầu đại biểu hp màu vàng đầu đại biểu đồ đói chỉ cần trong đầu nghĩ một hồi đạo cụ cột trước mắt liền sẽ lập tức xuất hiện toàn bộ đạo cụ cột có thể tự do lựa chọn đạo cụ cột nửa đường cỗ lâm tuyết trên thân chỉ có một thanh tương đối đơn sơ l ư ớ i búa đây là trần mạch cho tất cả tân thủ chuẩn bị lễ vật vừa lên tới liền lấy tay lột cây thật sự là có chút l u n g túng lâm tuyết từ trong hòm k h è m lấy ra l ư ớ i búa cầm trên tay ân dựa theo dạy học video giảng Ngày đầu tiên muốn đầu lâm tuyết cầm búa bắt đầu điên cuồng đốn cây cái này chút cây cối thân cây bị móc xuống về sau liền rơi xuống đất biến thành từng cái khối vương nhỏ lâm tuyết đi qua cái này chút khối vương nhỏ liền bị tự động nhặt lên cất giữ trong thùng vật phẩm bên trong lâm tuyết thử cầm khối lập phương hướng trên mặt đất để đặt một cái tiêu chuẩn một mm một mm một m khối lập phương xuất hiện ở lâm tuyết muốn để đặt địa phương nha có ý tứ xem r a l ậ p nhà liền là thông qua loại này nguyên lý thực hiện a bất quá dạy học trong video nói tốt nhất trước làm một cái bàn làm việc dạng này liền có thể chế tạo các loại khác công cụ ta thử trước một chút lâm tuyết một bên đi dạo một bên sưu tập đầu gấu ngược lại là hái không ít nhưng một mực chưa có xác định đến cùng ở đâu tuyên trì l ậ p nhà đối với phòng ở tuyên trì lâm tuyết suy tính thật nhiều chủ yếu là nàng muốn chọn một giao thông tiện lợi lại bối sơn diện thủy địa phương kết quả tìm tới tìm lui trời tối a nhanh như vậy liền trời tối tang ất ta phòng ở còn không có đóng đâu lâm tuyết trên thân vật liệu cũng không phải ít nhưng thiên rất đen nhanh hơi chút lắc lư thời gian liền đi qua lâm tuyết tranh thủ thời gian chạy lên núi muốn ở trên đỉnh núi đóng cái phòng ở kết quả vừa mới vừa đi tới một nửa liền cảm giác mình phía sau chuyển đến phi thường rất nhỏ trấn cảm cùng lúc đó nhân vật hát vê rơi mất một đoạn Đại khái một phần năm. À, cái gì đang đánh khái Cái phần gì ta? lâm tuyết bị giật nàng người cùng trong cung đang nàng mạng lại, hiện tới cái tiễn, Chơi liền quái, vậy phát một tay theo tên. suất tuyết nảy mình, nhìn còn bán nhanh như xoay cầm Lâm phía khô Khô sau A. lâu. lâu ạ, cứu bị dọa cho phát sợ mặc dù nhưng cái này khô lâu cũng là quy bản làm được còn có chút mê chi manh điểm nhưng dù sao bốn phía đ e n xì cái này khô lâu lại là thỏa thỏa địch nhân muốn đưa lâm tuyết cùng chết vẫn là vô cùng kinh khủng lâm tuyết vội vàng liều mạng chạy nhưng cái quái vật này tốc độ di chuyển giống như so với nàng yếu lược mau một chút hơn nữa còn là cái công kích từ xa theo đuổi không bỏ phía dưới lâm tuyết hp t rất nhanh liền hạ xuống một nửa phía dưới làm sao bây giờ làm sao bây giờ lâm tuyết gấp đến độ xoay quanh đánh hiển nhiên là đánh không lại trong tay nàng liền một thanh l i búa vẫn là đốn cây dùng lấy ra đánh quái khẳng định phi thường yếu đột nhiên lâm tuyết linh cơ khẽ động ta có thể đào hạng a nàng cũng không đoái hoài tới cái kia khô lâu quái trốn đến một cái cây sau bắt đầu cầm lấy trong tay lưới búa điên c u ồ n g đảo chân mình hạ thổ rất nhanh trên mặt đất xuất hiện một cái hố nhỏ lâm tuyết rớt xuống nhưng cái kia khô lâu vậy cùng lại đây lâm tuyết từ đạo cụ cột bên trong xuất ra một khối thổ trực tiếp thanh trên đầu mình động cho lấp đầy làm ta sợ muốn chết còn tốt còn sống lâm tuyết thở phào một cái cái này rõ ràng là một cái xếp gỗ trò chơi lại bị nàng chơi ra kinh khủng trò chơi cảm giác khô lâu tiếng gào thét còn trên đầu quanh quẩn hiển nhiên cái kia khô lâu còn tại phụ cận làm sao bây giờ cảm giác không ra được được rồi ta vẫn là tiếp tục hướng xuống đảo a lâm tuyết cũng không quản được nhiều như vậy bắt đầu điên cuồng hướng hạ đảo hang liên tiếp đào mười mấy mét về sau mới ngừng lại được không sai biệt l ắ m a lâm tuyết nói một mình nói trong động một mảnh đen kịt nhưng vẫn có một ít yếu ớt tia sáng để lâm tuyết có thể thấy rõ ràng cảnh vật chung quanh nàng giơ đầu bứa lên một mực không ngừng đ à o cuối cùng móc ra một cái vẫn còn tương đối rộng rãi hang động dựa theo giáo trình lâm tuyết bắt đầu chế tắc bàn làm việc gỗ hạo sau đó khai thác hòn đá chế tạo lò luyện cùng lửa đi cuối cùng là thành cả cái huyệt động cho chiếu sáng ai nha sáng sổ nhiều đây chính là nhà cảm giác sao lâm tuyết phi thường hài lòng trong huyệt động đi lòng vòng sau đó ép buộc chứng phát tác thành cả cái huyệt động bên trong nhiều xuất hiện khối lập phương đều cho lột hết ra sau đó dựa theo hoàn toàn đối xương vị trí dọn lên lửa thanh đương nhiên duy nhất vấn đề chính là cái huyệt động này chỉ có trên cùng một cái cửa ra hơn nữa còn bị lâm tuyết cho chặn lại mưa đạn đã đang điên cuồng đậu đen rau muống và、wow, a tuyết đây là đang làm gì a không phải nói trò chơi này có thể tạo phòng ở ả làm sao a tuyết tại cái này điên cuồng đào hàng a làm sao a tuyết chơi game cùng trần mạch tuyên bố video không giống nhau dạng a bất quá cảm giác trò chơi này còn rất thú vị ép buộc chứng người bệnh thấy một bản thỏa mãn a a tuyết đào cái mộ thanh mình cái t r ô n cảm giác nơi này có thể đập một cái mới trộm mộ đề tài phim 2333. n h ư n g lại a tuyết chuẩn bị làm sao ra ngoài a tiến đến đường đều đã bị lấp chết rồi với lại a tuyết cũng không thể bay a lâm tuyết một bên cầm gỗ hạo đào móc một bên giải thích nói mọi người không cần lo lắng muốn đi ra ngoài còn không dễ dàng sao ta dự định tại đầu này đào cái thang lầu một đường đào đi lên không sai một mực đi lên đ à o là được rồi bất quá cũng không phải vội dù sao hiện tại bên ngoài còn là buổi tối ta vẫn là trước tạo cái giường qua buổi tối hôm nay rồi nói sau còn tốt lâm tuyết tại đi dạo thời điểm đánh qua dê lột đến một chút l ô n g dê cho nên vẫn là thuận lợi thanh giường cho tạo ra tới cho nên các vị nước bạn chúng ta liền hiện trên giường chịu đựng một đêm các loại ngày mai liền đ à o cái bậc thang ra ngoài lâm tuyết nhân vật nằm ở trên giường nằm ngủ vượt qua tại mãi n ẹ cờ giáp bên trong ngày đầu tiên chương 242, a tuyết tạo mộ phần hành trình tỉnh lại sau giấc ngủ thiên đã sáng lên lâm tuyết từ một bên khác đào đầu địa đạo ra ngoài còn tốt bên trên là một mảnh bình không phải hồ nước loại hình nếu không nước liền muốn ngược lại thổi vào tiếp tục du đãng lột cây lột lông dê đông đào đào tây đào đào mắt hiệu quả cũng không tệ mưa đạn ăn dưa quần chúng vậy nhìn rất thoáng tâm các loại tao mưa đạn tầng tầng lớp lớp a tuyết đây là lại chuẩn bị trôn xuống mình t r ộ n mộ phong vân bộ năm a tuyết dưới mặt đất mộ thất ha ha ha tối hôm qua a tuyết bị khô lâu đổi rất lâu đều nhanh sợ quá khóc ta muốn hỏi đây không phải cái xếp gỗ trò chơi à, làm sao còn chơi thành kinh khủng trò chơi a tuyết không phải nhìn giáo trình à, làm sao vẫn là cái gì đều không biết ta cảm giác nhìn giả giáo trình 2333. b ấ t quá nhìn xem nhìn xem vậy có thật nhiều người xem tại buồn b ự c làm sao cảm giác a tuyết chơi trò chơi này cùng trần mạch tuyên truyền video không có chút nào như thế à? đúng à, trần mạch vậy ngay cả tử cấm thành đều cho đóng đi ra kết quả a tuyết tiến đến chơi thời gian dài như vậy vẫn đảo hang A tuyết nhanh lên lợp nhà a chúng ta muốn nhìn lợp nhà đúng a trước giản lược đơn đậy lại đóng cái t ò a thành là được rồi lâm tuyết bất đắc dĩ ta nói các ngươi hơi có chừng có mực một điểm a ta hiện tại đầu tiên cần muốn cân nhắc là làm thế nào sống sót lâm tuyết mình cũng có chút b u ồ n mực cái quỷ gì chơi trước đó không có cảm giác trò chơi này khó như vậy chơi a làm sao vụ n trộm còn cày quái đâu cái này không lạ vẹn vẹn đánh người còn hội phát ra kinh khủng tiếng k ê ban đêm lại một mảnh đen kịp tại vờ giờ hình thức hạ thể nghiệm thật là quá tệ tốt cái kia sinh tồn hình thức trước hết trải nghiệm đến nơi đây đi thật nhiều người xem đều muốn nhìn ta lợp nhà đúng hay không vậy được rồi ta hiện tại lui ra ngoài tại sáng tạo hình thức bên trong lợp nhà cho các ngươi nhìn lui trở về giao diện lâm tuyết lần nữa đẩy cửa đi vào một mình hình thức chỉ bất quá lần này nàng lựa chọn sáng tạo hình thức còn cố ý thiết t r í vĩnh viên ban ngày lần này lâm tuyết lại xuất hiện ở một thế giới khác bên trong cùng chi tiền thế giới không sai biệt lắm nhưng chỗ khác biệt ở chỗ nàng phát hiện chính mình có thể tự do lựa chọn toàn bộ vật liệu hơn nữa còn có thể bay đi ai có thể bay à? lâm tuyết phi thường vui vẻ thể nghiệm lấy chế độ máy bay nàng tiểu nhân phía sau xuất hiện một đôi màu trắng bạc cánh dựa theo mình ý thức bay trên trời một vòng nhìn xuống dưới toàn bộ địa hình về sau lâm tuyết vui vẻ tìm được một cái tầm mắt tương đối không sai đỉnh núi t ố t liền nơi này bối sơn diện thủy biệt thự của ta liền muốn xây ở chỗ này lâm tuyết đấu trí rất cao c h u ẩ n bị làm lớn. một vô đ ầ cái này vông vứt đ xả nhà dựa lưng núi vị trí phi thường hoan mỹ đơn giản cực kỳ tốt phi thường chính mưa đạn mời các ngươi không cần soát cái gì ảm sật dòng lượn vòng phun khí thức ảm sật dòng pháo được rồi đây chính là cái rất chính kinh xà nhà mà thôi tốt như vậy tiếp xuống chúng ta liền hay là thanh cái phòng này chủ thể kết cấu tạo ra tới ta quyết định dùng g ỗ đá hỗn hợp kết cấu có phải hay không rất tuyệt động mặc dù nói rất phong cách t â y nhưng trên thực tế lâm tuyết chỉ là tại cầm một chút bùn đất cùng hòn đá điên cuồng đắp lên nóc nhà mà thôi các ngươi không nên cảm thấy hiện tại cái phòng này rất xấu ta nói với các ngươi à đây chỉ là cái nền tảng nền tảng có thể đẹp cỡ nào nóc phòng nha ta cân nhắc làm thành loại kia mị mị trung quốc phòng liền làm a n g mái hiên loại kia ở giữa cao hai bên thấp mọi người thấy cái này xa nhà không đây chính là ta phòng ở điểm cao nhất tiếp xuống ân ta trước thanh hai bên tường trò xây bắt đầu tục ngữ nói nhà chỉ có bốn bức tường ta cái này ngay cả bốn vách tường cũng không có chứ lâm tuyết thanh hai bên tường trồng cao ba mét sau đó ở phía trên đánh mấy cái đ ộ n xem như là dự lưu cửa sổ sau đó lâm tuyết bắt đầu tu kiến nóc phòng chính giữa xà nhà làm là cao nhất điểm hai bên bắt đầu càng ngày càng thấp xây xong một cái phi thường cổng kênh nóc nhà ân mọi người nhìn hiện tại từ cảm giác đi lên nói trung quốc phong nóc nhà đã có chỉ là có chút xấu ai nha mọi người không cần chê nó xấu tốt ta phía sau ta sẽ cho nó tăng thêm rất thật đẹp đẹp tài chất theo cuối cùng một khối bùn đất bổ sung hoàn tất toàn bộ phòng ở nóc phòng rốt cục đắp kín nhưng là nhìn từ đằng xa lâm tuyết muốn loại kia mị mị trung quốc phong nóc nhà cũng không có xuất hiện ngược lại giống như là cái cự đại mộ phần mưa đạn đều đã cười điên rồi càng xem càng giống mộ phần a a tuyết ngươi không sợ một cái mưa về sau mộ phần mọc cỏ sao 2333. a t u y ế t ngươi không phải nói gô đá kết cấu ả dùng như thế nào nhiều như vậy bùn đất a cái này tài chất cùng mộ phần thật quá giống còn có mấy cái động đây là trộm động sao a tuyết từ bỏ đi ngươi phòng này thật quá xấu ngươi không có cái này thiên điểm a a tuyết nghe nói ngươi tại đế đô có phải hay không ở công chúa mộ phần lâm tuyết làm ho hai tiếng đây là nghệ thuật các ngươi không hiểu nghệ thuật không nên nói lung tung tốt a nghệ thuật vật này mị lực sao có thể ai đều nhìn ra đâu khẳng định là phải từ từ thưởng thức các ngươi nhiều nếm một chút tốt a a nguyên lai ta một mực là cầm bùn đất lợp nhà a tàng ất không có chú ý tuy tiện tuyển cái khối lập phương liền dùng mọi người đừng nóng nổi dù sao hiện tại phòng ở kết cấu đã có ta thanh bùn đất toàn đều đổi thành đầu gỗ là được rồi mọi người yên tâm đổi thành đầu gỗ về sau khẳng định liền không có mộ phần cảm giác mưa đạn căn bản vốn không lý hay là tại tiếp tục soát bình p h ò n g trộm mộ phong vân thử đ ậ p điểm thấy thế nào cũng giống như mộ thất còn có linh đài đâu a tuyết chờ ngươi thành lập xong được ta đi trộm mộ nhớ kỹ nhiều thả một chút c h â u báo a lâm tuyết không hề bị lay động thanh trước đó bùn đất khối toàn đều lột đổi thành đầu gỗ đừng nói toàn đều đổi thành đầu gỗ về sau toàn bộ phòng ở từ thị giác tốt nhất đã thấy nhiều có chút phòng ở bộ dáng liên la khổ người có chút quá lớn cao gần mười mét dài rộng cũng kém không nhiều lắm với lại trống rỗng bên trong phức tạp gì cấu tạo đều không có với lại một mảnh đen kịt lâm tuyết nói ra mọi người không nên gấp gáp ta cái này cho phòng này bên trong đốt đuốc lên thành tìm kiếm ra lửa đi lâm tuyết bắt đầu hướng trên tường c ắ m phía trước một cái phía sau một cái cái kia chút xó xỉnh bên trong toàn đều cắm lên thanh toàn bộ phòng ở bên trong làm không phải thường lượng đường nai、nice、sở quá tuyệt vời lâm tuyết nhìn một chút trên tường chỉnh chỉnh tề tề hai hàng lửa đi hài lòng gật đầu mưa đạn lại bắt đầu x o á t bình phong a tuyết trước đó kỳ thật không có gì hiện tại thật giống linh đường chơi ạ không ánh sáng lời nói ngươi phản ứng đầu tiên không nên là mở cửa sổ ạ làm sao lại muốn đến giờ lửa thanh chiếu sang a、2333. Ta chương ả m m giác ca c tuyết ạ s hai trăm bốn mươi ba tham quan lâm tuyết đột nhiên nghĩ đến ai đúng a ta hẳn là tạo cửa sổ a nàng lại từ trong nhà chạy ra ngoài tại phòng tường ngoài bên trên mở mấy cái động sau đó toàn đều lấp bên trên pha lê lại chạy đến chính diện cho phòng lắp đặt môn bất quá cái này cũng không có làm cho cả phòng vẽ ngoài trở nên đẹp mắt ngược lại càng giống một cái mộ lâm tuyết không nhúc n í c h chút nào dùng càng nhiều pha lê thay thế lấy phòng bên trên tấm ván gỗ toàn bộ phòng ở càng ngày càng sáng đường ken ken thế nào hiện tại có phải hay không tốt đã thấy nhiều mọi người cảm thấy ta thanh cái phòng này b ệ n h danh là lâm tuyết pha lê t ỏ a thành thế nào uy là pha lê t ỏ a thành không phải pha lê phần mộ các ngươi lại soát phần mộ ta muốn tìm nhân viên quản lý cấm nôn các ngươi rồi lâm tuyết tức giận đến không được cái này chút mưa đạn mỗi một cái đều là kiến trúc đại thần cái này ngại phòng ở xấu cái kia ngại mình đẩn nhưng vấn đề là cái này kiến tạo hình thức thật thật khó khăn a mặc dù thao tác bên trên không có bất kỳ cái gì độ khó nhưng mấu chốt ở chỗ không có bản vẽ a chỉ dựa vào não bổ phòng ở kết cấu sau đó cầm cái này chút khối lập phương chất đống vậy thật phiền thoái căn bản không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy bất quá lâm tuyết không tức giận chút nào ngược lại cảm thấy dạng này thật có ý tứ Chỉ lâm à này tạo thể chơi ít một thằng phòng chuyện chơi chí liền ở có l A.、Lâm、tuyết chính chơi lấy đột nhiên phía sau truyền tới một thanh âm người đây là đang tu mộ lâm tuyết giật nảy mình xoay người nhìn lại một cái cùng với nàng như thế mọc ra cánh tiểu nhân chính lơ lửng giữa không t r ú n g nhìn xem nàng bận b i ể u từ phía thanh âm này làm sao quen thuộc như vậy đâu lâm tuyết cứ thế trong chốc lát mới phản ứng lại đây trần mạch trần mạch nói ra đương nhiên là ta nếu không ai còn có thể tùy tiện chạy đến ngươi máy rời hình thức bên trong tới a lâm tuyết mừng tỉnh đại ngộ đúng a ta đây là máy rời hình thức ngươi làm sao tiến đến ngươi vận dụng đệ vê lộ tờ quyền h ạ trần mạch nói ra bình tĩnh ta chính là tới nhìn ngươi một chút chơi đến thế nào có cần hay không chỉ đạo cái gì bất quá cảm giác ngươi tiến độ cũng không tệ lắm nha nhanh như vậy liền có thể thành một cái mộ tạo đến ra dáng ngươi đây là muốn đập trộm mộ phong vân lâm tuyết phát điên nói a a a a đó là ta phòng ở trần mạch quanh nhà bay một vòng c h ậ t c h ậ t c h ậ t có thể có thể tiếp tục kiên trì lại nói ngươi thật không có ý định ở bên trên loại mấy cây cây hoặc là phía trước lập khối bia sao lâm tuyết sụp đổ nói ngươi nghẹn nói đúng ta muốn cho ngươi xoa bình ngươi tuyên truyền video hoàn toàn liền là lừa gạt người tiêu dùng trần mạch hỏi vì cái gì a lâm tuyết lẽ thẳng khí hùng nói ngươi còn hỏi vì cái gì ta hỏi ngươi tử cấm thành đâu viên minh viên đâu làm sao lại chỉ có một đống lớn hoang với lại tài chất vậy không có nhiều loại a ngươi đến cùng phải hay không thật liều ra t ử cấm thành tới a ta cảm giác ngươi là dùng máy tính hợp thành trần mạch làm ra một cái buông tay biểu lộ thật là liều đi ra a ngươi đây là một mình hình thức gọi mại nẹ cờ giạp nếu là ngươi thế giới vậy ta tạo kiến trúc làm sao hội xuất hiện tại ngươi thế giới bên trong đâu lâm t u y ế t ngươi nói tốt có đạo lý ta vậy mà không cách nào phản bác cái kia ở nơi nào mới có thể nhìn thấy tử cấm thành đâu trần mạch nói ra ngươi xác định hiện tại liền muốn xem không khả năng này sẽ ảnh hưởng ngươi sáng tác nhiệt tình lâm tuyết nói ra ta xác định trần mạch làm ra một cái buồn cười biểu lộ tốt ta ta cho ngươi phát tổ đội thỉnh cầu ngươi trước tiên lui ra một mình hình thức tiến trần mạch thế giới lâm tuyết đồng ý trần mạch phát tới hảo hữu thỉnh cầu sau đó thối lui ra khỏi một mình hình thức về đến đại sảnh thiên văn thai bên phải có cái hơi nhỏ một chút truyền tống môn trên đó viết trần mạch thế giới lâm tuyết một bên âm thầm nói xong tự luyến cửa hàng trường vừa đi tiến truyền tống môn vô số khối lập phương tại lâm tuyết chung quanh nhanh trong l ư ớ c qua hội tụ thành một cái giống như là gạch men cấu thành vòng x o a y khổng lồ rất nhanh lâm tuyết đi tới một cái toàn thế giới mới đầu tiên đập vào mi mắt là một cái cự đại cổng vòm có cao mấy chục mét trên đó viết trần mạch thế giới năm chữ to cái này cổng vòm làm được rất xinh đẹp vậy phi thường to lớn từ trên thể mịt tiểu. Bất quá cái này, lối kiến trúc tương đối đặc biệt, không phải là Trung quốc kiến trúc trúc, dưới được đợi giác cái lối kiến đối phải kiến phải ngoại quốc kiến niên đại giác. lên lên là nhìn mình này không cũng không cũng nhìn không đại nào ra đặc có cảm Quốc quốc cảm mũ quá xuyên qua cổng vòm là một mảnh rậm rạp rừng rậm nơi này cây đều có cao mười mấy mét tại cây cối thấp thoáng ở giữa phương xa cảnh sắc vậy như ẩn như hiện có một mảnh cự đại sơn cốc mơ hồ còn có vô số sơn p h o n g trong sơn cốc cùng sơn phong ở giữa ẩn giấu đi rất nhiều khu kiến trúc xa xa nhìn lại phi thường hùng vĩ trên trời giống như vậy có kiến trúc u thoạt nhìn như là cái rất lớn phù không thành nhưng mây trắng che chắn lấy thấy không phải đặc biệt rõ ràng lâm tuyết đã có chút không thể chờ đợi cái thế giới này mặc dù chỉ lộ ra vụn vặt nhưng có thể cảm giác được dấu ở ngoài tầm mắt là vô số cực kỳ hùng vĩ tràng cảnh a cửa hàng trưởng người đâu lâm tuyết bốn phía nhìn một chút chân mạch tiểu nhân ở bên cạnh nàng xuất hiện tổ đội về sau song phương nhân vật danh tự đều hội biến sắc cho nên không cần lo lắng tìm không thấy đồng đội vị trí ngoại trừ trần mạch bên ngoài còn có thật nhiều tiểu nhân đều tại hướng cổng v ò m bên trong bay vừa tiến đến liền không kịp chờ đợi muốn đi tham quan cái thế giới này tại trần mạch thế giới bên trong vậy là có thể tự do phi hành điểm ấy cùng sáng tạo hình thức như thế bất quá các người chơi không thể thay đổi cái thế giới này bất kỳ vật gì không thể đào cũng không thể trồng lâm tuyết có chút đã đợi không kịp cửa hàng trường chúng ta đi thôi đừng nóng nổi trần mạch trên tay xuất hiện một khối thủy t i n h h á n thanh thủy tinh từng khối từng khối bày trên mặt đất xếp thành một cái mang cánh hình dòng hình sau đó lại không biết từ nơi nào mỏ ra một khối k h ô n g chế hạch tâm trực tiếp gắn ở lòng nơi ngực cái này long vậy mà sống lại đây biến thành một cái chân chính thủy tinh long còn lung lay cổ t r â n mạch bắt t r ư ớ c làm theo lại làm ra một cái khác thủy tinh long t ố t cười đi lên a trần mạch nói ra lâm tuyết phi thường c h ấ n kinh xem lấy cái này long hiển nhiên đây là trong trò chơi vốn là có mô hình cùng nhân vật mô hình như thế phi thường n m ợ t mã với lại toàn thân trong suốt cực kỳ đẹp đẽ lâm tuyết kỵ đến long trên thân phát hiện chính mình thật có thể điều khiển lòng tự do phi hành trần mạch nói ra t ố t chúng ta đi thôi trần mạch cùng lâm tuyết một trước một sau ngồi cưới lấy thủy tinh long rêu rào khắp nơi hiện tại trần mạch thế giới bên trong người chơi số lượng đã rất nhiều rất nhiều người chơi mua trò chơi về sau thậm chí ngay cả một mình hình thức đều không đi chơi liền trực tiếp tới trần mạch thế giới tìm tử cấm thành kết quả những người này đang tại trầm ung dung bay lên đã nhìn thấy hai đầu thủy tinh long bá một m cái bay đi đám người một mặt một bức ngoa tạo vừa rồi bay qua là cái gì tựa như là long lấy ở đâu long a ta r ử a vào nạp tiền mua cái này cũng có thể mua thiên a chơi như thế nào cái xếp gỗ trò chơi đều có thể gặp nhân dân tệ chiến sĩ a chơi ạ trò chơi này không có cách nào chơi nữa chương 244, t r ă trần mạch thế giới trần mạch cùng lâm tuyết cái này hai đầu long hay là tại người chơi trong đám đưa tới không tiểu bạo động có thật nhiều người chơi mua mại nẹ cơ giáp về sau liền trực tiếp chạy trần mạch thế giới tới cho nên nơi này người chơi kỳ thật vẫn rất nhiều cái này hai đầu thủy tinh long ở trên trời rêu r a o khắp nơi bay qua dẫn tới đám người nhao nhao vây xem còn có thật nhiều người thử đuổi theo muốn hỏi một chút cái này long là lấy ở đâu nhưng tốc độ thực sự kém nhiều lắm rất nhanh liền bị quăng đến không còn hình bóng lâm tuyết cưới long bay trên trời t r u n g quanh phong cảnh nhanh trong lướt qua thay người chơi khác nhóm bỏ lại đằng sau lại có một loại rất vi diệu cảm giác đây chính là thiêu kim người chơi khoái cảm sao bay qua cái kia phiến che chắn lấy ánh mắt rừng cây trần mạch thủy tinh long bắt đầu không ngừng bay lên trên rất nhanh hai người liền đi tới một cái phong cảnh rất vị trí tốt quan sát phía dưới khu kiến trúc tà thiên cái nào lâm tuyết trấn kinh đến không biết nên nói cái gì cho phải từ trên không trung nhìn xuống dưới toàn bộ thế giới bị chia làm mấy cái cự đại sơn cốc mỗi cái sơn cốc bên trong đều có một mảng lớn khu kiến trúc giác quan bên trên cùng trong hiện thực một tòa thành thị không chênh lệch nhiều tiểu trung ương nhất là một cái cự đại hiện đại hóa thành thị mơ hồ có thể thấy được ma thiên lâu vũ còn có một số mang tính tiêu chí kiến trúc t ỷ như p h è o t h á p sát đông phương minh châu các loại những kiến trúc này tất cả đều bị đánh tan phân bố tại cả cái cự đại nội thành các cái khu vực với lại cùng kiến trúc c h u n g quanh hòa làm một thể cho nên cũng không có lộ ra kỳ quái hoặc là đột n ộ t cái này tòa cự đại hiện đại hóa thành thị tựa như là rất nhiều trong hiện thực thành phố lớn tập hợp thể nhiều loại phong cách hiện đại kiến trúc bị rất tốt tan hợp lại cùng nhau đương nhiên thành thị thực tế đại tiểu bỉ trong hiện thực thành phố lớn phải kém nhiều nhưng chim sẻ mặc dù nhỏ ngũ tạng đều đủ khu buôn bán khu công nghiệp khu cư trú khu biệt thự các loại phân khu rõ ràng cấu tạo vậy phi thường hợp lý cho người ta cảm giác vẫn như cũ rung động trần mạch giới thiệu nói đây là trung ương nội thành trong hiện thực tồn tại kiến trúc bình thường đều là đặt ở cái này hắn vừa chỉ chỉ trung ương nội thành bên trái to lớn khu vực đây là cổ đại kiến trúc khu tử cấm thành cùng viên minh viên loại này kiến trúc đều đặt ở cái này đó là một cái thiên hướng về trung quốc phong khu kiến trúc tử cấm thành tại khu vực nhất phương bắc chính vị trí trung ương ngôi bắc triều nam tại cả cái khu vực chiếm tuyệt đối chủ đạo vị trí tử cấm thành cách đó không xa chiếm diện tích rất lớn viên minh viên vậy tại ngoại trừ hai cái này từng tại trong video xuất hiện kiến trúc bên ngoài mơ hồ còn có thể nhìn thấy rất nhiều cái khác trung quốc cổ đại kiến trúc như cái gì nhạc dương lầu hoàng h ạ c lâu tô châu vườn lâm tung ngọn núi chùa tháp càn lăng thiên đàn vĩnh lạc cung các loại có thể nhìn thấy rất nhiều giàu trung quốc đặc sắc khu kiến trúc những kiến trúc này phong cách khác nhau cho nên tại phiến khu vực này bên trong vậy có thật nhiều núi nhỏ hoặc là rừng cây thanh khác biệt phong cách kiến trúc cho ngăn cách ra giống càn lăng loại này đế vương lăng tẩm dứt khoát chỉ làm tại xa xôi trên sườn núi nhất định phải đi qua rất đá bồ tát nói mới có thể đi lên trần mạch chỉ vào nào đó khối ngọn núi đương nhiên bởi vì khoảng cách q u á xa lâm tuyết vậy không có khả năng biết hắn chỉ đến cùng là cái nào khối ngươi thấy cản làng phía dưới cái kia núi ả ta kế hoạch thanh tần thủy hoàng lăng tu tại cái kia nhưng là bây giờ còn chưa bắt đầu khởi công lâm tuyết đơn giản chấn kinh tần thủy hoàng lăng đây không phải là đều không đào móc đó sao ngươi làm sao tú a trần mạch nói ra dù sao đến lúc đó não bổ đi ghi chép bên trong có thật nhiều miêu tả nhà thực sự không được chí ít t r ư ớ c thanh tượng binh mã cho tu bên trên lâm tuyết cho đại lão quỷ trần mạch tiếp tục giới thiệu cổ đại kiến trúc khu phía đông bắc là tây nguyễn kiến trúc khu lâm tuyết có chút phí sức phân biệt lấy những kiến trúc này đây đều là cái gì bên trong giống như có châu âu thời trung cổ kiến trúc còn có một số không hiểu ra sao cả kiến trúc còn có ai đây không phải c h ị t chạm đại giáo đường sao trần mạch giải thích nói ân khu vực này bên trong trước mắt chia làm hai cái khu vực nhỏ bên phải cái kia một mảnh nhỏ là đi ạ vật lộ kiến trúc khu có trịt trạm đại giáo đường thủ vệ cứ điểm các loại bên trái vậy cũng là ạ dở dột thế giới khu có bạo phong thành lộ đi rồng phế tích lâm tuyết cả kinh nói bạo phong thành tà thiên đâu người thanh ạ dở dột bên trong nội thành kiến trúc đều cho làm được cái kia phơ ô rẽn thở dồn đâu chân mạch cái này còn chưa làm lượng công việc này quá lớn phía sau vẫn phải chậm rãi chế tác mới được hiện tại tây nguyễn khu độ hoàn thành tương đối cao cũng chỉ có bạo phong thành cùng lộ đi rồng phê tích lâm tuyết nói ra lợi hại a ta muốn thấy cái này ta muốn thấy bạo phong thành trần mạch nói ra đường nóng đội trước thanh khu vực khác vậy giới thiệu xong tây nguyễn kiến trúc khu phía đông lớn nhất mảnh này không tạm thời dự định lấy ra cùng mới trò chơi liên động hội thanh mới trò chơi một chút kiến trúc cùng tràng cảnh chuyển lại đây bất quá cụ thể làm cái gì đề tài còn không xác định trung ương nội thành bên phải cái này cái cự đại hải vực dưới đ ấ y là thất lạc chi thành atlantis atlantis phía nam là thế giới kiến trúc khu trước mắt còn không có đồ vật bất quá về sau cân nhắc thanh tượng sphinx kim tự tháp không trung hoa viên các loại những thế giới này cổ đại kiến trúc chuyển lại đây trung ương nội thành phía nam ba cái hơi nhỏ một chút khu vực là bày biện khu cái này bên trong có một ít tương đối thực dụng công cụ cùng vũ khí theo thứ tự là cổ đại hiện đại cùng tương lai ba loại cổ đại có vũ khí lạnh xe ngựa còn có sư t c ế u long loại này kỳ huyễn sinh vật hiện đại có xe tăng máy bay loại hình tương lai liền là phi thuyền c h ạ m không gian bất quá cái này chút đại bộ phận điểm cũng còn chống không bởi vì ta không có thời gian làm lâm tuyết đã triệt để chấn kinh đây đều là cái quỷ gì a cái này cùng mình chơi thật là cùng một trò chơi sao lâm tuyết cả kinh nói cái này cái này đều là các ngươi đoàn đội tại nghiên cứu phát minh kỳ làm được cũng liền tiểu thời gian nửa năm các n g ư ờ i không chỉ có muốn nghiên cứu phát minh trò chơi bản thể còn muốn làm khổng lồ như vậy một cái công trình trần mạch nói ra ách nói chính xác là ta tự mình một người làm được nếu không cứ gọi thế nào trần mạch thế giới đâu lâm tuyết đã chấn kinh không biết nên nói gì trần mạch điều khiển thủy tinh long bay xuống tới đi trước từ bạo phong thành nhìn lên a hai đầu thủy tinh long bay rất nhanh nhưng ngay cả như vậy vẫn là bỏ ra gần mười phút đồng hồ mới bay đến trần mạch cùng lâm tuyết để thủy tinh long đáp xuống bạo phong thành cổng xuyên qua đại môn lâm tuyết đi tại bạo phong thành trước trên đường lớn sông hộ thành bên trên cầu hai bên tất cả đều là từng cái pho tượng t r â n mạch giới thiệu nói tu dây l ì i ổng khắc gạ ạ lệ gì ạ phong hành giả bây giờ còn chưa nhãn hiệu tử phía sau hội tăng thêm lâm tuyết nước g nhìn cái này chút cao lớn tượng nặng tất cả đều là gạch men phong bất quá điêu khắc đến rất tỉ mỉ có thể nhìn ra cái này chút pho tượng thân thể thậm chí có thể nhìn ra một chút xíu biểu lộ cái này lỗ mũi và miệng Ngươi lâm à nào thế điều đi ra? l tuyết cơi h khác hình thức, mỗi cái hào phong khối đều có thể đánh tan thành 64 cái khối nói tan có có điều mỗi cái cái ra, à, đều ư thủy c ú t mặt Tuyết t bộ mạnh. Lâm h cười tinh long bay lên khoảng cách gần quan sát cái này chút p h ò tượng bộ mặt cửa hàng trường n g ư ơ i đơn giản là phi nhân loại a chương hai trăm bốn mươi lăm kiến trúc giá cả lâm tuyết c ư ờ i thủy tinh long cùng trần mạch tại khu vực khác nhau du lãm bạo phong thành lộ đi rồng phế tích c h ị n h trạm đại giáo đường tử cấm thành viên minh viên hoàng h ạ c lâu lâm tuyết một bên nhìn một bên cảm khái thật là thật là đáng sợ nhất làm cho lâm tuyết cảm thấy hứng thú vẫn là bạo phong thành cùng lỗ đi rồng phế tích bởi vì tại ạ g dở dột trong vũ trụ liên quan tới hai địa phương này có không ít ghi chép nhưng lại không có bản vẽ mặt p h ẳ n g loại hình đồ vật cho nên mọi người đều chỉ có thể nó b ổ căn bản không có một cái nào tương đối thẳng xem ấn tượng nhưng ở chỗ này lâm tuyết có thể cưỡi lấy thủy tinh long từ trên cao quan sát bạo phong thành cả tòa thành thị cấu tạo toàn đều nhìn một cái không sót gì khu buôn bán cũ nội thành pháp sư khu bạo phong cứ điểm toàn bộ bạo phong thành phân khu phi thường rõ ràng với lại lối kiến trúc vậy khác nhau từ trên cao nhìn toàn bộ nội thành liền là một cái cực kỳ hoàn mỹ trình thể lâm tuyết tại cái này bên trong đi đi thậm chí còn tại khu giao dịch trong phòng đấu giá thấy được đấu giá thương nội thành bên trong vậy có thật nhiều vệ binh đang đi tuần không khỏi vì trần mạch cẩn thận điểm cai tán lô đi rồng phê tích vậy rất tuyệt tại một mảnh tường đổ bên trong lâm tuyết tìm được a thật giết cha cái kia vương tọa cùng cờ gờ bên trong như lúc như thế với lại lô đi rồng phê tích phía dưới còn bị cải tạo thành một cái cự đại thành phố dưới đất dựa theo trần mạch thuyết pháp đây là ưu ám thành athas trở lại l ệ n h băng vương tòa về sau si va nạp tư liền dẫn theo bị p h ộ t gọt kẻn văn nhóm chiếm cư nơi này trở thành bộ lạc chủ thành thứ nhất không chỉ có là lâm tuyết ngay cả lâm tuyết khán giả vậy toàn đều thấy kích động không thôi ngoa tạo chân mạch vậy mà tại cái này cái bên trong thanh bạo phong thành cho làm được còn có lộ đi rồng phế tích mấy cái kia pho tượng đơn giản trước đó nhìn tử cấm thành còn cảm thấy không có gì dù sao cũng là trong hiện thực tồn tại kiến trúc có vật tham chiếu nhưng bạo phong thành cái này q u á biến thái toàn bộ nhờ não b ổ a ta dựa vào mua cái trò chơi này thật là giá trị a tương đương với mua đưa tới n ngươi xem một chút ánh sáng những kiến trúc này liền phải phí bao nhiêu tâm tư a lợi hại ta chơi cái trò chơi này lời nói cũng có thể liều ra cái này chút sao từ a tuyết biểu hiện đến xem ta đối với cái này cầm thái độ hoài nghi hoa、wow, thật tốt muốn chơi a không được ta cái này đi mua ngay tây nguyễn cùng cổ đại kiến trúc đều xem hết về sau hai người lại tới trung ương nội thành cũng chính là lớn nhất cái kia hiện đại hóa thành thị xa xa nhìn lại cái thành phố này tựa như là một tòa chân thực thành thị như thế trừ một chút hình trụ tròn cao ốc biên giới có thể nhìn ra khối lập phương gạch men vết tích bên ngoài cái kia chút vương vức cao ốc toàn đều cùng trong hiện thực không khác chút nào phối hợp với cực giai quang ảnh hiệu quả lâm tuyết h o à n g hốt có một loại ảo giác lấy vì tự mình có phải hay không đi tới thế giới hiện thực lợi hại hơn là cái thành phố này bố cục phi thường hợp lý có vượt sông cầu lớn có t h à n h quỹ có hoa vườn có khu buôn bán còn có thật nhiều tiêu chí tính kiến trúc với lại lâm tuyết trên đường hành tẩu thời điểm còn sẽ ở ven đường nhìn thấy bảng hướng dẫn ghi chú con đường danh tự hoặc là khu vực danh tự tuy ý đi vào một tòa kiến trúc vật cái này bên trong đều làm trang trí thậm chí mỗi một tầng trang trí đều làm ra một chút rõ ràng khác nhau với lại đến trung ương nội thành người chơi khác rõ ràng trở nên nhiều hơn lâm biết có thể nhìn thấy trên trời bay lên tốt nhiều người chơi còn có rất nhiều người chơi trên mặt đất đi lấy bình thường thị giác thưởng thức cả tòa thành thị tại vơ d giới, Các người chơi là có thể tự do thông qua giọng nói giao lưu cái này chút các người chơi vậy đều tại n h a o n h a o nghị luận ta thiên chơi xếp gỗ chơi đến loại trình độ này vậy quá khoa trương đi ta vừa mới tìm được đường xe lửa còn thanh khắc biệt tàu điện ngầm ở giữa đổi thừa đứng cho làm được ta mới vừa rồi còn bò dưới đông phương minh châu mặc dù hơi co lại gấp b ộ i nhưng là vẻ ngoài thật như lúc như thế à. các n g ư ờ i ai đi khu vực khác đi dạo còn chưa kịp đi dạo đâu nơi này quá lớn bay đều muốn bay rất lâu cũng không biết trần Mạch đến cùng không Trần đến biết bao làm l ân u mới làm ra tới. ra đây không phải là hai cái c ơ i thủy tinh long thổ hào sao nhanh đi hỏi bọn họ long lấy ở đâu mấy cái người chơi rất nhanh vây lại đây hai vị đại lão các ngươi long đến cùng là lấy ở đâu có thể hay không nói cho chúng ta biết ta là dùng tiền mua sao một cái người chơi hỏi lâm tuyết vừa muốn nói chuyện trần mạch đã đoạt trước một bước nói ra là mua các ngươi đi nhất phía nam ba cái kia tiểu khu vực bên trong liền có với lại cái này bên trong tất cả mọi thứ cũng có thể mua chỉ muốn các ngươi có tiền chân mạch ở trong game ẩn giấu đi mình ai đi cho nên cái này chút các người chơi đều không có nhận ra hắn người chơi phi thường c h ấ n kinh tất cả đều có thể mua chân mạch gật gật đầu đúng tất cả đều có thể mua hắn chỉ chỉ bên cạnh ca úc ngươi quét hình một cái cái này ca úc liền có thể đạt được nó bản vẽ sau đó dùng tiền mua được về sau ngươi đến một mình hình thức hoặc là mạng lưới hình thức chỉ cần thu thập được đầy đủ vật liệu liền có thể tự động dựa theo bản vẽ đem cái này kiến trúc cho tạo bắt đầu các người chơi đều kinh hãi còn có thể dạng này chơi đây chẳng phải là nói chúng ta chỉ cần thanh tử cấm thành bản vẽ mua sau đó liền có thể tại mạng lưới hình thức bên trong đem nó xây đi lên một cái người chơi hỏi chân mạch gật gật đầu đúng không sai một cái khác người chơi không kịp chờ đợi nói quá ngưu bức ta xem một chút ngoa tạo cái này cao ốc bản vẽ bốn mươi khối tiền ta nhìn nhìn lại cái này cột đèn a một khối tiền đông phương minh châu đâu và đông phương minh châu rất đắt ta đến một trăm tám mươi khối tiền mấy cái này người chơi đều giống như phát hiện đại lục mới như thế lập tức t ư tán ra đi xem từng cái kiến trúc k i ế t giá có một cái người chơi không đi hỏi trần mạch cái này cột đèn nhìn không có phức tạp gì à còn muốn bán một khối tiền nếu như ta mình liều đi ra nữa nha trần mạch nói ra ngươi có thể liều đi ra lời nói cũng không cần dùng tiền thậm chí có thể mình tạo ra bản vẽ đi bán lấy tiền người chơi lập tức hứng thú còn có thể dạng này ta làm kiến trúc vậy có thể bán lấy tiền ta dựa vào ta phát hiện một đầu con đường phát tài a ta cái này đi máy rời hình thức tạo kiến trúc các loại các người chơi đều đi lâm tuyết hỏi cửa hàng trường ta có cái nghi vấn ngươi liền không sợ người chơi mua ngươi kiến trúc bản vẽ sau đó bán trao tay sao bán trao tay không tồn tại trần mạch giải thích nói thông qua mua bản vẽ tạo ra tới kiến trúc là không thể tái sinh thành bản vẽ nói thí dụ như ngươi mua một cái đông phương minh châu sau đó ngươi đem nó thay đổi một chút thêm điểm trang trí sau đó muốn bán đi cái kia là không thể nào bởi vì chỉ cần cái này bên trong có bất kỳ một khối nguyên tố là thông qua bản vẽ sao chép được cái kia liền không thể tái sinh thành bản đồ mới giấy trừ phi ngươi thanh mỗi một cái khối lập phương đều đổi nhưng làm việc như vậy lượng quá lớn có cái kia thời gian dỗi còn không bằng lại t r ù n g kiến cái mới lâm tuyết b ừ n g tỉnh đại ngộ thì ra là thế cửa hàng trưởng ngươi nghĩ rất chu đáo mà trần mạch đắc ý nói vậy khẳng định à ta là chuyên nghiệp nhà thiết kế làm sao có thể sẽ có loại này thiết kế bên trên lỗ thủng huống chi việc này thế nhưng là liên quan đến lấy lợi nhuận lâm tuyết đ ầ u đen rau m ù ố n nói cửa hàng trưởng ngươi là sợ hai ảnh hưởng ngươi lợi nhuận mới hội nghị đến như thế chu đ a o à chương 246, m ạ n g lưới hình thức hai người lại ở trung ương nội thành chuyển trong chốc lát lâm tuyết nói ra ai những kiến trúc này tạo đến s á c thực tốt ta đều muốn mua một cái phòng ở trở về n g ắ m lại ta cái kia ổ chó trong lòng ta liền một trận đau bờn trần mạch hỏi cho nên cái kia thật không phải cái mộ sao lâm tuyết phát ra một cái nổi giận biểu lộ ngươi cho ta cả khúc khải hoàn trần mạch cười cười mặc dù ta rất hy vọng ngươi tiêu kim nhưng ta vẫn là muốn đề nghị ngươi trước khác mua lâm tuyết hỏi vì cái gì trần mạch mang theo lâm tuyết bay đến một tòa đại lâu nóc nhà quan sát toàn bộ nội thành trần mạch nói ra kỳ thật đi ta không phải đặc biệt đề nghị mọi người mua bản vẽ mặc dù ta mở ra chức năng này ta vẫn là hy vọng mọi người có thể nhiều thể hội một chút sáng tạo niềm vui thú nếu không cái gì đều trực tiếp mua cái kia trò chơi này t ì n h túy liền không có lâm tuyết như có điều suy nghĩ nô、no, là như thế này a trần mạch nói bổ sung với lại coi như n g ư ờ i mua vậy vẫn phải tích lũy đủ vật liệu mới có thể kiến tạo a lâm tuyết xứng sở a nhưng là sáng tạo hình thức bên trong vật liệu không phải không hạn chế sao trần mạch giải thích nói sáng tạo hình thức bên trong vật liệu đúng là không hạn chế nhưng là sáng tạo hình thức bên trong ngươi coi như thanh phòng này tạo ra đến có thể cho bao nhiêu người nhìn có bao nhiêu người hội lục soát ngươi thế giới sau đó gia nhập lâm tuyết sửng sốt một chút t h ư ợ n như là chuyện như vậy a trần mạch tiếp tục nói cho nên muốn mua cái cự hình kiến trúc khoe khoang lời nói tốt nhất vẫn là phải đi mạng lưới hình thức nhưng là đâu mạng lưới hình thức bên trong muốn đem cái này kiến trúc tạo bắt đầu lại được có đầy đủ tài nguyên mình đào khẳng định là rất khó đào đủ lâm tuyết suy nghĩ một chút cho nên tốt nhất vẫn là tới trước mạng lưới bản bên trong thành lập một đoàn băng sau đó lại đến mua trần mạch ngươi nhất định phải dùng đội cái từ này sao lâm tuyết nói ra tóm lại ta hiểu được nếu không chúng ta đi xem một chút đ ư ợ c hình thức trần mạch gật gật đầu ân ta vậy vừa lúc muốn đi xem mạng lưới hình thức các người chơi chơi đến thế nào hai người rời khỏi trần mạch thế giới tiến vào mọi người thế giới lần này hai người sinh ra ở trong một cái sơn cốc bốn phía đều là cao lớn cây cối còn có một dòng sông nhỏ chạy qua trong sơn cốc người chơi cũng không phải ít trong tầm mắt liền có ba bốn mươi đều đang điên cuồng luộc cây đào đất còn có người sớm đều đã tạo ra được bàn làm việc đang làm việc đài nơi đó chơi đùa lấy cái gì lâm tuyết nhìn chung quanh hiện tại nàng đạo cụ cột bên trong ngoại trừ một thanh lưới búa bên ngoài không có cái gì a ta chỗ này ngoại trừ một thanh lưới búa không có cái gì a lâm tuyết nói ra đó là dĩ nhiên trần mạch nhìn một chút nàng mạng lưới hình thức là để mọi người bắt đầu từ số không chậm rãi phát triển cho nên mới cần phải trợ giúp lẫn nhau cùng một chỗ hợp tác h i ệ n nhiên sơn cốc này liền là các người chơi xuất sinh địa chi nhất chỉ bất quá cùng cái khác game online khác biệt tại mãi nhẹ cờ g i ạ p bên trong không có chỉ dẫn nở cờ cờ cũng không có nhiệm vụ các người chơi vừa tiến đến ngay tại sơn cốc này bốn phía ngoại trừ miếng đất liền là cây cái khác một mực không có giống như vậy xuất sinh còn có rất nhiều toàn bộ địa đồ đều là trần mạch thiết lập tốt xuất sinh địa hình ban đầu các loại kiến trúc các loại đều là cố định các người chơi lúc sinh ra đời sẽ tận lực phân tán đến khác biệt xuất sinh đi một cái tên là phong lương người chơi hướng phía trần mạch cùng lâm tuyết đi lại đây cầm trong tay hắn cái quốc xem ra trước đó chính đang đào móc hòn đá hai vị tốt nếu như là mới người chơi lời nói phiền phức gia nhập chúng ta công hội đi hợp mưu hợp sức sinh tồn và phát triển đều hội thuận tiện một chút phong lương nói ra lâm tuyết nhìn một chút trần mạch trần mạch gật gật đầu t ố t hai chúng ta đều là m e mới ngươi mang nhiều mang bọn ta à hội trưởng lâm tuyết phong lương thật cao hứng t ố t ta cái này cho các ngươi phát nhập hội mời các ngươi đồng ý một cái trần mạch cùng lâm tuyết toàn đều đồng ý gia nhập phong lương công hội phong lương phi thường nhiệt tâm hướng trần mạch cùng lâm tuyết giới thiệu kỳ thật ta cũng là vừa mới bắt đầu chơi không bao lâu bất quá khả năng ta ưa loại này xếp gỗ loại trò chơi đi cho nên vào tay nhanh một chút chúng ta bây giờ ở vào một cái phân công hợp tác giai đoạn dạng này các ngươi hai cái trước đi hỗ trợ thu thập một chút vật liệu gỗ đi chỉ cần thành cái kia lưới búa lấy ra đốn cây liền có thể cầm tới vật liệu gỗ một hồi thu thập được đầy đủ vật liệu chúng ta liền bắt đầu lập nhà lâm tuyết gật gật đầu ân t ố t hai người riêng phần mình xuất ra lưới búa đốn cây đi lâm tuyết một bên đốn cây vừa quan sát phát hiện trong công hội các người chơi s á t thực phân công tương đối rõ ràng có người thu thập vật liệu gỗ có người đào tảng đá còn có người chuyên môn đang làm việc đài bên kia chế tạo các loại vật liệu việc hình thức bên trong ban ngày thời gian hội trường rất nhiều nhưng đêm tối hình thức là không thể thông qua đi ngủ nhảy qua cho nên mạng lưới hình thức đêm tối càng thêm nguy hiểm bất quá có một đống lớn người chơi tụ tập coi như ban đêm gặp quái vật một người một búa cũng liền làm chết khô cho nên cái này cái gọi là nguy hiểm cũng chỉ là cái tương đối khái niệm rất nhanh trần mạch cùng lâm tuyết thu thập được rất nhiều vật liệu gỗ mang t hòn e o trở về.、Hòn、đá tấm ván gô những tài liệu này cũng không ít phong lương suy nghĩ một chút quyết định hiện tại bắt đầu tạo phòng ở đến mọi người trước thanh vật liệu đều ném trên mặt đất ta nhặt lên lập nhà đúng ném ở chỗ này trên đất trống ta kế hoạch là tại mảnh này trên đất trống đóng một loạt tương đối lớn phòng ở trước tạo bốn gian phòng ốc đi dạng này tính là cái sơ bộ trụ sở ta trước đóng sau đó lại tới ba người các người đi theo ta đóng tận lực cam đoan cùng ta nhất chi a phong lương nói xong tiện tay điểm ba người tới cùng hắn cùng một chỗ lập nhà trần mạch vậy ở trong đó tốt ta muốn bắt đầu a ta hội đắp lên chậm một chút các ngươi nhìn kỹ nhất định phải cùng ta đóng như thế a nếu không ta vẫn phải cho các ngươi phá hủy trọng cái phong lương nói xong bắt đầu kiến tạo nền tảng sau đó tạo phòng ở lâm tuyết cũng không khỏi đến âm thầm suy nghĩ quả nhiên mê loại này xếp gỗ trò chơi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ép buộc c h ứ n g a phong lương tạo phòng ở vẫn là có một tay đầu tiên là dùng hòn đá làm thành một cái nền tảng sau đó trải lên tấm ván gỗ tái khởi t ừ n g o à i không giới hạn sau đó mở cửa sổ khám pha lê đừng nói tạo đến còn có hay không dạng phong lương tạo không tính nhanh bởi vì muốn chiếu cố những người khác tốc độ hắn tạo tốt một bộ điểm liền dừng lại các loại chở những người khác ngươi khối này tạo sai hủy đi ngươi tường này có phải hay không ngắn một đoạn a ngươi nhìn nhìn lại phong lương phòng ở đã là cái bán thành phẩm nhìn còn rất xinh đẹp Tại mạng lưới hình thức bên trong, mọi người tạm thời thể tòa mạng lưới mọi người giải phi hình bên còn không thể bay, không có giải tòa phi hành có bay, đây ạ o cho nên phong cụ, nhất định phải nên lương v quanh khía bên cạnh phòng cạnh, nhìn phòng đường thể thấy khác có cái ở ở. mới Một đi là ạ cạnh i cái kia hai cái sai đi cuối ngôi đây, đến phong phòng phong chỉ h lương bên lương cùng n lầm. ra Kết ở một quả, phía trước, sợ ngây người. Cái này, cái này, cái sợ ngây này, này gì à? Đây à? quỷ là một tòa phi thường xinh đẹp gỗ chất tầng hai lầu nhỏ toàn bộ lầu nhỏ là k h u n g trên không trung phía dưới dùng mấy căn lập trụ trèo trống chương ó một cái p quy lầu tắc thang lầu thông h n hai tầng. c bên n g、so、à trăm bốn mươi bảy thế giới phục trạng thái phong lương một mặt một b ớ c cái này cái này tới ai đóng bên cạnh ăn dưa quần chúng đồng loạt nhìn về phía chân m ạ n h phong lương phát ra một cái chấn kinh biểu lộ đại lão mời nhận lấy ta đầu gối ngươi phòng này vậy quá n h ư u bức dạy một chút ta làm sao đóng thôi trần mạch làm ra một cái vò đầu biểu lộ à ta vậy nói không rõ ràng dù sao trong đầu nghĩ đến vật này bộ dáng sau đó liền đóng đi ra khả năng chơi xếp gỗ chơi nhiều rồi tương đối có thiên điểm a phong lương trấn kinh nói cái kia xin hỏi đại lão ngươi nghề nghiệp trần mạch suy nghĩ một chút ân trồng chất gỗ game thủ chuyên nghiệp phong lương làm ra một cái bội phục biểu lộ đại lão lợi hại ta p h ủ quả nhiên không hổ là nghề nghiệp cấp a lâm tuyết ở một bên cố nén cười mưa đạn bên trên ăn dưa q u ầ n chúng đều đã không nhịn được nhao nhao soát bình phong ngoa t ạ o trần mạch lại mở ra trang bức mô thức đánh chết cái này trang bức phạm ngươi chừng nào thì biến thành trồng chất gỗ game thủ chuyên nghiệp muốn chút mặt a còn nói cái gì trong đầu nghĩ đến vật này bộ dáng sau đó liền đóng đi ra ngươi sao không đi chết đi a ta chưa bao giờ thấy qua như thế v ô liêm s ỉ người đương nhiên hiện trường ăn dưa quần chúng là không biết cái này chút bọn họ đều tại vây quanh cái phòng này cẩn thận nghiên cứu nó cấu tạo nghiên cứu một lúc sau quyết định vẫn là không nghiên cứu bởi vì lấy bọn họ trình độ coi như lại thế nào nghiên cứu vậy không có khả năng đóng ra cái như lúc như thế nhìn nhìn lại bên cạnh cái k i a ba tòa nhà nhà gỗ nhỏ đều không người muốn đi vào ở t r â n mạch nói ra cái phòng này bản vẽ các ngươi có thể lấy đi dù sao chỉ cần thu tập được đầy đủ vật liệu liền có thể trực tiếp kiến tạo phong lương kinh hỷ nói a đại lão ngươi muốn trực tiếp thanh bản vẽ đưa chúng ta sao trần mạch gật gật đầu ân các ngươi chịu cái giao dịch ta đi vừa nghe nói đưa bản vẽ tất cả mọi người đều kích động từng cái xếp thành hàng tới cùng trần mạch giao dịch trần mạch thanh cái phòng này bản vẽ tạo ra sau khi đi ra trực tiếp cho ở đây người một người một phần đa tạ đại lão đại lão ngươi quá lợi hại an dưa quần chúng đắc ý cầm bản vẽ đều không kịp chờ đợi đi thu thập vật liệu lập nhà phong lương càng xem bên kia ba cái nhà gỗ nhỏ càng t r ư ớ n g mắt dứt khoát toàn đều phá hủy trực tiếp c h ủ n g kiến mọi người nhiệt tình chưa từng có tăng vọn toàn đều đang điên cuồng l ộ t cây trực tiếp thanh phương viên mấy trăm mét cây toàn đều lột c h ọ g còn trong núi đầu đào ra tốt đại một cái sơn động phong lương thanh còn lại vật liệu tập trung lại chọn tốt một mảnh không sau đó thanh không cho v ơ g v ớ g dưới sau đó hắn thanh bản vẽ lấy ra lựa chọn khu vực sau đó để đ ạ từng t cái khối lập phương vật liệu chống dông tạo ra tầng ừ n g t từng tầng tự động xếp đi lên phong lương đạo cụ cột bên trong vật liệu không ngừng giảm bớt cuối cùng một tòa cùng trước đó như lúc như thế tầng hai lầu nhỏ xuất hiện n g ư bờ ca phong lương không kịp chờ đợi chui vào trong tiểu lâu đi đẩy ra các cái gian phòng môn bốn phía đi dạo một hồi phong lương đi ra hỏi trần mạch đại lão ta có thể sửa chữa phòng này sao trần mạch gật gật đầu đương nhiên có thể tùy tiện đ ổ i nhưng là sửa chữa qua sau là không thể tái sinh thành bản vẽ nhất định phải hoàn toàn bản gốc mới được phong lương nói ra t ố t đa tạ đại lão ta hảo hảo nghiên cứu một chút cái phòng này cấu tạo cái này tòa tiểu lâu cực lớn kích phát cái này chút người chơi nhiệt tình đều đang nghiên cứu cái phòng này cấu tạo sau đó thử mình từ đầu kiến tạo một cái trần mạch nói với lâm tuyết người chơi trước đi ta được ra ngoài muốn đi nhìn một chút hiện tại các cái thế giới sẽ vờ người chơi trạng thái lâm tuyết cái hiểu cái không g ầ n đầu nô、no, t ố t rời khỏi vờ giờ cabin cho chơi trần mạch từ trải nghiệm cửa hàng tầng hai xuống tới đi vào phòng làm việc nhìn thấy trần mạch tới thiền côn tiến lên đón cửa hàng trường trước mắt lượng tiêu thụ rất không tệ đã phá vạn thiền côn có chút kích động nói trần mạch ra một tiếng vậy có phải hay không nên mở cái thứ hai thế giới xé v e r nhìn trăm trăm điểm khả năng phía sau còn hội tăng trưởng được rồi yên tâm đi cửa hàng trường thiền côn nói xong tiếp tục đi chú ý trò chơi số liệu cho đến bây giờ mại lẹ cờ g i ạ p tuyên bố còn chưa tới 2 a giờ cho nên số liệu còn không có hoàn toàn đi ra bất quá dựa theo tính ra lời nói ngày đầu lượng tiêu thụ đạt tới 1 5 ờ i l nghìn hẳn là không có vấn đề cái số này tương đối mà nói cũng không tốt như vậy n h ì n dù sao don tờ sợ tavê k ngày đầu lượng tiêu thụ đều đạt đến 2.4 b vạn mà mại nệ cờ giáp ở kiếp trước thế nhưng là lập nên phá trăm triệu lượng tiêu thụ ghi chép bất quá dù sao muốn cân nhắc đến bình đài nhân tố trên cái thế giới này vờ giờ trò chơi người sử dụng lượng vốn lại ít tại pc cùng điện thoại trước thế mại nệ cờ giáp sáng tạo lượng tiêu thụ kỳ tích là xây dựng ở pc điện thoại máy chủ các loại nhiều trên bình đài hiện tại trần mạch chỉ ban bố vờ gi ờ bình đài chỉ tại trung quốc đem bán cho nên lượng tiêu thụ thấp một chút vậy rất bình thường đương nhiên dựa theo vờ gi ờ trò chơi lượng tiêu thụ số liệu tới nói số liệu này xem như không ít mấu chốt nhất một điểm ở chỗ mại nệ cờ giáp bán được rất rẻ r ấ trần nhiều cabin giờ có vở t ò chơi t r mạch fan mua. trên cơ bản không do dự liền trực tiếp mua. Đương nhiên, Trần mạch tử cấm thành cùng hâm Mạch mộ cấm trực tiếp tử cơ do dự vậy i minh viên 2 cái này video ê n này v làm Mạch ra rất truyền Trần tốt tuyên truyền tác dụng. Trần mạch vậy dụng. không lo lắng bởi vì mãi n ẹ cờ giáp so ra mà nói là một cái phi thường nhịn chơi lại lệnh hậu kỳ phát lực trò chơi khi các người chơi mạo xưng điểm tham dự trong đó về sau trò chơi này mới hội tỏa ra nó chân chính mị lực trần mạch tìm máy tính đổ bộ hậu trường quản lý bưng xem xét trước mắt sẽ vờ trạng thái dựa theo trước mắt tiến độ 10.000 tên người chơi đã thanh thế giới phục một phục cho lớp kín cái này chút người chơi sinh ra ở thế giới khác biệt nơi hẻo lánh đang l i ề u mạng thăm dò thế giới thu thập vật liệu kiến tạo p h o n g ở đương nhiên cái này 10.000 n g ư ờ i không có khả năng toàn đều lưu giữ lại trần mạch đ o á n chừng chỉ cần có 3.000 n g ư ờ i có thể lưu lại cái thế giới này liền có thể thông thuận vận chuyển trên màn hình là toàn bộ thế giới cực lớn địa đô bất quá toàn bộ thế giới nhưng thật ra là một cái hệ hành tinh là từ tám khoả hành tinh tạo thành cái này chút hành tinh diện tích bề mặt chung vào một chỗ là một trăm ngàn cây số vông bình quân đến mỗi khoả trên hành tinh kỳ thật cũng liền mười ngàn tả hữu những tinh cầu này trần mạch vậy dựa theo tám đại hành tinh trình tự cho sắp xếp dưới người chơi ngầm thừa nhận xuất sinh trên địa cầu cũng chính là viên thứ ba hành tinh mười ngàn cây số vông bình quân đến một vạn người trên thân mỗi người đều sẽ có một cây số vông nói cách khác vẹn vẹn mặt đất liền có một triệu cái khối lập phương chớ nói chi là lòng đất nhiều như vậy khối lập phương đầy đủ các người chơi giày vò đương nhiên các người chơi khẳng định không hội từng người tự chiến bọn họ khẳng định phải kết thành công hội cùng một chỗ kiến tạo càng có khả năng tình huống là một cái một trăm người công hội chiếm cứ mấy trăm cây số vương địa phương sau đó có kế hoạch cải tạo trên màn hình người chơi trạng thái vậy cùng trần mạch tư tưởng không sai biệt lắm tại toàn bộ bản đồ địa hình bên trên có thật nhiều điểm sáng những điểm sáng này đại biểu cho sinh động người chơi trước mắt các người chơi còn đều tập trung ở cái kia chút xuất sinh điểm phụ cận khác biệt xuất sinh điểm ở giữa cách thiên sơn v à thủy khác biệt công hội vậy tạm thời còn chưa có xảy ra tiếp xúc tất cả công hội đều tại nhiệt hỏa hướng lên trời kiến thiết bên trong chương hai t r ư ơ i tám công hội phân công mãi nẹ cơ giác bên trong tân tân khổ khổ tạo bắt đầu kiến trúc rất dễ dàng bị hủy cho nên trần mạch vậy tại tương quan quy tắc bên trong làm ra hạn chế công hội có thể lựa chọn một mảnh hoặc nhiều phiến lập thể khu vực làm lĩnh c ũ n g đối nên trong lánh địa khối lập phương có quyền khống chế tuyệt đối hội trưởng có thể tự do cho hoặc là hủy bỏ thành viên quyền hạn có quyền hạn nhân tài có thể tại công hội trong lánh địa kiến tạo hoặc là dỡ bỏ khối lập phương công hội l ĩ n h tương đương với chia cho người chơi một phiến khu vực cái này sẽ để cho bọn họ tương đối có lòng cảm mến tựa như là mình nhà như thế ai cũng không hội nhàn rỗi không chuyện gì hủy đi nhà mình theo công hội k u y ế t trương nhân số thời gian kiến tạo phạm vi các loại đa trọng nhân tố quyết định toàn bộ công hội lĩnh hội càng lúc càng lớn hai cái công hội lĩnh không thể trùng hợp nếu như trùng hợp cũng chỉ có thể sát nhập công hội hoặc là tuyên chiến đương nhiên người chơi có thể ác ý phá hủy đối địch công hội kiến trúc nhưng nhất định phải sử dụng đặc thù công cụ với lại hội dỡ bỏ đến phi thường t r ậ m đồng thời hội trưởng có kỹ năng đặc thù có thể bảo tồn công hội lĩnh tại ta nhất thời khắc trạng thái đồng phát động kỹ năng phục hồi như cũ có thời gian c ủ n đồ cái này cách chơi tại trần mạch kiếp trước là không có cho nên chế tác mạng lưới bản vẫn là tồn tại nguy hiểm tương đối dù sao m ạ i n ẹ cơ giác bên trong kiến trúc quá yếu đuối các loại khối lập phương vậy rất dễ dàng bị người chơi cho đào giống bất quá trần mạch đ o á n chừng tại làm ra những quy tắc này hạn chế về sau hẳn là có thể có đủ hiệu giảm bớt cùng loại hiện tượng với lại mạng lưới bản cách chơi mấu chốt ở chỗ độ tự do nói cách khác toàn bộ thế giới trạng thái là quyết định bởi tại cái thế giới này các người chơi ý chí nếu như cái thế giới này tuyệt đại đa số người chơi đều là mang tùy ý phá hư tâm tính đang chơi vậy liền để bọn họ thành cái thế giới này hủy đi đến loạn thất bát tao à? nếu như trong thế giới này tuyệt đại đa số người đều muốn kiến tạo hứa c ỡ nào đặc biệt n h ư bức thành thị như vậy bọn họ khẳng định hội tự nhiên mà vậy đoàn kết cùng một chỗ thanh cái kia chút ưa thích làm kẻ phá hoại bài trừ bên ngoài mà trần mạch chỉ cần tại trên quy tắc làm ra một chút cân bằng là có thể cho tới bây giờ các người chơi tiến độ cũng không tệ lắm tại mạng lưới bản bên trong các đại công hội đều đã tại nhiệt hỏa hướng lên trời kiến thiết chúng cái này bên trong tương đối có kiến trúc mới có thể người nhất là cái kia chút chuyên nghiệp kiến trúc sư nhóm phi thường nổi tiếng dù sao đối với cái này chút công hội tới nói công hội tạo phòng ở liền là bọn họ mặt mũi mặt mũi này công trình quá trọng yếu quan hệ chi ê u mộ thành viên mới đơn giản có thể nói là hạch tâm sức cạnh tranh thậm chí có rất nhiều công hội tại hướng phía trước thế cái kia chút chuyên nghiệp kiến trúc đoàn đội bên trên chuyển biến mấy chục người tạo thành một cái chuyên nghiệp đoàn đội thử nghiệm kiến tạo các loại lợi hại kiến trúc sau đó lại dùng công hội lĩnh cho khóa cung cấp mọi người quan sát chân mạch thế giới bên trong có rất nhiều thổ hào đã tại hào ném thiên kim mua kiến trúc bản vẽ nhất là giống bạo phong thành hoàng hạt lâu tử cấm thành loại này đặc biệt khá rõ ràng lại phi thường tình mị kiến trúc phi thường được hoang n ê n đương nhiên những kiến trúc này vậy đều đặc biệt quý giống đông phương minh châu loại này một cái kiến trúc bán một trăm tám mươi nếu như là bạo phong thành loại này cả một cái khu kiến trúc lời nói giá cả liền chạy mấy ngàn đi bất quá vẫn là có rất nhiều thổ hào mua nhưng là mua về sau còn không thể tạo bởi vì làm tài liệu căn bản vốn không đủ cái này chút đám thổ hào dứt khoát đi lôi kéo cái khác công hội nương tựa theo nhân dân tệ chiến sĩ cùng bản vẽ lực hiệu triệu càng kéo càng nhiều người mọi người cùng nhau cố gắng góp nhặt vật liệu muốn sớm một chút thanh những kiến trúc này cho tạo ra tới dù sao đ ố i rất nhiều thổ hào tới nói đây cũng là một cái phi thường mới lạ tiêu phí thể nghiệm trọng yếu nhất là mua về sau có thể tại mạng lưới hình thức bên trong tạo ra đến kiến trúc đặc thù vị trí còn hội biểu hiện mình danh tự dẫn tới mấy trăm thậm chí mấy ngàn người quan sát loại này cảm giác thành t i ể u phi thường nổ tung đồng thời vậy có chuyên môn người chơi tại nghiên cứu mại nẹ cờ giáp trung khoa k ỹ cây nhất sơ cấp thao tác tỉ như dùng bốn khối tấm ván gỗ hợp thành một cái bàn làm việc dùng gậy gỗ cùng tảng đá hợp thành búa đá dùng lo luyện thịt nướng dạng này thao tác các người chơi rất nhanh liền nắm giữ với lại càng chơi càng quen luyện mà cái kia chút nhiệt tâm các người chơi nhất là nắm giữ lấy đại lượng tài nguyên đại công hội rất nhanh liền phát hiện càng nhiều khoa học kỹ thuật thuần phục ngựa về sau có thể dùng đầu gỗ chế tác xe ngựa có thể dùng hứa phức tạp hơn vật liệu cùng dược thủy hợp thành k h ô n g chế hạch tâm sinh vật dùng lại dùng lòng đất đào móc đến một loại đặc thù thủy tinh có thể chế tạo thủy tinh long thậm chí còn có thể chế tạo ô tô nhưng cần muốn tạo ra giai đoạn trước chuẩn bị vật liệu liền càng nhiều cần khống chế đơn nguyên máy móc dùng nhiên liệu gia cố tài c h ấ t chốt mở mô tổ bánh xe các loại thật nhiều bộ kiện cái này chút bên trong rất nhiều thứ đều cần tiêu hao hy hữu khoáng thạch mà hy hữu khoáng thạch đều là phân tán trong lòng đất trong mỏ cạng còn có thể hội đổi mới ra các loại quái vật đáng sợ các người chơi nếu như muốn bỏ khoa học kỹ thuật ấy như vậy đầu tiên muốn dựa theo đầu gỗ tảng đá kim loại dạng này chỉnh tự tới từng bước một phát triển đại quy mô lợi dụng kim loại về sau dùng kim loại vũ khí cùng hộ giáp thanh tất cả mọi người đều cho võ chứa vào sau đó lại đào quáng đánh quái tiến một bước thu hoạch được càng nhiều tài nguyên cứ như vậy người chơi trang bị càng ngày càng tốt chiến lược càng ngày càng cao tài nguyên càng ngày càng nhiều mới có thể chống đỡ lấy bọn họ chế tạo ra càng thêm sản phẩm công nghệ cao thậm chí kiến tạo ra cả một cái hiện đại hóa đô thị không bao lâu công hội bên trong liền xuất hiện chuyên môn phân công có phụ trách chủ tính chung các hạng làm việc chế định phát triển quy hoạch nhân viên quản lý có chuyên môn nghiên cứu kiến trúc kết cấu phụ trách xây nhà kiến trúc sư có phụ trách nghiên cứu khoa học kỹ thuật bản vẽ nắm giữ tư nguyên khan hiếm nhà khoa học có phụ trách cùng quái vật cùng đối địch người chơi chiến đấu chiến sĩ có phụ trách thu thập các loại tài nguyên thợ mỏ tại trải qua phân công về sau cái này chút đoàn đội hiệu suất sinh sản cũng liền có phi tốc tăng lên với lại ở trong game tạm thời vậy không tồn tại địa vị gì cao thấp chi điểm tất cả người chơi cũng là vì tốt hơn kiến tạo cho nên bầu không khí còn rất hòa hợp cái này chút đoàn đội bắt đầu ở diễn đàn game bên trên tuyên bố một chút kinh nghiệm thiếp rất nhanh bọn họ cách làm cũng liền bị cái khác đoàn đội cho họ c được toàn bộ mãi nệ cờ giáp bên trong công hội đều tại hướng càng thêm chính quy trên phương hướng đi rất nhiều công hội vậy tại diễn đàn bên trên phát bài viết ghi chép mình khai hoang lịch trình hoặc là phơi một chút đã xây xong kiến trúc mặc dù mãi nệ cờ giáp trước mắt người chơi còn không nhiều nhưng chỉ cần là lưu lại các người chơi nhiệt tình đều phi thường cao cái này chút người chơi đều là nóng lòng sáng tạo người chơi cũng vui vẻ tại chia sẻ kinh nghiệm cho nên mại n ệ cờ giạp chính thức diễn đàn phi thường náo nhiệt thậm chí so một chút đại tác diễn đàn còn muốn náo nhiệt các người chơi chấn kinh tại trò chơi này phong phú nội dung đều tại cùng nhau nghiên cứu trò chơi này tốt nhất cách chơi đương nhiên vậy tránh không được có một ít xe b ư ớ c cùng một công hội có người không nghe chỉ huy bị đá phát bài viết mắng khác biệt công hội biên giới ma sắt dẫn đến công hội chiến phát bài viết mắng Như loại này loại thiếp mời chương ó k ô n n g g ít, các ờ i c h i vậy k h ô ít hai lộn. trăm bốn mươi chín ngày đầu lượng tiêu thụ rất nhanh thiên ngục cùng mại nệ cờ r a sơ kỳ số liệu đi ra từ sơ kỳ tuyên truyền mở rộng đi lên nói cái này hai trò chơi có thể nói là cân sức n ă n g t à i thiên n g ụ c thu được đế triều h â ngu đại lực mở rộng còn lấy được đế quốc sân đấu trang đầu tốt nhất để cử vị mà mại nệ cờ giáp thì là nương tựa theo t ử cấm thành cùng viên minh viên hai cái này video thu hoạch đại lượng nhân khí đồng thời du ủy hội còn tại chính thức ứng dụng trên thị trường cho mại nệ cờ giáp an bài chuyên môn để cử vị hai trò chơi hai mươi bốn giờ lượng tiêu thụ thiên mục tám nghìn bảy trăm ba mươi chín phần mại nệ cờ giáp 1.74 vạn phần. từ lượng tiêu thụ đi lên nói mại nệ cơ giáp vượt qua thiên ngục gấp đôi nhưng từ lợi nhuận đi lên nói liền kem xa bởi vì thiên ngục giá bán là 1.288, là mại nệ cơ giáp gấp mười lần thiên ngục ngày đầu nước chạy là 11 t r i ệ u dựa theo cái này tình thế thủ nguyện lưu nước phá 200 t r i ệ u trên cơ bản là ván đã đóng thuyền sự tình phá 300 triệu vậy có khả năng mà mại nệ cơ giáp ngày đầu nước chạy là 3.47 triệu cái này bên trong hơn hai triệu đến từ trò chơi bản thể lượng tiêu thụ mà còn lại tiền thì là tới từ người chơi mua sắm tăng giá trị tài sản phục vụ kiến trúc bản vẽ có rất nhiều thổ hào ở trong game nhiều lần tiêu phí tích lũy tốn hao đã đạt đến mấy ngàn cái kia chút nhìn t i n h mị vô cùng kiến trúc toàn đều lần lượt mua lại đây dựa theo cái này tình thế mại nẹ cờ giáp thủ nguyệt lưu nước hẳn là tại một trăm triệu tả hữu khoảng cách thiên ngục ba trăm triệu còn có rất lớn khoảng cách khi lấy được số liệu này về sau diêm t r â n n g u y ê n vậy thở phào một cái gần nhất không biết vì cái gì từ trần mạch mở xong mới trò chơi tuyên bố sẽ bắt đầu hắn liền có một loại dự cảm bất tường luôn luôn cảm giác mí mắt c ù n g loạn khả năng cùng trần mạch tại tuyên bố hội bên trên cùng mãi hắn một đợt có quan hệ diêm t r â n n g u y ê n cũng không dám không thanh trần mạch để vào mắt bởi vì hắn biết rõ trò chơi ngành nghề là cái phi thường dễ dàng sinh ra kỳ tích ngành nghề ai đều khó mà nói sẽ phát sinh cái gì một chút tiểu chế tác trò chơi đột nhiên bạo lửa lửa trải rộng toàn cầu loại này án lệ vậy không có ít phát sinh qua huống chi chân mạch giống như đã sáng tạo ra rất nhiều loại này kỳ tích cho nên càng là thành công nhà thiết kế liền càng cẩn thận bất quá từ tình huống trước mắt đến xem mại n ẹ cờ giáp hẳn là không đủ để giao động thiên ngục địa vị thiên ngục trò chơi này hẳn là có thể đủ đăng đỉnh vờ giờ trò chơi dễ bán bảng chí ít tại trên bảng có thể đợi cái một hai tuần dạng này vậy cũng rất không tệ mặc dù cái này hai trò chơi không tính cùng một loại hình vậy không có bất kỳ cái gì trực tiếp cạnh tranh quan hệ nhưng dù sao cũng là cùng thời kỳ đem bán lại đều là vờ giờ bình đái tác phẩm lượng tiêu thụ thấp dễ nói nếu như nguyệt lưu nước bị mại nẹ cờ giạc cho đóng đi qua cái kia diêm chân n g u y ê n cùng đế triều hậu ngu trên mặt mui thế nhưng là có chút nhịn không được rồi đế triều hậu ngu bên này cũng là một mảnh vui mừng lần này rốt cục thanh trần mạch cho so không bằng mặc dù có chút giết gà dùng đao mổ trâu ý tứ hai khoản tác phẩm cũng không phải đồng dạng đề tài nhưng dù sao cũng là thắng cân nhắc đến trần mạch cùng đế triều hâu ngu ân oán gước mắc cái này chút đế triều hâu ngu nhà thiết kế nhóm vui vẻ đến giống ăn tết cũng là rất bình thường trần mạch bên này ngược lại là rất bình tĩnh số liệu này sau khi đi ra mọi người cảm xúc coi như ổn định mặc dù cũng coi là bán chạy lượng tiêu thụ cũng không tệ nhưng dù sao trò chơi bản thân định giá quá tiện nghi so thiên ngục kém lấy gấp m ộ ư ơ i lần cho nên nguyệt lưu nước bị nghiền ép vậy là không thể làm gì sự tình nếu như nâng giá khả năng còn bán không đến cái này lượng tiêu thụ đâu chỉ có thể nói tiểu chế tác trò chơi tại vờ giờ bình đài s á t thực chẳng phải nổi tiếng trong phòng làm việc trợ lý lâm h i ể u thương lượng với tô c ẩ n du lấy cá vàng tỷ ta hỏi ngươi cái sự tình ngươi nói mãi n ẹ cơ giáp ngày đầu lượng tiêu thụ đi ra còn ăn không ăn bài tiệc ăn mừng à. ta cũng không biết cửa hàng trưởng đối trò chơi này lượng tiêu thụ hài lòng hay không nếu như dựa theo quá trình lời nói hẳn là muốn ăn bài lâm hiệu hỏi tô cẩn du suy nghĩ một chút cái này ngươi trực tiếp hỏi cửa hàng trường đi ta cũng không biết hắn nghĩ như thế nào à lâm hiểu có chút xoắn suýt cũng là bởi vì không biết hắn nghĩ như thế nào cho nên mới không tiện hỏi à tô cẩn du nói ra không có việc gì cửa hàng trường tâm tính rất tốt ngươi vậy không cần lo lắng nhiều như vậy trực tiếp đến hỏi liền tốt nô、no. lâm hiểu gật gật đầu vẫn là quyết định đến hỏi trần mạch tiệc ăn mừng sự tình lâm tuyết đi vào trải nghiệm cửa hàng tầng hai phát hiện trần mạch còn ở một bên vùi đầu nghiên cứu mại nệ cờ giáp các hạng số liệu một bên tay lột kiến trúc lâm hiểu nhẹ nhàng gõ cửa cửa hàng trường trần mạch ngẩng đầu nhìn nàng vào đi có chuyện gì sao lâm hiểu đi hai bước có chút do dự hỏi cửa hàng trường mại nệ cờ giáp ngày đầu lượng tiêu thụ số liệu đã ra tới chúng ta còn xử lý tiệc ăn mừng sao tiệc ăn mừng trần mạch suy nghĩ một chút xử lý lâm hiểu gật gật đầu ân Điếm i trưởng k A ta hiện tại hiện lâm i đi bài. ề n an c h hiểu có chút một b ư ớ c vượt qua thiên ngục lại xử lý từ hiện tại ngày đầu nước chảy đến xem mại nệ cờ giạc cùng thiên ngục so ra thu nhập kém lấy gần gấp ba này làm sao siêu a đương nhiên lâm hiểu vậy không dám hỏi nhiều dù sao nàng đã nhắc nhở qua l á o bản về phần lao bản muốn lúc nào mở tiệc ăn mừng hoặc là ép căn không mở cái này chút nàng liền đều không x e n vào tốt điếm trưởng kia ngươi dự định xử lý tiệc ăn mừng thời điểm lại nói với ta một tiếng đi ta tốt sớm ă n bài lâm h i ể u quay người rời đi chân mạch thì tiếp tục phi thường bình tĩnh lột kiến trúc đối với một ít trò chơi tới nói ngày đầu lượng tiêu thụ số liệu này phi thường trọng yếu bởi vì trải qua thời gian dài tuyên truyền thêm nhiệt trên cơ bản ngày đầu liền mua sắm trò chơi người chơi đều là cái trò chơi này mục tiêu người chơi nhóm người này phản hồi đối nhà thiết kế tới nói là cực kỳ trọng yếu nói như vậy đối với một cái tuyên truyền đặc biệt mạo xưng điểm trò chơi mà nói ngày đầu lượng tiêu thụ coi như không phải đỉnh cao nhất giá trị khẳng định cũng là tương đối cao một v à i theo nhất là lại thêm đặt mua về sau liền có thể đại khái tính ra ra trò chơi này tổng lượng tiêu thụ đại khái tại cái gì khu ở giữa nhưng là đối với các hộp trò chơi nhưng không phải như vậy các hộp trò chơi tại vừa lúc o n l i n e đ ợ i các người chơi còn đều ở vào tìm tòi giai đoạn trò chơi niềm vui thú hay là giảm bớt đi nhiều mãi nẹ cơ giam chân chính mị lực nhất định phải các loại các người chơi mạo xưng điểm tham dự phát huy thông minh tài trí về sau mới có thể chân chính thể hiện ra đến lúc đó còn sẽ có lần thứ hai khuyết tán cùng tiếp tục tăng trưởng mặc dù trần mạch dùng rất nhiều mặt thức sớm thanh mãi nẹ cơ giam bên trong kiến tạo niềm vui thú biểu hiện ra cho các người chơi nhưng dù sao cách một tầng bởi vì trần mạch thân phận là trò chơi đệ vệ lộp cờ nhìn thấy hắn biểu hiện ra thành phẩm đại bộ phận điểm người chơi đều sẽ cảm giác rất giàu rất sáng cảm thấy có phải hay không tăng thêm cái gì là kỹ khi các người chơi tự tay chế tạo ra kiến trúc hùng vĩ lúc bọn họ mới hội chân chính ý thức được trò chơi này mị lực cái này mới vừa vặn thượng tuyến ngày đầu tiên trần mạch hoàn toàn không nóng nảy chương 250, lượng tiêu thụ phản siêu theo càng ngày càng nhiều người chơi thể nghiệm thiên ngục cùng mại n ẹ cờ i ạ p trên inter đối cái này hai trò chơi đánh giá vậy dần dần nhiều mà bắt đầu bất luận là chơi không có chơi qua đi ạp t ơ l ồ người chơi đối thiên ngục đánh giá đều phổ trải rộng tương đối cao nghiêm chỉnh mà nói thiên ngục chỉ là mượn đi ạp t ơ l ồ bên trong một chút ý tưởng tại pc đổi vờ giờ tây nguyễn đổi tiên ma đề tài về sau bình thường người chơi đã hoàn toàn nhìn không ra thiên ngục trên thân đi ạp t ơ l ồ cái bóng mà đối với mãi n ẹ cờ giáp đ á n bởi vì các ngươi chơi game gọi mại nẹ cờ giáp mà thật vừa lúc chơi là người khác thế giới a mạng lưới hình thức chơi vui mọi người cùng nhau đào đất lập nhà không hiểu rõ trò chơi này có ý gì cái gì công hội à, kiến tạo à, loại trò chơi này hình thức không phải sớm đã có à, có gì có thể mới mẻ đúng à, đơn giản liền là trồng chất gỗ có thể tích tụ ra cái quỷ gì tới à. ha ha trên lầu ngươi không có mua đều không mua trò chơi này cũng đừng trò chơi này nhất định phải là chơi một đoạn thời gian mới có thể chơi ra thâm ý đến các ngươi loại này thức ăn nhanh đảng căn bản là lý giải không được bất quá những tranh luận này tương đối mà nói tương đối ít căn bản không có chiến bắt đầu bởi vì cái kia chút không chú ý mại nẹ cờ giáp các người chơi bình thường không hội cố ý lại đây phun mà cái kia chút mua mại nẹ cờ giáp các người chơi đâu đều đang điên cuồng tạo phòng ở trò chơi đem bán một tuần sau các đại video trên website liên quan tới mại nẹ cờ giáp video nhiều mà bắt đầu mại nẹ cờ giáp sơ trải nghiệm đây chẳng lẽ là một cái kinh khủng trò chơi chúng ta kiến tạo thiên không thành mãi mẹ cờ d ạ p tân thủ hướng dạy học bản gốc kiến trúc phục hiện tứ hợp viện bản gốc kiến trúc phục hiện tô châu vườn lâm cái này chút bản gốc video đại khái chia làm ba loại một loại là lệch làm cười sơ trải nghiệm video tỉ như đào hang bị cương thi truy tạo phi thường xấu xí p h o n g ở một loại là dạy học hướng video chủ yếu là một chút lao thủ hướng mới người chơi phổ cập khoa học cái trò chơi này cách chơi cùng kỹ xảo một loại là kiến trúc video cũng chính là tại sáng tạo hình thức hoặc là mạng lưới hình thức bên trong kiến tạo ra được cỡ lớn kiến trúc đập thành video tại trên inter điểm chọn t hưởng dược kỳ thật mãi nẹ cờ giáp bản thân liền là một cái phi thường giàu chủ đề tính trò chơi mà phong phú nội dung trò chơi vậy tương đối thích hợp các loại dẫn chương trình cùng video người chế tác phát huy chính mình tưởng tượng lực cùng người chơi khác làm ra khác nhau giống bình thường giờ tự gờ trò chơi tối đa cũng liền là qua một cái nội dung cốt truyện hoặc là biểu thị một chút cao đoàn cách chơi dẫn chương trình cùng dẫn chương trình ở giữa rất khó làm ra khác nhau mà mại nệ cờ giáp loại này các hộp trò chơi thì lại khác có người có thể tú kỹ thuật kiến trúc có ít người có thể tú một chút hoa thức cách chơi có người có thể ở cái thế giới này thám hiểm mỗi người cách chơi không giống nhau sản xuất nội dung cũng liền càng ngày càng phong phú tại rất nhiều người không có chú ý tới tình h u ố n g d ư ớ i mại nệ cờ giáp chậm rãi quét sạch các đại video trang web cùng trực tiếp bình đài dẫn dắt một đợt phong trào rất nhiều người chơi nhóm vậy tại buồn bực làm sao nhiều như vậy mại nẹ cờ giạp video trò chơi này khu đều nhanh thành mại nẹ cờ giạp chuyên khu thật nhiều dẫn chương trình vậy đều đi chơi cái trò chơi này các ngươi nhìn a tuyết trực tiếp sao c h â n mạch còn lộ mặt tại bên trong tú tốt bao nhiêu ngưu bức c ầ m ẩm kiến trúc có cái dẫn chương trình tại mại nẹ cờ giạp bên trong khi hội t r ư ở n g khiến cho quá chuyên nghiệp chỉ huy mọi người đi đảo quang động lập nhà hiện tại đã sửa một cái chấn nhỏ ta cảm giác trò chơi này tinh túy ở chỗ mạng lưới bản a mọi người hợp mưu hợp sức kiến tạo cả một cái thành thị rất có ý tứ máy rời hình thức cũng tốt chơi a có thể tự do sáng tạo rất thích hợp ta loại này bệnh tự kỷ cùng xã giao sợ hai chứng người bệnh a đều tốt chơi đều tốt chơi trò chơi này mị lực ngay tại ở mỗi người đều có thể tại bên trong phát hiện chính mình ưa thích cách chơi ai gần nhất nhìn thật nhiều video cùng trực tiếp ta đều muốn chơi rất muốn kiểm nghiệm một cái chính ta kiến trúc sư thiên phú a chơi ngươi liền hội phát hiện vậy cũng là người khác thế giới đều là gạt người mãi nẹ cờ giáp tại video trên website cùng trực tiếp trên bình đài nhiệt độ tiếp tục tăng vọt lượng tiêu thụ cũng tới thăng với lại đã có người bắt đầu ở trong game bán bán mình mình sáng tạo kiến trúc bản vẽ thậm chí xuất hiện một chút chuyên môn kiến tạo kiến trúc bán lấy tiền phòng làm việc đoàn đội rất nhanh liên tiếp số liệu đi ra thủ tuần lượng tiêu thụ thiên ngục năm mươi bốn ngàn mãi nẹ cờ giáp hai mươi sáu bốn vạn thủ tháng lượng tiêu thụ Thiên ngục, vạn, mại nẹ cờ giác, kỳ thật m ạ i nẹ cờ giáp nơi này lượng tiêu thụ cống hiến nguyệt lưu nước chỉ có ba tám mươi năm ước còn lại tiền đều là nguồn gốc từ tại trong trò chơi tăng giá trị tài sản phục vụ cũng chính là đám thổ hào mua bản vẽ dùng tiền tại mãi nẹ cờ giáp người chơi số lượng đột phá ba triệu về sau trong trò chơi thế giới x ẻ vợ đã mở đến ba mươi cái mà đại công hội số lượng vậy đã đạt đến hơn ngàn cái cái này chút đại công hội bên trong đều có thổ h à o coi như không có vậy hội kiếm tiền đi mua một chút khá là đẹp đẽ bản vẽ quan hệ này đến công hội hình tượng cho nên những người này mua nổi bản vẽ tới không chút nào nương tay còn có một số thổ h à o mua bản vẽ hoàn toàn chính là vì cất giữ tỉ như một chút dạ dở dột thế giới đáng tin f a n hâm mộ nhất định phải thanh b ạ o phong thành cùng lộ đi rồng phế tích cho mua lại tại ngày đầu lượng tiêu thụ bị thiên ngục vượt qua nhiều gấp ba tình hùng d ư ớ i mại n ẹ cờ giáp vậy mà trong vòng một tháng thực hiện phản siêu số liệu này để diêm t r â n n g u y ê n b ậ n mộng n g à y đầu lượng tiêu thụ 1.74 b vạn thủ tuần lượng tiêu thụ 26.4 b vạn thủ tháng lượng tiêu thụ ba triệu n g à y đầu lượng tiêu thụ cùng thủ tháng lượng tiêu thụ kém 170 lần đây là yêu quái sao với lại diêm t r â n n g u y ê n cũng có chút buồn b ự c thiên ngục cái này đến tiếp sau lượng tiêu thụ tăng trưởng vậy quá trưởng thiên n g ụ c tại các trang web lớn trò chơi truyền thông cùng sân đấu thượng bình điểm cũng không tệ một mực bảo trì tại tám bảy điểm trở lên từ người chơi phản hồi tới nói vậy còn có thể đế triều hẫu ngu vậy ra rất nhiều tài nguyên đầy ra rộng nhưng chính là cảm giác làm sao đầy đều kém một chút hỏa hầu a dù sao bất kể thế nào đầy cũng chỉ là bình thường lửa hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phải lớn lửa dấu hiệu trái lại mại nẹ cờ giáp mặc dù từ tuần thứ nhì bắt đầu trần mạch vậy bắt đầu dùng tiền đưa lên một chút quảng cáo nhưng cùng thiên ngục quảng cáo đầu phóng lượng so ra nhưng kem xa làm sao cái này lượng tiêu thụ còn l a n lộn lan qua lăn lại lật lên trên đâu đáng giận nhất là mại nhẹ cờ dạng lượng tiêu thụ vậy mà cao như vậy theo cứ như vậy tăng tốc xuống dưới cái này còn cao đến đâu trong nước vờ giờ trò chơi người chơi vốn là so điện thoại pc bưng đều ít dựa theo cái này xu thế xuống dưới một trong vòng hai năm trần mạch sợ không phải muốn để trong nước tất cả vờ giờ cabin trò chơi đều lắp đặt mại lẹ cờ rạp đây cũng quá vô nghĩa vờ giờ trò chơi làm sao đều có thể chơi ít lãi tiêu thụ mạnh xáo lộ diêm chân luyên vậy bó tay rồi nhất là đối với thiên ngục biểu hiện phi thường không hiểu lẽ ra coi như thiên ngục không thể lựa t r ả i rộng toàn bộ vờ giờ bưng ít nhất cũng nên tiếp cận đi ảo t ỡ lô tại pc bưng biểu hiện a suy đi nghĩ lại diêm chân luyên vẫn là không nghĩ ra có lẽ Là lý huyên học, không có đạo lý A. tại r ư n Mãi c không khí mãi nẹ cờ g i ạ p ngày đầu lượng tiêu thụ đi ra thời điểm mọi người bầu không khí đều có chút trầm b u ồ n b ự c mặc dù lượng tiêu thụ không sai trò chơi cũng coi như b á n chạy nhưng dù sao không có đại hỏa hoàn toàn bị thiên ngục cho so không bằng cùng trong lòng mọi người mong muốn vẫn có chút tranh lệch nhưng phía sau tình huống lại là phi thường ngoài d ự liệu không ngừng cho người ta kinh hỷ từ thủ tuần số liệu đến thủ tháng số liệu mại nệ cờ giáp lượng tiêu thụ cùng nước chạy kéo lên tại các đại video trang web trực tiếp trang web diễn đàn đêm bên trên nhiệt độ cũng là giá cao không hạ đến thượng tuyến một tháng thời điểm mấy hồ đã toàn diện chế trụ thiên ngục điều này cũng làm cho toàn bộ phòng làm việc có chút k i ể m chế bầu không khí quét sạch sành xanh tiền côn đang tại phí hết tâm tư tại ftc b ừ n g mại nệ cờ giáp bên trong dựng xây nhà trên tay hắn còn có một phần có sẵn kiến trúc bản vẽ vừa hướng chiếu vào b ả n vẽ một bên ở trong game một cái khối lập phương một cái khối lập phương kiến tạo phi thường cẩn thận từng ly từng tí tô cẩn du ở sau lưng nhìn xem hắn ngươi còn thật là có kiên nhẫn a tiền côn một bên chuyên chú trồng khối lập phương vừa nói vẫn tốt chứ kỳ thật tại phát hiện trồng khối lập phương niềm vui thú về sau thật đặc biệt dễ dàng trầm mê một không chú ý một cái buổi chiều liền đi qua chính hoàng hy nói ra ta cảm thấy so với kiên nhẫn mà nói càng lớn khiêu c h í n h là như thế nào chịu đựng lấy đến từ cửa hàng trưởng đà kích tô c ẩ n du không thể nín được cười đúng vậy á tiền côn ngươi hoa tốt mấy ngày tích tụ ra tới này cái lâu cho cửa hàng trưởng lời nói đoán chừng mười phút đồng hồ liền xong việc tiền côn có chút bất đắc dĩ các ngươi có thể hay không đường dạng này đà kích ta cửa hàng trưởng cửa hàng trưởng đó là gì loại đó là bậc h ạ c hình tuyển thủ ta cùng hắn so vậy ta cái gì trò chơi đều đ ừ n g đùa tô c ẩ n du gật gật đầu cái kia ngược lại là nói trở lại cửa hàng trưởng người đâu trải nghiệm cửa hàng tầng hai trần mạch đang tải chế tác video lần này video tương đối đặc thù không phải tử cấm thành hoặc là viên minh viên loại kia kiến trúc video kiến trúc video tại lúc mới bắt đầu đợi s á t thực phi thường rung động nhưng các người chơi thông minh tài trí bị mạo xưng điểm điều động về sau trong trò chơi liền có càng ngày càng nhiều chuyên nghiệp kiến trúc đội ngũ xuất hiện t ố t kiến trúc vậy tầng tầng lớp lớp các người chơi tại một đợt lại một đợt người khác thế giới tẩy lễ phía dưới đối với các loại biến các là、so、trong trò chơi thu biên tập hậu kỳ trần mạch trực tiếp một mình ôm lấy mọi việc dù sao đều không phải là cái gì đặc biệt khốn chuyện khó bình thường video út chủ cũng có thể làm đối trần mạch tới nói liền càng đơn giản hơn cái video này chế tắc cũng không khó chỗ khó ở chỗ một ít trong trò chơi số liệu cùng thị giác chỉ có trần mạch có thể thu hoạch đến nhìn một trải rộng không có vấn đề gì trần mạch trực tiếp mở ra huệ bồ t h a n h video tuyên bố đến trên mạng hiện tại trần mạch huệ bồ đã biến thành các người chơi biết được mới trò chơi tốt nhất đường tắt mỗi ngày đều có thật nhiều người chơi cũng không có việc gì liền s o á t s o á t huệ bồ nhìn xem trần mạch có hay không tuyên bố mới nhất động thái đầu này huệ bồ vừa phát ra đến rất nhanh liền đưa tới điên c u ố n phát huệ bồ nội dung mãi n ẹ cờ i ạ n toàn cục theo mau đến xem nhìn đám này hùng hải t ử nhóm chồng sẽ ra điều gì đáng sợ đ ổ vật các người chơi đều có chút buồn b ự c toàn cục theo toàn cục theo là cái tương đối bức cách tương đối cao từ ngữ bình thường đều là tại ít ngành nghề tương đối lưu hành chủ yếu là chỉ đối một chút phi thường khổng lồ số liệu tin tức tiến hành chỉnh lý cùng tổng kết cũng từ đó phân tích ra một chút đặc thù xu thế cùng t i ề n cảnh đương nhiên cái từ này vậy có lạm dụng tình huống vậy dùng để hình dung một chút tương đối n h ư u bức ẩm, ẩm số liệu bất quá nói chung trò chơi ngành nghề là không quá sử dụng toàn cục theo cái từ này mặc dù trò chơi bản thân có rất nhiều số liệu nhưng cái kia bình thường đều là nhà thiết kế nhóm mình nhịn rất ít hội công khai chân mạch cái này cái gọi là toàn cục theo lại là cái gì đâu ấn mở video video trong tấm hình cho không có gì đặc biệt liền là một chút mãi n ẹ cơ giáp trong trò chơi thực cảnh hình tượng mấu chốt ở chỗ trong video chỗ toát ra tới tin tức mãi n ẹ cơ giáp thượng tuyến một tháng tính gộp lại người chơi số phá ba triệu trước mắt mại nẹ cờ giác có 30 cái thế giới sẽ vỡ tổng địa mặt ngoài tích 3 triệu cây số vông đại khái tương đương với nước ta hải dương quốc thổ tổng diện tích mỗi cái thế giới sẽ vỡ diện tích bề mặt vì 1 0 0 t r ă n cây số vông ước chừng là trong hiện thực một cái tỉnh cho đến trước mắt 30 cái sẽ vỡ người chơi thực tế cải tạo thổ địa mặt ngoài tích vì 15.8038 cây số vông bình quân mỗi cái sẽ vỡ thực tế cải tạo thổ địa mặt ngoài tích vì 5.267 a c cây số vông đại khái vì ban đầu t ì n h cầu một nửa bình quân mỗi cái người chơi cải tạo đao móc hoặc kiến tạo khối lập phương vì năm trăm hai mươi ngàn cái trong đó cải tạo khối lập phương nhất nhiều người chơi là một phục người chơi lâm chiến tổng cộng một trăm bốn mươi tám ba vạn cái nếu như đem những n à y khối lập phương trải ra thành một cái mặt phẳng đại khái tương đương với một trăm bốn mươi cái sân bóng cải tạo khối lập phương nhiều nhất công hội là ba phục hoa hạ địa lý hiệp hội tổng cộng bảy tám mươi ba ước khối nếu như đem những này khối lập phương trải ra làm một cái mặt phẳng ước chừng cùng ma đô diện tích tương tự chư vị hùng hài tử như thế có thể đảo trong nhà các ngươi người biết không dùng tay buồn cười kế tiếp là một chút thú vị x ệ vở sinh thái một khu làm ở phục sớm nhất khu là kiến trúc sư nhà nơi này là trong hiện thực kiến trúc sư nhiều nhất khu nghe nói mà những kiến trúc này sư nhóm vậy đều tại làm hết năng lực hướng chúng ta khoe khoang cái trò chơi này bên trong cao đoàn kiến trúc kỹ xảo tỷ như hoàn toàn dùng pha lê tu kiến đi ra thiên không thành nối thẳng nham tương v ư ợ t sâu địa quật càng tu càng cao sa mạc kim tự tháp nghe nói những người này còn có kế hoạch thanh cả cái hành tinh đào thông kiến tạo một cái địa tâm đoàn tàu ta thực tình đề nghị bọn họ đừng như vậy làm ba khu nhất đại công hội là hoa hạ địa lý hiệp hội bọn họ là một cái lấy cải tạo cả cái hành tinh địa hình vì bản thân lần công hội những người này mưu cầu thanh toàn bộ khu địa hình đều cải tạo thành hoa hạ địa hình đương nhiên đó là cái phi thường hồng đại công trình cho tới bây giờ bọn họ đã cải tạo ra hoành đoạn sân mạch thiên phủ b u ồ n các loại nhiều cái nổi danh địa hình nhưng vậy bởi vì cái này nguyên nhân bản khu trình độ khoa học kỹ thuật cực kỳ lạc hậu vẫn dừng lại tại vũ khí lạnh thời đại bảy khu là phần tử hiếu chiến tập trung nơi này mỗi ngày đều tràn ngập các loại hỗn loạn cùng bạo tạc mười ba cái đại công hội hợp tung liên h à n h đánh túi bụi làm cho cả tinh cầu đều rơi vào chiến hỏa đương nhiên bảy khu cũng là quân công khoa học kỹ thuật phát triển được tốt nhất khu tất cả mọi thứ khoa học kỹ thuật cây đều phục vụ tại chiến tranh trước mắt ba khu đã có bốn cái c ỡ lớn sân bay tám khu là yêu quý hòa bình khu bọn họ duy nhất niềm vui thú liền là trèo khoa học kỹ thuật cây cũng lấy thực hiện mang người hàng thiên vì mục tiêu cuối cùng nhất trước mắt bọn họ đang t ạ i tích vùng địa cực hướng lòng đất xuất phát tìm kiếm các loại hy hữu khoáng mạch sinh sản chế tạo hỏa tiễn chỗ thiết yếu các loại linh bộ kiện để cho chúng ta đang mong đợi bọn họ có thể hoàn thành mang người hàng thiên một khắc này thực hiện tại mãi n ẹ cờ giáp mạng lưới bản bên trong lịch sử tính vượt qua 14 khu là thổ hào nhiều nhất khu trước mắt toàn bộ đại khu tiêu vào mua sắm kiến trúc trên bản vẽ kim ngạch đã đạt đến 1,94 triệu mặc dù những bản vẽ này tuyệt đại bộ điểm đều còn chưa đủ lấy kiến tạo ra được dùng tay buồn cười mặt khác 14 khu xe giáp cùng bánh mì sữa hai vị thổ hào cũng là trước mắt mua sắm bản vẽ nhất nhiều người chơi cái trước mua xuống chỉnh cái trung ương thành khu mà cái sau thì là mua xuống bạo phong thành lộ đi rộng cùng toàn bộ tây nguyễn khu tất cả kiến trúc trở lên liền là từng cái đại khu trạng thái nhiều đặc sắc hơn đều ở mãi nẹ cờ giạp mạng lưới hình thức ts đừng quên đi trần mạch thế giới mua sắm a chương hai t r ă năm m ư h ồ n g thạch khoa học kỹ thuật cái video này rất nhanh tại mãi nẹ cờ giạp người chơi quần thể bên trong đưa tới nhiệt liệt tiếng vọng mà ở ngươi chơi nhóm không ngừng chuyển dưới tóc rất nhiều căn bản vốn không chơi mãi n ẹ cờ g i á c các người chơi vậy cũng đang thảo luận trong video nội dung ta thiên số liệu này là chính thức thống kê những người này thật có thể đào a ba phục đám kia g i ấ m sinh đã đào ra cả một cái ma đô cái k h á c phục cũng kém không nhiều a chỉ có thể nói mãi n ẹ cờ g i á c các người chơi quá điên cuồng một phục cái kia anh em đào ra một trăm bốn mươi cái sân bóng thật là đáng sợ vờ giờ trò chơi mỗi ngày mới có thể chơi mấy giờ mà thôi hãn hiệu xuất v ậ y quá nhanh đi phía sau cái này chút sẻ vợ sinh thái vậy thật có ý tư a ta là b ả y phục ta còn tưởng rằng những sẻ vợ khác đều cùng chúng ta như thế mỗi ngày đánh c u n g đâu kết quả là chúng ta là trường hợp đặc biệt trên lầu các ngươi đơn giản là sinh hoạt trong nước sôi lửa bằng a nhanh chuyển phục tới chúng ta tám phục đi mọi người cùng tâm hợp lực trèo khoa học kỹ thuật hiện tại đã nhanh tạo ra hỏa tiễn tới 2333. h o a hạ địa lý hiệp hội thật là một đám quái già a bọn họ thật muốn làm cả một cái hoa hạ địa độ a cảm giác cùng chúng ta chơi đến không phải một cái trò chơi ta làm mười bốn khu cả ngày cúng bái hai vị thổ hào tiến hành ganh đua so sánh tiêu phí ta rất hoài nghi nếu như trần mạnh hôm nào ra một cái định chế kiến trúc hoạt động bọn họ khẳng định phải không chút do dự mua lại cái video này tại mại n ẹ cờ giáp chính thức diễn đàn bên trên đưa tới nhiệt nghị mà khác biệt sẽ vỡ khác biệt cách chơi vậy đưa tới các người chơi chú ý kỳ thật thế giới sẽ vỡ cách chơi thiết lập vốn chính là hy vọng các người chơi có thể dựa theo ý nghĩ của mình đi cải tạo cái thế giới này tại biết những sệ vở khác tình huống về sau rất nhiều người ý thức được mình chơi đi trệ bắt đầu đối với mình cách chơi tiến hành điều chỉnh vậy có người kiên trì mình lộ tuyến dựa theo mình phương thức chơi trò chơi này một chút cùng chung trí hướng các người chơi bắt đầu ước định đi tân phục khai hoang cộng đồng chế tạo càng thêm hoàn mỹ thế giới cùng lúc đó càng ngày càng nhiều đặc thù cách chơi xuất hiện trần mạch c h â u nghiên cứu phát minh mại n ẹ cờ giáp bên trong kỳ thật gợi ý cùng hồng thạch có quan hệ khoa học kỹ thuật ấ y các người chơi hơi nghiên cứu một cái liền hiểu hồng thạch cơ sở nguyên lý với lại chân mạch thế giới chỗ ban kiến trúc bên trong vậy có rất nhiều lợi dụng đến hồng thạch mạch điện còn có một số cửa tự động loại hình công trình các người chơi tại mua sắm về sau chỉ cần lặp đi lặp lại nghiên cứu cũng có thể minh bạch một chút hồng thạch cao đoan cách chơi các người chơi bắt đầu coi trọng đỏ thạch kỳ diệu tác dụng cũng tại kiến tạo thế giới lúc đợi đại lượng sử dụng kỳ thật hồng thạch nguyên lý rất đơn giản liên la lợi dụng hồng thạch lửa đi cái nút tay hãm bàn đạp đỏ bột đá vụn bên trong cây khí pít tông đường dây các loại cùng hồng thạch có quan hệ bộ kiện kiến tạo thành một cái hoàn chỉnh hồng thạch hệ thống từ đó thao túng các loại cơ quan đạt thành phức tạp liên động hiệu quả tại cái này về sau liên la lập trình viên cùng âm nhạc bàn tay lớn biểu hiện thời điểm có người làm ra mang theo tự động mở cửa cùng tự động đèn điện nguyên bộ trí năng ở không có người dùng hồng thạch âm nhạc làm ra cực lạc tịnh thổ cờ rô s i ở cuồng tường khúc các loại âm nhạc có người thử tại mại n ẹ cờ giáp bên trong kiến tạo các loại có thể di động cơ giáp còn có thể phát xạ tờ nở tờ tạc đạn có người dùng hồng thạch làm ra một cái to lớn mê cung với lại đáng sợ nhất là mê cung này có thể thiết trí vì cách mỗi một phút đồng hồ liền tự động cải biến một lần lộ tuyến có người làm ra giản dị ba dê máy đánh chữ khởi động về sau liền có thể căn cứ phía dưới khối lập phương tự đáng ộ n trên như như phương g ở cấp lúc cấu c lập tạo thế tạo, ra như lúc như thế khối lập phương cấu tạo, bị c ư ờ i chơi gọi đùa vì tạo vật chủ hột hệ thống. Đáng đùa tạo vật vì sợ nhất là một chút đại thần còn tại mại nệ cơ giáp bên trong tạo ra được máy tính có thể tại bên trong trên máy vi tính sử dụng máy kế toán chơi tham ăn rắn các loại trò chơi nhỏ thậm chí có thể trực tiếp tại trong máy vi tính khóa nhập chỉ lệnh tới cải biến mại nệ cơ giáp một mình trong trò chơi thời tiết hoàn cảnh các loại còn có người tạo ra được điện thoại có thể thực hiện khởi động máy biểu hiện mặt bàn hoạt động giải tỏa điểm kích ô biểu tượng các loại thao tác thậm chí còn có thể tại bên trong chơi đương nhiên bị giới hạn hồng thạch tín hiệu truyền thâu tốc độ máy tính cùng điện thoại tính toán tốc độ đều vô cùng vô cùng chậm với lại rất dễ dàng thẻ ngừng lại nhưng đối với một trò chơi tới nói cái này đã là một cái phi thường tốt mạnh lưới tại những đại thần này nhóm n h a u n h a u gia nhập mại nẹ cờ giáp về sau trò chơi này m ị lực mới xem như bị triệt để đ à o móc đi ra cái kia chút mua trò chơi các người chơi n h a u n h a u tự d ê u đây là người khác thế giới đương nhiên vậy có người nhận lấy dẫn dắt bắt đầu cố gắng nghiên cứu càng ngày càng nhiều mãi nẹ c ờ giáp video thôi động trò chơi này lượng tiêu thụ tiếp tục tiêu thăng một cái không gì làm không được lại phi thường tiện nghi xếp gỗ trò chơi trở thành mãi nẹ c ờ giáp nhãn hiệu bắt đầu rộng rãi vờ giờ trò chơi các người chơi chỗ biết rõ trần mạch lít l á i tiêu thụ mạnh sách lược hiệu quả rất nhanh liền thể hiện ra ngoài mặc dù vờ giờ trò chơi các người chơi bản thân số lượng không nhiều nhưng ở mãi nẹ c ờ giáp hình thành một cỗ phong trào về sau vợ giờ trò chơi các người chơi cơ hồ là mỗi người một phần dù là đối trò chơi này tạm thời không có hứng thú người chơi vậy lựa chọn mua được trước để đó chờ sau này có hứng thú lại chơi với lại khác biệt người chơi tại mại nẹ cờ giáp bên trong đều có thể thu được riêng phần mình niềm vui thú có người ưa thích tại máy rời hình thức bên trong tạo phong ở hoặc là cùng cái khác mấy cái tiểu đồng bọn cùng nhau chơi đùa sinh tồn hình thức phát triển khoa học kỹ thuật có người ưa thích nghiên cứu hương thạch chế tắc các loại hồng thạch video tuyên bố đến trên mạng có người ưa thích tại mạng lưới hình thức bên trong dẫn mọi người cùng một chỗ kiến thiết cải tạo toàn bộ thế giới tại mạng lưới hình thức bên trong tựa như là một cái hơi co lại bản tiểu xã hội tất cả mọi người đều có thể tìm tới mình định vị cũng cố gắng thông qua thu hoạch được người khác tán thành cùng tôn trọng có ít người dứt khoát liền thanh trò chơi này trở thành một cái du lịch trò chơi thượng tuyến không có chuyện làm liền đi chân mạch thế giới bên trong đi dạo nhìn xem có cái gì phòng ở mới thượng tuyến có hay không có thể mua về dùng còn có người biến thành mời r i ê n g phóng viên tại các đại sệ vợ ở giữa xuyên qua tùy thời thu thập sệ vợ mới nhất động thái cũng tại diễn đàn bên trên hướng người chơi khác tuyên bố mặc dù đây là một cái xếp gỗ trò chơi nhưng ngoài dự liệu là nó kích phát rất nhiều người tính trẻ con để mọi người tại trò chơi này bên trong tìm được đã lâu sáng tạo niềm vui thú với lại mãi nẹ cờ giáp biến thành một cái lệ khí ít nhất game online bởi vì tài nguyên rất nhiều người chơi ở giữa không tồn tại tuyệt đối đối lập cùng xung đột quan hệ các người chơi là một loại hợp tác lẫn nhau trạng thái chỉ có thông lực hợp tác phát triển khoa học kỹ thuật mới có thể sớm cho kịp đi vào vũ trụ thu hoạch được càng nhiều chân quý tài nguyên phát triển khoa học kỹ thuật đây cho nên mỗi một cái mới người chơi đều lộ ra phi thường trọng yếu người chơi giả dặn kinh nghiệm đối với người chơi thái độ cũng liền phi thường hữu hảo người mới tích cực học tập lao nhân nhiệt tâm dạy bảo cả cái trò chơi hoàn cảnh lộ ra tích cực hướng lên phong phú nội dung trò chơi để mãi nẹ cờ giáp 128 giá bán lộ ra phi thường siêu giá trị lại thêm du ủy hội ưu h ái cùng chính thức ứng dụng thị trường tiếp tục đề cử toàn đều thôi động mãi nẹ cờ giáp càng ngày càng lửa lượng tiêu thụ kéo lên chương 253, m ộ t đ ố i cha con mãi nẹ cờ giáp sáng tạo lượng tiêu thụ kỳ tích làm cho cả trò chơi ngành nghề toàn đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối nó có thể là sử thượng bán được rẻ nhất vờ giấy giờ trò chơi lợi nhuận năng lực vậy không tính mạnh nhất nhưng nó lượng tiêu thụ tăng tốc lại là cực kỳ khủng bố lấy trước mắt trong nước hiện trạng mà nói có 1,3 t ỷ trở lên điện thoại người sử dụng có 500 t r i n h triệu tả hữu dc người sử dụng mà vờ giờ người sử dụng vẹn vẹn 100 t r i n h triệu tả hữu trước mắt trong nước có được xe cá nhân nhân số là 156 t r i ệ u cân nhắc đến rất nhiều thành phố lớn có hạn mua chính sách trên thực tế mua được xe cá nhân người hẳn là xa nhiều hơn cái số này nói như vậy mua được xe cá nhân người vậy đều có thể mua được vờ giờ cabin trò chơi bất quá vờ giờ cabin trò chơi dù sao cũng là thuần giải trí thiết bị cho nên chân chính đi mua xăm cabin trò chơi người chơi số muốn ít một chút vẹn vẹn một trăm triệu t à i hữu bất quá cái này vậy đã là một cái phi thường bằng đại thị trường tại âu mỹ các loại quốc gia phát đạt vờ giờ cabin trò chơi phổ cập trình độ so trong nước cao hơn nữa thị trường vậy phi thường có thể nhịn từ tình huống trước mắt đến xem mại nẹ cờ giáp thủ tháng lượng tiêu thụ đã phá ba triệu chỉ cần lại có mấy tháng phá hoàn ngàn vạn t o à n không có vấn n có đề. ó i cách khác cho đến lúc đến đó, mãi nẹ cờ giạp đặt s u ấ nhất t trò khởi Tại, cao chơi chung kích. sướng nẹ khởi vở giờ giạc, mãi cờ b ộ c phát ra lượng tiêu thụ kỳ tích về sau trò chơi nghiệp nội v ậ y bắt đầu triển khai đối với nó nghiên cứu liền ngay cả du ủy hội bên trong vậy có chuyên môn trò chơi bình chắc chuyên gia gửi công văn đi phân tích mãi nẹ cờ giạp chỗ đặc thù mãi n ẹ cơ giác là một cái phi thường đặc thù vờ giờ trò chơi nó lớn nhất chỗ đặc thù ở chỗ đây là một cái có thể phát huy đầy đủ người chơi sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo trò chơi hiện hữu đại đa số trò chơi đều là từ thế giới hiện thực một ít có giải trí tính trong hoạt động chịu tượng ra mấy đầu quy tắc sau đó tạo dựng ra cả cái thế giới trò chơi tại cái này trong trò chơi các người chơi tuần hoàn theo trong trò chơi ngắn gọn dễ hiểu quy tắc cố gắng đ ạ t thành mục tiêu tới thu hoạch được nhất định cảm giác thỏa mãn đây chính là những trò chơi này cơ sở niềm vui thú nhưng dạng này trò chơi nên tính là nghĩa hẹp trò chơi quy tắc có cố định tính không có thể tùy ý cải biến phát triển tính vậy có hạn nhưng là nếu như ở trong game gia nhập phong phú cách chơi nhưng lại hòa tan nó nguyên bản niềm vui thú thậm chí tạo thành mắt tính không rõ vấn đề nhưng là tại mãi n ẹ cờ giáp bên trong nhưng không có loại tình huống này phát sinh trò chơi cách chơi phi thường phong phú có thể sinh tồn có thể tổ đội có thể sáng tạo có thể lợi dụng hồng thạch kiến tạo các loại chơi vui l ồ vật một ngàn người có một ngàn loại cách chơi mỗi người đều có thể tại trò chơi này bên trong tìm tới mình muốn niềm vui thú rất khó nói mãi n ẹ cờ giáp niềm vui thú đến cùng là cái gì chỉ có thể nói nó cho ngươi một cái trang bị niềm vui thú không gian ngươi chỉ cần thanh mình muốn niềm vui thú trang bị đi vào sau đó thỏa thích hưởng thụ là đủ rồi theo nhiệt độ không ngừng tăng vọn mãi n ẹ cờ giáp cơ h ộ i trở thành tháng này lớn nhất chủ đề tính vờ giờ trò chơi thiên ngục Danh trải i tới. ế n hoàn toàn g út t bị nghiệm cửa hàng t r â n mạch chính r ử a vào ở trên ghế salon khảo thí mãi nẹ cờ giáp tại máy tính bảng dâng tấu trương hiện hiệu quả hiệu quả còn có thể nhưng khẳng định cùng vờ giờ phiên bản không cách nào so sánh được t r â n mạch tại khai phát mãi nẹ cờ giáp lúc trước khai phát pc bản về sau mới cấy ghép đến vờ giờ bình đài về phần điện thoại bình đài mãi nẹ cờ giáp hoàn toàn liền là cái thuận tiện sự tình nhưng vấn đề ở chỗ cùng vờ giờ bản so sánh TC b ả nói cùng cờ chỉnh chơi, cờ mạch trước cái cờ trước chuẩn. bản điện thoại di động, nẹ giác, tương đương với không hoàn chỉnh trò chơi, bởi vì bản, nẹ trần thành bên ngoài hai cái trên bình đài, nẹ giác, vẹn vẹn tương đương n giáp, giờ giáp, giáp, bởi đổi đài, thoại di mại với mại mại với kiếp trước tiêu trò mà vì vờ là sửa qua, cách khác dc cùng bản điện thoại di động mại n ẹ cờ giáp không có mạng lạc hình thức cùng ngắm cảnh hình thức trần mạch thế giới với lại tại mỹ thuật phong cách các phương diện vậy tương đối lạc hậu dc bản tương đối còn tốt một chút Bản điện động tương nhất chứng đối thoại di động một cái một cả với ấ n chính là thao tác, đang đề tác, thao là biểu hiện cũng không tính quá dễ chịu, điểm kích để đạt, trường dễ điểm phải rất thuật với lại bản điện thoại di động bị giới hạn điện thoại phối trí cùng dung lượng khẳng định không di chuyển được cỡ lớn kiến trúc nếu như không thể chơi loại này cỡ lớn kiến trúc lời nói người chơi nhiều lắm là cũng liền tại một mình hình thức bên trong tạo cái nhà gỗ nhỏ chơi đ ù a sinh tồn hình thức niềm vui thú giảm mạnh lấy vờ giờ bản mãi mẹ cờ giáp được hoan n ê n trình độ mà nói đẩy ra pc bản cùng bản điện thoại di động là thuận lý thành trương sự tình trần mạch khẳng định vậy sẽ không sai mất cái này cơ hội chỉ là còn cần lại ưu hóa một chút mảnh đang suy nghĩ lấy trải nghiệm cửa hàng đi vào cửa hai người xem bộ dáng là ba ba cùng nữ nhi ba ba nhìn tương đối tuổi trẻ khoảng bốn mươi tuổi nữ nhi ước chừng một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi bộ dáng nữ nhi lôi kéo ba ba tay ba ba nơi này chính là làm ra Mãi nẹ phương cờ dạp, địa sao. trần h h phi thường mềm manh, thanh manh hóa. chút a Ba ba n đơn giản muốn thanh người manh hóa. Ba ba có chút cưng âm mềm sơ có u à n đúng, nhanh ngươi liền đến. g rất thể chơi đến. Mãi nẹ cờ dạp, rồi. Chân mạch có mạch rồi. â n m ạ có h c chút ngoài ý muốn bởi vì hắn trải nghiệm trong tiệm giống như có rất ít tiểu hài tử xuất hiện trải nghiệm cửa hàng quy định cùng lưới d à i như thế trẻ vị thành niên không thể lên lưới mặc dù trẻ vị thành niên có thể ở nhà trường cùng đi thời gian ngắn trải nghiệm điện thoại trò chơi nhưng loại tình huống này dù sao quá là hiếm thấy nhà ai phụ huynh hội mang theo hải tử chạy đến trải nghiệm trong tiệm chơi điện thoại trò chơi đâu đây đối với cha con đi vào trước sân khấu ba ba đối trước sân khấu nói ra ngươi tốt ta muốn hỏi một chút nơi này có thể trải nghiệm mại nẹ cờ giạp sao tô cẩn du hiện tại đã không còn kiêm lần trước sân khấu hiện tại trước đài là cái đại học vừa mới tốt nghiệp tiểu cô nương nàng có chút ngượng ngùng nói rất xin lỗi bởi vì mại nẹ cờ giạp trước mắt là vờ giờ bình đài trò chơi mà trước mắt trải nghiệm trong tiệm chỉ có máy tính cùng điện thoại cho nên là không có cách nào trải nghiệm ba ba sửng sốt một chút a các ngươi trải nghiệm trong tiệm cũng không thể trải nghiệm mình trò chơi sao trước sân khấu muội tử nói ra phi thường thật có lỗi bởi vì mại nẹ cờ giạc là công ty của chúng ta thứ nhất khoản vờ giờ trò chơi mà trải nghiệm cửa hàng đã không bỏ xuống được vờ giờ cabin trò chơi cho nên phi thường thật có lỗi ba ba có chút mất mát nhưng vẫn gật đầu Cảm ơn ngươi. tiểu cô nương môi, ba ba. Ba ba nắm hốc mắt người a i ni ni nghiệm trong tiệm không có Mãi nẹ chút ờ giạc, nếu k ô n nghĩ g ba ba suy h lại một c khác biện p h á p à. t i ể u cô nương hốc m ắ t có c h ú t phím h ồ n g giống như muốn khóc nhưng vẫn gật đầu ân cái kêu ba ba chúng ta đi thôi ba ba có chút t h ấ y náy méo méo ni ni khuôn mặt nhỏ đứng dậy chuẩn bị đi chờ một chút trần mạch đứng dậy các ngươi hay là chơi mại nẹ cờ dạp sao ba ba s ư ớ n g sở đúng ngài là trần mạch vươn tay ta là trần mạch là mại nẹ cờ giả nhà thiết kế ba ba cùng trần mạch nắm tay kinh ngạc nói ngài là mại nẹ cờ giả nhà thiết kế hành hội hành hội trần mạch nhìn một chút ni ni thiểu cô nương m u ố n chơi mại nẹ cờ giạp chương hai trăm năm mươi bốn cho ni ni lễ vật phụ thân gật gật đầu đúng bởi vì ni ni đồng học chơi mại nẹ cờ giạp nàng nghe nói về sau vậy đặc biệt muốn chơi ta tại trên mạng tra dưới phát hiện trò chơi này là cái xếp gỗ loại trò chơi hẳn là tương đối thích hợp tiểu hải tử nhưng là trong nhà lại không có vở giờ cabin trò chơi liền muốn tới các ngươi trải nghiệm cửa hàng nhìn xem có thể hay không mang nàng trải nghiệm một cái trần mạch minh bạch từ quần áo nhìn lại vị này phụ thân hẳn là tương đối bình thường tiền lương giai tầng cũng không giống đặc biệt yêu chơi game người chơi hẳn là không bỏ được mua chuyên môn vở giờ cabin trò chơi nhưng là mãi n ẹ cờ giáp chỉ có thể ở vờ giờ cabin trò chơi trải nghiệm cho nên vị này phụ thân liền muốn mang theo nữ nhi tới trải nghiệm cửa hàng chơi một chút xem ra bọn họ hẳn là dựng giao thông công cộng hoặc là tàu điện ngầm lại đây từ nhà đến nơi đây hẳn là cũng không gần trần mạch nói ra tầng hai có cái vờ giờ cabin trò chơi các người đi theo ta phụ thân kinh h ỉ nói thật sao cái kia thật là quá cảm tạ nini trên mặt vậy một lần nữa lộ ra tiếu dung trần mạch nhìn ra được nini mặc dù rất hiểu chuyện nhưng vẫn là cùng những hải tử khác như thế có yêu chơi thiên tính trần mạch mang theo đây đối với cha con đi vào lầu hai mình phòng làm việc phụ thân có chút do dự nơi này là chính ngài phòng làm việc a hội không hội không t i ệ n trần mạch cười cười không có việc gì đến mời ngài ngồi ta rót cốc nước trần mạch để phụ thân ở bên cạnh một mình trên ghế s a lon ngồi xuống sau đó rót cho hắn chén nước nóng tiểu ni ni phi thường n u thuận đứng ở một bên nhưng là đôi mắt nhỏ vẫn là không nhịn được hướng ca bin trò chơi bên kia nghiêng mắt nhìn trần mạch ngồi sổm xuống, xuống nói với n i n i n i n i có thể tiến ca bin trò chơi chơi mại nẹ cờ giáp nhưng là phải nhớ kỹ chỉ có thể chơi một giờ à. n i n i dùng sức gật đầu trần mạch cười cười đi thôi ta tới giúp ngươi đ i ề u một cái các hạng số liệu tiểu n i n i nhảy tung tăng đi vào ca bin trò chơi bên cạnh nằm đi vào trần mạch đơn giản đ i ề u thử một chút ca bin trò chơi các hạng thiết t r í tham số để ca bin trò chơi có thể vì tiểu nữ hải cung cấp thư thích hơn trải nghiệm như loại này vờ giờ ca bin trò chơi là cho phép trẻ vị thành niên chơi nhưng là bởi vì chơi vờ giờ trò chơi rất dễ dàng mệt nhọc cho nên muốn nghiêm ngặt hạn chế trò chơi thời gian trẻ vị thành niên trò chơi thời gian tốt nhất k h ô n g chế tại một giờ trong vòng nhiều nhất không thể vượt qua hai giờ với lại bởi vì vờ giờ trong trò chơi có thật nhiều mang theo huyết tinh bạo lực nguyên tố trò chơi cho nên trên nguyên tắc tới nói vờ giờ lưới giả cùng phổ thông lưới giả như thế là không cho phép trẻ vị thành niên lên mạng dù cho có phụ huynh đi cùng cũng không được cho nên bọn nhỏ muốn chơi vờ giờ trò chơi cũng chỉ có thể tại nhà mình vờ giờ cabin trò chơi chơi nini trong nhà không có vờ giờ cabin trò chơi cho nên nàng ba ba mới nghĩ đến mang nàng tới trải nghiệm cửa hàng cách cabin trò chơi cửa sổ trần m ạ c h hỏi nini muốn bắt đầu à nhìn thấy cái kêu ô biểu tượng sao chọn chúng nó、no、tiến vào trò chơi vâng giờ cabin trò chơi có thanh tỉnh thức cùng hoàn toàn đắm chìm thức hai loại hình thức hoàn toàn đắm chìm thức trải nghiệm càng tốt hơn nhưng đối với trẻ vị thành niên tới nói khả năng không quá thích hợp cho nên trần mạch cho ni ni dùng là thanh tỉnh thức trải nghiệm trần mạch từ bên cạnh cầm qua một đầu số liệu dây thanh cabin trò chơi hình tượng chuyển thâu đến mình l ạ p t o p bên trên sau đó thanh m á y tính đặt ở ba ba trước mặt cảm ơn ba ba cao hứng xem lấy ni ni ở trong game chơi đùa xem hết t â n thủ giáo trình về sau nini Ni không kịp chờ đợi đi tới sáng tạo hình thức h i ệ n nhiên là bạn học của nàng nói qua với nàng một chút cái trò chơi này cách chơi nini Ni tìm một khối phi thường bằng thẳng mặt đất bắt đầu xây nhà tại trên màn ảnh máy vi tính có thể rõ ràng xem đến nini Ni điều khiển là một người mặc váy tiểu công chúa đang t ạ i hết sức chăm chú thanh từng khối khối gỗ chất đống trên mặt đất đầu tiên tại trên mặt đất dùng khối gỗ vẽ ra một cái hình vông sau đó lại ở phía trên đống tầng thứ hai khối gỗ sau đó nini Ni suy nghĩ một chút tìm cái địa phương đục cửa đóng đến tầng thứ tư thời điểm ni ni đã đủ không đến phía trên nhất nhưng là hiển nhiên nàng còn muốn thanh phòng ở tu được lại cao một chút cái này có chút thanh ni ni l à n khó bất quá nàng rất nhanh đã tìm được biện pháp giải quyết cái kia chính là tại chân mình hạ đệm khối gỗ thanh mình lót sau đó thanh phòng ở đóng đến tầng thứ tư sau đó ni ni đi vào phòng ở bên trong bắt đầu cho phòng ở dựng nóc phòng phong tốt nóc nhà về sau toàn bộ phòng ở trở nên một mảnh đen kịt ni ni bắt đầu ở trên tường đào hang sau đó ở phía trên k h á m pha lê ba ba nhìn trên màn ảnh ni ni nhất cử nhất động trên mặt v ậ y treo hạnh phúc tiếu dung có đến vài lần ni ni gặp phi thường khó mà giải quyết khó khăn nhưng ba ba vẫn là n h ị n xuống không có nhắc nhở nàng mà là để chính nàng tìm ra giải quyết vấn đề phương pháp rất nhanh một giờ đến ni ni phòng ở đã bắt đầu thấy quy mô đây là một cái toàn bộ dùng đầu gỗ dựng thành phòng nhỏ có môn có cửa sổ bên trong còn có cái giường nini cố ý tại trên nóc nhà thêm một chút trang trí để phòng có nóc nhà nhìn vẫn còn tương đối mỹ quan đương nhiên lấy người trưởng thành ánh mắt đến xem cái phòng nhỏ này tử phi thường đơn sơ nhưng đối với một cái mười hai mười ba tuổi tiểu hài tử tới nói đây chính là phí hết không nhỏ công phu mới làm ra tới trần mạch gõ gõ vờ giờ cabin trò chơi nini tiểu bằng hữu đến thời gian rồi ân nini ứng thanh nói ra mặc dù còn có chút lưu luyến không rời nhưng ni ni hay là tại cuối cùng nhìn một chút mình phòng ở về sau thối lui ra khỏi trò chơi từ ca bin trò chơi bên trong đi ra ni ni hiển nhiên còn vô cùng hưng phấn chạy đến ba ba bên người ba ba ta vừa rồi đóng một cái rất xinh đẹp phòng ở ba ba cười sờ sờ đầu nàng ân ba ba đều thấy được ni ni nhưng ca tụng ni ni lớn lên về sau nhất định có thể trở thành một cái rất tuyệt kiến trúc sư ni ni còn có chút vẫn chưa thỏa mãn đáng tiếc nếu như lại có một chút thời gian lời nói ta hẳn là có thể thanh phòng này đắp lên càng xinh đẹp ba ba cười cười ni ni nghe lời chúng ta cần phải đi ni ni gật gật đầu ngoan ngoan đứng tại ba ba bên người ba ba nói với trần mạch hôm nay thật là thật cảm ơn tiểu gia hỏa trên đường đi đều tại nói với ta mại nẹ c ờ giáp sự tình hôm nay nếu là không coi chơi đến nàng khẳng định phải khó chịu một hồi trần mạch cười cười không có gì các ngươi thích ta trò chơi là ta vinh hoa h ạ n ba nói ra vậy chúng ta sẽ không q u ấ y r à y Ta đưa các người. trần a đưa người. các t mạch mang theo đây đối với cha con xuống lầu đi vào trải nghiệm cửa tiệm cái này ngài cầm đi phía trên này có mại nẹ cờ giáp bản điện thoại di động trần mạch thanh một đài máy tính bảng đưa cho ba ba ba ba xứng sở lập tức vội vàng khoắt tay cái này không thể nhận quá quý giá lại nói hôm nay quay dày ngài làm việc đã rất không có ý tứ sao có thể lại thu ngài đồ đâu trần mạch nói ra đây là cho ni ni lễ vật với lại mại nẹ cờ giáp b ả n điện thoại di động cùng pc bản hẳn là sẽ ở gần đây thượng tuyến trước lúc này ni ni liền cầm trước đài này tấm phẳng chơi đi các loại pc cùng bản điện thoại di động thượng tuyến các ngươi lại thanh đài này máy tính bảng trả lại là được rồi ni ni hiển nhiên rất muốn nhưng là nàng cũng không nói chuyện một đôi mắt to mắt ba ba nhìn lấy ba ba ba ba cũng không khỏi đến mềm lòng cái kia rất đa tạ ngài qua một thời gian ngắn ta hội thanh máy tính bảng trả lại trần mạch thanh máy tính bảng đưa tới ni ni trên tay nan g vạn nhớ kỹ nghe ba ba lời nói không cần chơi đến quá lâu có được hay không nini tiếp nhận máy tính bảng giống bảo bối như thế ôm vào trong ngực ân nini biết chương hai trăm năm mươi lăm mới trải nghiệm cửa hàng tuyến chỉ đưa tiến đây đối với cha con trần m ạ n h trở lại trải nghiệm cửa hàng nini sự tình vẫn là để hắn có chỗ xúc động chủ yếu là để hắn đột nhiên ý thức được một kiện trước kia một mực đều có chút xem nhẹ vấn đề Cho chơi là cái gì đây đối với một nhà vẽ kiểu nổi tiếng tới nói Trò t r chơi có đa ọ nó g người thuộc tính. tới khác nhau n Đối với bày i mỗi người trong mắt trong trò có h ơ i vậy các c khác b i ệ thể Nó có t là tác phẩm nghệ thuật là dung hợp rất nhiều thiết kế lý niệm cùng nghệ thuật lý niệm văn hóa sản phẩm nó có thể là rất tốt giải trí phương thức là sau khi làm việc giảm sức ép tốt nhất đường tắt nó có thể là một phần sự nghiệp là điện tử thi đấu là không ngừng siêu việt bản thân nó có thể là tinh thần nha phiến là hồng thủy m á n h thú là mê mội mất cả ý chí là rất nhiều người tránh mà không kịp đổ vật tất cả mọi người đều biết trò chơi có thể cho người ta cảm động có thể cho người ta khoái hoạt có thể cho người ta tâm tình tiêu cực đương nhiên trò chơi cũng có thể là hội móc sạch ngươi túi tiền để trò chơi nghiên cứu phát minh thương l ử a rất nhiều tiền nhưng là trần mạch vậy ý thức được tại n g ừ a không dừng v ò chế tạo gấp gáp trò chơi quá trình bên trong hắn giống như bỏ qua một chút nhất nguyên bản ban đầu nhất đồ vật cái kia chính là trò chơi bản thân mang đến niềm vui thú từ nhập hành đến bây giờ đoạn này quá trình bên trong, trong mắt người ngoài từ r trò trên trong ầ n nước, toàn lớn, nhưng gian cũng không nhìn Mạch kiếm được cả chơi thực có khổ thể thấy. đi đều đó xuôi gió xuôi ai tất tế, t ở nhập hành về sau trần mạch cơ hồ là ngựa không dừng vó nghiên cứu phát minh mới trò chơi trên cơ bản bảo đảm hàng năm nghiên cứu phát minh ba bốn khoản mới trò chơi với lại bên trong tất nhiên cũng có một cái đầu nhập quá trăm triệu đại tác trừ cái đó ra vì có thể càng nhanh tích lũy tài chính Để cho cứu mình nghiên h p á trò chơi nghiên cứu phát minh trước làm điều nghiên thị trường phân tích người chơi yêu thích quy hoạch trò chơi thiết kế phương án nghiên cứu phát minh quá trình bên trong cân đối tất cả mọi người tiến độ đối nội dung trò chơi bao quát cách chơi mỹ thuật âm nhạc các loại các mặt toàn diện thanh khống trò chơi thượng tuyến trước áp dụng các loại phương thức tuyên truyền tạo thế trò chơi sau khi lên mạng thu thập người chơi phản hồi tiến hành sửa chữa sau đó rất mau tiến vào hạ một trò chơi nghiên cứu phát minh có thể nói toàn bộ đoàn đội bên trong trần mạch có thể thay thế bất cứ người nào tác dụng nhưng không ai có thể thay thế trần mạch tác dụng dứt bỏ những nhân tố khác toàn đều không nói chí ít tại chăm chỉ phương diện này trần mạch cũng không bại bởi cái thế giới này trò chơi trong vòng bất luận kẻ nào đương nhiên ở trong đó có trần mạch mình tính cách nhân tố vậy có nhất định bên ngoài hoàn cảnh nhân tố mặc dù trần mạch có rất nhiều kinh điển trò chơi sáng ý nhưng ở trò chơi vòng sáng ý cũng không đáng tiền so sánh với con đường cùng vốn liếng lực lượng sáng ý có đôi khi là rất yếu đuối cho nên trần mạch trước đó vậy nhất định phải đi đến cẩn thận từng ly từng tí bởi vì rất nhiều cơ hội một khi bỏ lỡ liền lại khó bắt lấy nhưng là khi nhìn đến ni ni chơi mại nẹ cơ g i á c về sau trần mạch đột nhiên ý thức được một điểm lôi đình hố ngu hiện tại đã là cái có lực ảnh hưởng công ty game chính hắn vậy không còn là trước kia cái kia không có tiếng t â m gì người mới nhà thiết kế hắn có thể hơi chậm lại không cần giống như trước đó như thế thanh mỗi một b ư ớ c đều tính được như vậy chính xác mỗi một b ư ớ c đều không cho sơ thất hẳn là thanh mỗi cái người chơi cũng làm thành là một cái sống sờ sờ người mà không phải lạnh như băng số liệu hẳn là đi cân nhắc một chút ngoại trừ kiếm tiền bên ngoài sự tình trải nghiệm cửa hàng tầng hai chân mạch mình phòng làm việc lâm h i ể u thanh một phần văn bản vật liệu đưa cho trần mạch cửa hàng trường tiệm mới cải tạo đã trên cơ bản hoàn thành đều theo chiếu trước đó ngài quy hoạch làm đây là kỹ càng báo cáo vật liệu trần mạch đưa tay tiếp nhận t ố t vất vả lâm h i ể u hỏi cái kia cửa hàng trường chúng ta chuẩn bị lúc nào rời đi qua nếu như n g à y xác định lời nói ta liền thông chi mọi người để đọc chuyện trần mạch suy nghĩ một chút cuối tuần đi hiện tại liền có thể thông chi mọi người lâm h i ể u gật gật đầu lâm hiểu rời đi về sau trần mạch bắt đầu lật xem báo cáo vật liệu mới trải nghiệm cửa hàng tuyên chỉ vấn đề sớm tại năm ngoái mười một tháng cũng chính là nghiên cứu phát minh mại lẹ cơ giác trước đó liền bắt đầu suy tính lâm hiểu trong đoạn thời gian này vậy cơ hồ chạy một lượn toàn bộ đế đô tìm rất nhiều nơi cuối cùng trần mạch quyết định một tràng bốn tầng văn phòng vị trí tại đế đô đông bắc một bên tam hoàn cùng tứ hoàn ở giữa vừa lúc liền ở tàu điện ngầm miệng cái này văn phòng tầng lầu tương đối thấp chủ nếu là bởi vì cái này dọc tuyến có di tích cổ di chỉ, không cho phép sửa qua cao kiến trúc cho nên cái này lâu chỉ tu bốn tầng tiên cảnh chi sáng tạo nguyên tố cả tòa lâu lúc đầu đang trong quá trình kiến thiết tháng ba năm nay phần hoàn thành chân mạch đối cái này lâu kết cấu cùng vị trí đều tương đối hài lòng trực tiếp đã định ra mua giá tiền là bốn sáu vạn mỗi mét vông bốn tầng hết t h ể sáu nghìn bốn trăm bình tổng cộng hai trăm chín mươi triệu cái giá tiền này chỉnh thể tới nói hơi l ệ c h đắt một chút bất quá nó chỗ tốt vậy rất nhiều một là giao thông đặc biệt thuận tiện hai là khoảng cách trần mạch hiện tại trải nghiệm cửa hàng tương đối gần ba là toàn bộ diện tích số tầng tương đối phù hợp trần mạch yêu cầu cho nên trực tiếp liền đã định ra mua ba tháng hoàn thành về sau lại tìm chuyên môn trang trí công ty thiết kế t r ù n g tu sạch sẽ dưới hơi sửa lại cao ốc kết cấu trong lâu lâu bên ngoài đều bố trí các loại trang trí lại thêm cái khác loạn thất bát tao các loại phí tổn còn có mua sắm trải nghiệm cửa hàng các hạng thiết bị tốn hao trần mạch trước trước sau sau hết thảy bỏ ra ba trăm triệu ra mặt đến bây giờ mới trải nghiệm cửa hàng sửa sang đã toàn bộ hoàn thành toàn bộ trải nghiệm cửa hàng kết cấu là trần mạch tự mình quy hoạch từ tàu điện ngầm cửa đi ra đi bộ năm phút đồng hồ đến trải nghiệm cửa hàng cửa chính một tầng đại sảnh là trước sân khấu cùng khu nghỉ ngơi có rất nhiều ghế s o f a có thể cung cấp các người chơi nghỉ ngơi nói chuyện thiếm có chuyên môn cà phê cơ cùng đồ uống cung ứng đại sảnh cửa vào chính đối thang máy có hai bộ thang máy có thể thông hành vừa đến bốn tầng hai bên thông đạo nối liền chủ yếu có thể dùng khu vực một tầng là pc trò chơi trải nghiệm khu bố cục cùng lưới giả cùng loại đại s ả n h bên trái cùng bên phải là hai cái khu vực c h u n g vào một chỗ có thể dùng diện tích lớn ước là một hai trăm bình tổng cộng hai trăm máy tính tầng hai là hình chiếu ba d quan chiến khu cùng game mobile trải nghiệm khu hai ba bốn tầng đều không cần đại s ả n h nhưng có một cái trước sân khấu nội tử phụ trách tiếp đãi người chơi hình chiếu ba d quan chiến khu có một đài cỡ lớn hình chiếu ba d thiết bị cùng hai đài cỡ nhỏ hình chiếu ba d thiết bị loại thiết bị này có thể thông qua hình chiếu ba d phương thức dương hiện trong trò chơi tràn g cảnh cùng hình tượng bất quá trong cái thế giới này bởi vì loại này hình chiếu ba d thiết bị giá cả cực cao lại không quá thực dụng cho nên cũng không lưu hành trần mạch mua được là cân nhắc vì về sau điện tử thi đấu trò chơi làm chuẩn bị ngoài ra tại tầng hai quan chiến khu trên vách tường có một cái cự đại led màn hình cùng biểu diễn sẽ cùng điện cạnh tranh tài màn hình như thế cũng là cung cấp các người chơi quan t r i n đến dùng khu vực khác có một phần là t h í n h p h ò n g có một phần là game mobile trải nghiệm khu mặt khác mỗi chỗ ngồi bên cạnh đều có cùng chỗ ngồi cố định cùng một chỗ điện thoại cùng cứng nhắc cho người chơi trải nghiệm ba tầng là vờ giờ trò chơi trải nghiệm khu tổng cộng tám mươi đài vờ giờ cabin trò chơi vờ giờ trò chơi trải nghiệm giá cả hội càng đắt một chút vậy có tương ứng thời gian hạn chế nhưng so v ớ lưới giả tiện nghi được nhiều chương 256, m ớ i trải nghiệm cửa hàng hình chiếu 3 d tầng thứ tư là khu làm việc cùng trần mạch khu nghỉ ngơi lần này khu làm việc rộng rãi nhiều có các loại kích thước phòng họp có nước cá ở giữa có phòng nghỉ mỗi cái chủ sáng nhân viên đều có một đài chuyên môn vờ giờ cabin trò chơi cái khác như là vẽ tay tấm cùng máy vi tính làm việc các loại thiết bị vậy đều toàn diện thăng cấp trần mạch khu nghỉ ngơi là một cái chuyên môn khu vực cùng trước đó trải nghiệm cửa hàng tầng hai bố cục không sai biệt lắm chủ yếu là để trần mạch có một cái có thể an tâm suy nghĩ không gian lần này trần mạch vậy cáo biệt lấy cửa hàng vì cuộc sống gia đình sống tại phụ cận khu dân cư thuê chọn bộ hai căn phòng ở tạm bất quá cân nhắc đến tiếp xuống nghiên cứu phát minh nhật trình vậy tương đối gấp cho nên không bài trừ trần mạch vẫn là muốn tại trải nghiệm cửa hàng thức đêm khả năng trên nguyên tắc tới nói tầng thứ tư là không cho phép người chơi tham quan một mặt là đối mới trò chơi giữ bí mật khác một phương diện cũng là cho các công nhân viên một cái không bị q u ấ y dày làm việc hoàn cảnh đương nhiên trần mạch vậy cổ vũ mình các công nhân viên nhiều đến tầng một hai ba đi nhiều cùng các người chơi trao đổi một chút nghe các người chơi ý kiến di chuyển kế hoạch công bố về sau mọi người đều rất cao hứng kỳ thật mới trải nghiệm cửa hàng tuyên trị sớm cũng không phải là bí mật gì vậy có rất nhiều người đều đang đợi lấy mới trải nghiệm cửa hàng hoàn thành chủ yếu là trước mắt địa phương mặc dù còn miễn cưỡng đủ nhưng dù sao có chút chen l ớ n mọi người đều muốn đổi cái hơi rộng rãi một chút làm việc địa điểm trải nghiệm cửa hàng các người chơi vậy rất chờ mong dù sao liền trước mắt trải nghiệm cửa hàng một tầng cái này không đến hai mươi máy tính căn bản cũng không đủ mấy người chơi thường xuyên cần phải xếp hàng tiếp xuống một tuần thời gian ngoại trừ vội vàng l ưu hóa mại nẹ cờ giáp điện thoại đoan h ò a pc bản bên ngoài di chuyển làm việc vậy đang chuẩn bị trước đó trải nghiệm cửa hàng là thiết kế giải thi đấu chủ sự phương chân mạch trò chơi một mực đều bán rất khá viễn siêu chủ sự mới là người mới nhà thiết kế sở định hạ tiêu chuẩn cho mực có có việc, thể phí Hiện hệ giao nên mấy năm này một mực đều có thể miễn phí sử dụng. Hiện tại muốn dọn mấy một một làm vậy tại liệt tiếp đều đi rồi, sử bởi ấ t chút trần tâm, tự Tháng trải bắt quá hiểu đầu cái cũng cần mạch có cửa đi phi nhiên đi mới này không nghiệm hàng dùng. lâm lý. xử số b vì rất nhiều thiết bị đều làm ớ i cho nên mọi người cũng không c ó chuyển quá nhiều đồ vật rất nhanh liền thu thập xong tất cả mọi người đều đ ố i mới trải nghiệm cửa hàng phi thường hài lòng ngoại trừ địa phương bên lớn thiết bị toàn bộ thăng cấp bên ngoài mới trải nghiệm trong tiệm còn có rất nhiều có thể thể hiện lôi đỉnh hấu ngu du hi văn hóa tiểu mảnh điểm ấy để tất cả mọi người đều rất ưa thích tại trải nghiệm cửa tiệm có một cái cự đại athas pho tượng cao ba thường nhiều phi thường khí phái trải nghiệm ngoài tiệm pha lê màn tường bên trên có lôi đỉnh hấu ngu to lớn logo toàn bộ trải nghiệm cửa hàng phong cách phi thường tiền vệ tại kiến trúc chung quanh bên trong có thể xương hạc giữa bầy gà một tầng trong đại sảnh có các loại cùng lôi đỉnh hấu ngu nghiên cứu phát minh trò chơi có quan hệ trang trí nguyên tố Chỉ nếu h thả ư ạt bội i k m phở địa thét vậy như một đoạn đều là c thanh n cách, g ệ tất n g quốc các phòng võ hiệp hệ các loại. r cả h nguyên vẽ đi ra nguyên vẽ mỗi tấm nguyên vẽ đằng sau đều có một đoạn tiểu cố sự nếu như thanh tất cả nguyên vẽ đều xem hết lời nói trên cơ bản có thể phục hiện lôi đ ỉ n h hô ngu từ sáng lập đến nay châu nghiên cứu phát minh tất cả trò chơi lịch trình trước ạ i PC, Mobeck Game、Mobile、cùng VZG t ả giả i nghiệm dối triển kim, dối loại, tại tinh chuyên môn con con bên trong cung n gà g khu, khu chút thủy lãm, một đều đều quầy vậy có các cấp ờ người người cờ i chơi chơi lại đây cổ động, dù sao hai cái trải nghiệm liền cái nhiều chơi lại liền chơi trải nghiệm khu, đi trải nghiệm, mãi giạc. thức. Cũng có chút các cổ cửa cách cũng cách chạm thưởng hàng thật nhau không thẳng khu, một Rất một trò t ư động, đến nẹ VZG lửa. đây đây dù sao xa xa, r kỳ xe đó trải nghiệm cửa hàng là không thể trải nghiệm vờ g ờ thiết bị đối với cái kia chút không có tiền mua vờ giờ cabin trò chơi các người chơi tới nói đã lỏng ngứa ngáy rất lâu bất quá càng làm cho các người chơi cùng các công nhân viên cảm thấy hứng thú vẫn là tầng hai hình chiếu ba d quan chiến khu rất nhiều người đều chưa thấy qua hình chiếu ba d thiết bị cho nên đối với nó cảm thấy hứng thú vô cùng châu chắc một lại đây liền chạy hình chiếu ba d thiết bị đi nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút yêu thích không đúng tay cửa hàng trưởng cái này hình chiếu ba d thiết bị dùng như thế nào à nhìn thật là cao to lên a châu chắc nói ra hình chiếu ba d thiết bị có một đại hai nhỏ đại đang quan chiến khu chính giữa hai cái tiểu tại nó hai bên loại này hình chiếu ba d thiết bị độ cao ước chừng nửa mét cái bệ đều là hình vông cỡ lớn thiết bị bên cạnh trường trên cơ bản tại ba m tả h ư u nói cách khác diện tích lớn ước chín m trên cơ bản cùng một chút nhà nghèo hình gian phòng không t r ê n lệch nhiều cỡ nhỏ thiết bị cái bệ bên cạnh trường hai m tả h ư u diện tích lớn ước bốn m Đại khái trần ư đương với một cái giường chưa ơ n này hình còn g đôi đại đài với cái tiểu. Cái này, ba đài hình chiếu thiết bị tạm thời một tạm mở ra, nhìn tựa như là ba bị 3D a tựa ba nhìn như trắng bàn, nếu như không phải lên mặt có khung lời nói, khả năng có người muốn nghĩ phải khả mặt là lời l màu bạc cái cái có có m đây â là s khấu mạch à đập lên. Trân m cười cười tới đánh một thanh ma thú châu chắc xững sờ lập tức kinh h ỉ nói thứ này có thể thanh ma thú đều bày ra trần mạch nói ra đương nhiên có thể nếu không ta mua nó làm gì Tại hình chính i chiến cái mỗi cái đài phới ế u quan khu chuyên đều 3G trong bên môn nhỏ bên trong có 2 cái chuyên môn cỡ nhỏ cách thất. Mỗi cái cách thất bên trong đều có đài cào thâm thất, thâm thất t máy、tính. Chân mạch c n ù giữa t ể u chiếu châu cầu, sau, chiếu mập mạp thâm mở nhóm xem. mạch mở vậy phân dạp. tại cạnh cách thất, chơi khác hình Chân chắc đánh là một chương 2 người cầu, trò chơi ghi hình Chính tiến bên Người vàng đứng bên cùng người biệt vội i trò vào vổ vầy vào về là cờ ra, ra. 3G 3G cỡ lớn hình chiếu ba d trên thiết bị xuất hiện toàn bộ địa đồ toàn cảnh có tại h nhìn thấy ể Trần m c h s n h ra trái r địa ở đồ góc t ê n củng, c mà h â u c h i ệ n tại trên địa đồ góc ba ê n phải. h i người bắt đầu r i ê n phần mình kiến, kiến g trên ạ o kiến t ú c chiếu tạo soát Tại t binh, giã. hình 3G r thiết bị bất luận là kiến trúc anh hùng còn là l í n h quẻn đều lấy hình chiếu 3 a d phương thức dương hiện đi ra với lại vậy không hề bị giới hạn trong màn hình tầm mắt tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy cả tấm bản đồ bên trên phát sinh bất cứ chuyện gì mặt khác hai cái hình chiếu ba d thiết bị thì là chủ yếu biểu hiện c h â u chắc cùng trần mạch trong nhà tình huống mỗi cái hình chiếu ba d thiết bị biểu hiện một nửa địa đồ tại loại này hình chiếu ba d hình thức giới tất cả mọi người đối ở chiến trường bên trên chính tại chuyện phát sinh toàn đều thấy phi thường rõ ràng có thể nói là nhất mục liễu nhiên để vây xem các người chơi thấy ăn no thỏa mãn nhất là trước đó căn bản nhìn không lại đây đa tuyến thao tác tại hình chiếu ba d bên trên có thể thấy rõ ràng với lại so sánh nguyên bản tc hình tượng hình chiếu ba dê ba d cảm giác mạnh hơn cho nên đang vẽ mặt biểu hiện bên trên v y hội càng thêm xuất sắc ai tiểu bàn cái này nhện xong lại bị trần mạch cho chém chết chế bên này trần mạch còn tại lén lút mở điểm mỏ tiểu bàn không có phát hiện a n g ọ a tảo xong tiểu bàn cái này thanh lại là giữ nhiều lãnh ít ai ta tại sao phải nói lại rất nhanh càng ngày càng nhiều các người chơi bị hấp dẫn lại đây hình chiếu ba dê chung quanh rất nhanh liền vây đầy người xem chương hai trăm năm mươi bảy mại lẹ cờ dạng túi bản thứ nhất thanh đánh xong châu chắc không làm không đúng cửa hàng trường ta vừa tỉnh táo lại ta muốn thấy hình chiếu ba d nhưng là vào xem lấy chơi game căn bản không thấy được hình chiếu ba d bộ dáng gì à chân mạch một người cũng thế còn có người khác muốn chơi bộ cờ d ạ n sao có thể đi vào chơi để châu chắc nhìn xem hình chiếu ba d lập tức liền có hai người s u n g phong nhận việc đi vào cách lâm thất bên trong trò chơi lại lần nữa bắt đầu châu chắc nhìn xem hình chiếu ba d thỉnh thoảng phát ra sợ h ã i thán phục cái hiệu quả này đơn giản điêu nổ trời ạ cả tấm bản đồ toàn đều bày ra tất cả mảnh thấy rõ ràng liền ngay cả một chút đa tuyến thao tác đều dương hiện rất rõ ràng với lại chỗ có nhân vật cùng địa hình đều là ba d so trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện lực cần phải thật tốt hơn nhiều cái này nếu như là đánh hai v hai lời nói hẳn là cũng hội nhìn rất đẹp a bất quá chỉ là có cái vấn đề nhỏ nếu như là đánh tám người cầu hội không hội nhìn không lại đây à. anh hùng hẳn là con tốt thiểu binh liền lộ ra quá nhỏ trần mạch gật gật đầu ân cho nên cái này hình chiếu ba d thiết bị tốt nhất là đánh hai người cỡ nhỏ cầu với lại cái này thiết bị cũng không phải chuyên môn vì ma thu chuẩn bị có tác dụng khác c h â u chắc xứng sở a cái kia là vì cái gì trần mạch có chút thần bí cười cười đương nhiên là vì mới trò chơi a kỳ thật hình chiếu ba d nguyên lý cũng không phức tạp trong cái thế giới này hình chiếu ba dê thiết bị mặc dù rất đắt giá cả không có chút nào thân dân nhưng hiệu quả đã phi thường tốt loại này hình chiếu ba dê thiết bị có thể rất tốt thích hứng game khác nhau chỉ cần trò chơi này là toàn ba dê trò chơi ba dê mô hình ba dê trang cảnh như vậy hình chiếu ba dê thiết bị liền có thể lấy thượng đế thị giác phương thức biểu hiện ra đặc biệt khu vực biểu hiện ra phương thức có hai loại một loại là đi theo hình thức vậy chính là có thể lựa chọn đi theo người chơi thị giác hoặc là đi theo cái nào đó đặc biệt đơn vị、Giống đi ạp đỡ lộ liền là tương đối thích hợp dùng đi theo hình thức bất quá giống v ô cờ giáp loại trò chơi này không thích hợp làm đi theo hình thức bởi vì cần đa tuyến thao tác đi theo anh hùng lời nói rất nhiều chiến trường mảnh biểu hiện ra không được đầy đủ mà đi theo người chơi màn ảnh lời nói lại cần tấp nập cắt bình phong đối với hình chiếu ba d mà nói thị giác trải nghiệm phi thường hỏng bét q u á n mắt một loại khác là cố định hình thức cũng chính là cố định biểu hiện ra nào đó cái khu vực thị giác so ra mà nói v u cờ giáp càng thích hợp cố thức. có định hình、thức. Đương nhiên, có một hợp với ấ n liền là nếu như đề địa đồ là l quá n như tỷ g ố n bên trong 8 người g cờ rạc, cầu, lại ấ y cố thức định hình thức biểu hiện t biểu hình chiếu bên trần o n nói, một chút cỡ nhỏ đơn vị như nông dân, g lời cái một chút tỷ cỡ đ vị u kia i l ề quá quá, chịu. nhỏ, cầu, cho nên vấn đề này không vẫn thấy Bất không g dễ cờ chơi mạch trọng. Với l i Trần m ạ mua loại này hình chiếu ba d thiết bị lúc đầu vậy không hoàn toàn là vì hồ cơ giáp vậy có triển vọng mới trò chơi c â n nhắc nhân tố ở bên trong trừ cái đó ra hình chiếu ba d quan chiến khu còn có một khối cỡ lớn lét màn hình cùng biểu diễn hội bên trên màn hình lớn như thế đến lúc đó hình chiếu ba d cùng lét màn hình cùng một chỗ trực tiếp hiệu quả hẳn là sẽ phi thường nổ tung hình chiếu ba d trải nghiệm hiệu quả rất tốt t r ầ n mạch vậy tiết lộ một chút liên quan tới nghiên cứu phát minh mới trò chơi mục đích bất quá tùy ý châu chắc làm sao truy hỏi t r ầ n mạch đều thủ khẩu như mình trở lại bốn tầng trần mạch cùng mấy cái chủ sáng nhân viên đại khái quyết định một cái tiếp xuống nghiên cứu phát minh kế hoạch đổi trải nghiệm cửa hàng về sau rất nhiều chuyện thiên đầu và tự cần phải từ từ vớt thuận mọi người vậy cũng còn không có từ nơi này mới mẻ kình bên trong chậm lại đây cho nên trần mạch không có ý định lập tức bắt đầu tiếp theo khoản g cỡ lớn trò chơi nghiên cứu phát minh chủ yếu là năm ngoái đi ả bất đồ, cùng mãi nẹ cờ g i ạ p nhị liên kích nửa đường nghiên cứu phát minh thời gian rất đuổi mọi người vậy đều tương đối mệt mỏi cần hơi nghỉ ngơi một chút là một m hai khoản tiểu chế tắc trò chơi thay đổi mạch suy nghĩ cuối cùng khai phát quy hoạch như sau tháng chín ngọn nguồn trước đó hoàn toàn xử lý tốt trải nghiệm cửa hàng các hạng làm việc thuận tiện đẩy ra mãi nhẹ cờ giáp pc bản bản điện thoại di động cùng hải ngoại bản cái này chút làm việc tương đối nhẹ nhõm coi như là cho mọi người thầy c i ý nghĩ mười tháng mười một tháng hai tháng này ra hai khoản tương đối tiểu chế tắc tinh phẩm trò chơi một mặt là cho mọi người hâm nóng tay Khác m ộ trong mặt một t là lôi phong phú một cái lôi đỉnh cái ò trò chơi trên bình trò chơi bình trên đáy l ạ i h ì h h Từ t á n bắt t đầu, mới i ế phòng tục n g i minh tiếp ê n khoản lớn cứu cỡ phát theo t r chơi. t r o phòng làm việc tiền côn thanh một đài máy tính bảng giao cho trần mạch trên tay cửa hàng trường mãi n ẹ cờ giáp game điện thoại trên cơ bản đã ưu hóa đến không sai biệt lắm ngươi nhìn một chút ai chủ yếu chính là cái này thao tác hình thức vẫn có chút chơi không quen trần mạch tiếp nhận máy tính bảng chơi thêm vài phút đồng hồ ân cứ như vậy đi có thời ể cân nhắc ban bố. Trần Mạch nói ra, cái này thao tác hình thức, tác thức, có cách MTC cùng ban Trần nói này hình đến dạng này không hạn hình khẳng định không có cách nào thao hóa thao lắm, bố. biệt bị ra, sai sao đạt tới giới yêu đã dù v bưng Thiên gian t đầu, ô này g tháng đến điện một phát thoại rốt nghiên cứu phát minh, mãi nẹ cờ giác, bản n thành.、Thời、gian n Thời à cùng trần mạch dự đoán cơ bản nhất trí kỳ thật mãi n ẹ cờ giáp tc đoan hòa điện thoại đặt tại khai phát bên trên không có bất kỳ cái gì độ khó dù sao tại nghiên cứu phát minh thời điểm là trước có tc bưng sau có vờ giờ bưng mà lấy mãi nẹ cờ g i ạ p tc bưng chế tác độ khó mà nói đổi thành game mô ngay vậy không có gì khó sở dĩ xoắn suýt lâu như vậy chủ yếu vẫn là đang xoắn suýt một chút cách chơi mảnh vờ giờ bản đi qua trần mạch đại đổi về sau đã so kết trước mãi nẹ cờ g i ạ p nhiều rất nhiều nội dung mạng lưới hình thức ngắm cảnh hình thức trần mạch thế giới khoa học kỹ thuật cây các loại mới cách chơi đã trở thành trèo c h ố n g trò chơi này đại hỏa nhân tố trọng yếu mà bán kiến trúc cũng thành trò chơi này một cái trọng yếu lợi nhuận điểm rất nhiều người chơi tại mại n ẹ cờ giáp bên trong phí hết tâm tư tôi luyện kiến trúc kỹ xảo tạo ra đủ loại yêu thiêu thân kiến trúc cùng di động tái cụ đi ra chính là vì có thể ở trong game đổi tiền pc bưng còn dễ nói điện thoại bưng mại n ẹ cờ giáp bị giới hạn đủ loại nhân tố không cách nào thực hiện cùng vờ giờ bưng hoàn toàn số liệu liên hệ tại mạng lưới hình thức bên trong thường xuyên cần nhiều người tại tuyến cùng bình phong dứt bỏ khổng lồ tài nguyên lượng cùng tốt đẹp mạng lưới yêu cầu bên ngoài chỉ là hình tượng vấn đề sẽ rất khó giải quyết nếu có 20, 30 người nhét chung một chỗ lời nói trên điện thoại di động tiểu màn hình trên cơ bản liền ggkk không nhìn rõ bất cứ thứ gì mà tại ngắm cảnh hình thức bên trong trần mạch bóp ra tới cỡ lớn khu kiến trúc muốn cầu máy móc phối trí cũng là rất cao đối với điện thoại tới nói ra chỉ cố hết sức với lại vậy rất khó mang đến động còn có liền là thao tác vấn đề mại nệ cờ giạp trên điện thoại di động thao tác tương đối nhức cả trứng đánh quái trải nghiệm phi thường hỏng bét bất quá vấn đề này ở kiếp trước liền tồn tại cũng không ảnh hưởng trò chơi này nóng nảy cho nên trần mạch suy nghĩ một chút quyết định cuối cùng quyết định d c đoan hòa vờ giờ bưng số liệu toàn bộ liên hệ mà điện thoại bưng thì chém đứt một bộ điểm công năng làm thành mại nệ cờ giạp túi bản t r ư ơ n g hai trăm năm mươi tám các người chơi sốt ruột chờ đợi mãi n ẹ cơ giác túi bản chủ yếu là vì để cho các người chơi có thể trên điện thoại di động vậy cảm nhận được trò chơi này cơ sở nhất niềm vui thú so sánh tc cùng vờ giờ bừng mãi n ẹ cơ giác túi bản chủ yếu là cắt giảm rơi mất một bộ thuộc b u ồ n phận cho mãi n ẹ cơ giác túi bản bên trong người chơi đem không có mạng lạc hình thức mọi người thế giới cùng ngắm cảnh hình thức chân mạch thế giới hai cái này cửa vào những chức năng khác đều có tc với giờ cùng đến i thoại bưng số liệu đều là liên hệ, cũng chính là người chơi tại túi tới i ệ hệ, n bưng cũng chính bản bên trong bóp số là là đều ra k tận r ra trong Trân trình rồi, ú c có cũng có DC cầm thức Mạch cảm đồng đi điện thoại bưng, làm đến loại trình độ này đã đủ dạng bản bán, bưng mạng hình bên kiến bưng, này hoàn toàn đủ rồi, với lại lại hướng lên tạo tại tạo. thoại loại lại lại thể thể tới thấy t h vẽ với lưới làm làm làm kỹ u t vậy k h ô g cho phép. Đến tận đây ế n tận đ mãi nẹ cờ giáp tc bản bản điện thoại di động hải ngoại bản toàn bộ khai phát hoàn thành các trang web lớn hòa luật đàn mãi nẹ cờ giáp nhiệt độ vẫn đang kéo dài lên men rất nhiều nhà thiết kế nhóm đều chấn kinh tại trò chơi này hậu kình mười phần ở trên dây một tháng thời điểm trò chơi này liền đã thực hiện đối thiên ngục phản siêu với lại loại này phản siêu là xây dựng ở giá bán t r ê n lệch gấp m ộ ư ơ i lần điều kiện tiên quyết cho nên mới càng thêm c ố có chủ đề tính với lại từ từ mấu chốt nóng lục x o á t chỉ số các đại diễn đàn chủ đề cùng trò chơi số liệu phương diện tổng hợp đến xem mại lẹ c ờ g i ạ p như cũ hậu kình mười phần mỗi ngày đều có rất nhiều nội dung sản xuất người chơi quần thể tiếp tục khuyết tắn cái này bên trong nhất không hiểu ra sao cả hẳn là thiên ngục nhà thiết kế diêm t r â n n g u y ê n dựa theo đầu nhập và trò chơi phẩm chất tới nói thiên ngục tuyệt đối là toàn thắng mại nẹ cơ giác mà từ thị trường phản hồi người chơi khẩu vị chuyên nghiệp bình chắc các phương diện thiên ngục vậy khẳng định là một cái không có gì khuyết điểm trò chơi nhưng vấn đề là nó liền là không lửa nếu như dựa theo bình thường phát triển xu thế tới nói thiên ngục Giá á b nhưng mặc、so, mãi cờ giác, dù so, cao nẹ ơ n n h dù sao còn tại vờ giờ trò ạ i giờ vờ t chơi b ì này h thường giá vị bên trong, không trong, bên giá lại bởi vị vậy đạo có lý m ăn Nhưng n thì tòi. trò chơi à liền là tại các hạng trên số liệu đều ít một chút như vậy tiền dạy đến vậy không ít nhưng chính là đang nói để tính phía trên bị mại nệ c ờ giác cho toàn diện áp chế thậm chí cho rất nhiều người chơi thiên ngục đã n g ộ i loại này h ảo giác điểm này liền ngay cả diêm chân u y ê n mình vậy chăm mối vẫn không có cách giải cuối cùng chỉ có thể quy kết làm hai chữ huyền học mà rất nhiều người đang đàm luận lên chuyện này thời điểm đều nhớ tới trước đó trần mạch tại mới trò chơi tuyên bố hội bên trên nói tới cái kia đoạn lời nói thiên ngục trò chơi này chơi thật vui đây là một cái muốn đ ă n g đỉnh dễ bán bảng trò chơi khẳng định hội đại hỏa mọi người đều tại b u ồ n b ự c chẳng lẽ là trần mạch độc n ã i tạo nên tác dụng không có quỷ quái như thế a mặc dù cũng chỉ là trêu chọc nhưng trần mạch độc n ã i ấn tượng lại bắt đầu tại rất nhiều trong lòng người sinh căn nảy mẩm tại mãi mẹ cơ giác chính thức diễn đàn bên trên một cái thiệp đưa tới các người chơi nhiệt nghị thiếp mời tiêu đề quá cảm động nhà thiết kế trần mạch tiên sinh đưa giao cho nữ nhi của ta ni ni lễ vật bản này thiếp mời liền là ni ni phụ thân tuyên bố không chỉ có kỹ càng giới thiệu lúc ấy toàn bộ quá trình còn phụ lên một đoạn video nhỏ video là phụ thân dùng di động quay chụp tại trong tấm hình ni ni đang tại cầm máy tính bảng chơi mại nhẹ cờ giáp hết sức chuyên trú tại bên trong lập nhà nhìn ra được ni ni lập nhà kỹ thuật đã có tăng lên thậm chí dùng tảng đá khối lập phương đóng ra một cái nhìn cũng không tệ lắm tường thành cái này thiếp mời tuyên bố về sau rất nhanh liền đưa tới các người chơi nhiệt nghị a、wow, ni ni thật đáng yêu a trần mạch còn đưa cho ni ni một phần lễ vật bàn điện thoại di động mại nẹ cờ dạp chơi a trần mạch tốt ấm muốn gả đúng vậy a trần mạch tốt ấm muốn ngày ni ni tốt có kiến trúc thiên phụ a phòng này đắp lên ra dáng cảm giác trò chơi này hẳn là có thể khai phát trí lực a đúng i hài tử hay là không cần chơi quá lâu điện thoại, đối với ngươi phải nhiều điểm ni-ni-a. ề u hay không không nhưng tử mắt tốt, vị này ba ba này là cần con nhìn nhiều lấy điểm ni -ni -a. Vì cái gì cái các quá vị Vì ngươi lấy ý điểm đều đi t r điểm không nên là, nẹ cờ giác, có bản điện động Đúng mãi giáp, thoại di không nên nẹ bản là, cờ có sao?、Đúng、vậy a ta cũng muốn hỏi mãi n ẹ cờ giáp rõ ràng có bản điện thoại di động a trần mạch chuẩn bị lúc nào tuyên bố ta cũng muốn tùy thời theo đều có thể xây nhà a đúng vậy a nhanh lên tuyên bố bản điện thoại di động để cho chúng ta cái này chút không có vờ giờ cabin trò chơi các người chơi cũng có thể chơi à? đúng à, ta vốn đang đang xoắn suýt muốn hay không chuyên môn đi mua một đài cabin trò chơi đâu hiện tại không cần xoắn suýt cầu bản điện thoại di động chủ đề diễn biến đến cuối cùng mọi người đều đang thúc giục trần mạch tranh thủ thời gian tuyên bố mãi nẹ cờ giáp bản điện thoại di động mặc dù mãi nẹ cờ giáp rất hot chiếm đoạt các loại video trang web cùng trực tiếp trang web nhưng vẫn là có rất lớn một bộ điểm người chơi căn bản không có chơi qua trò chơi này nguyên nhân rất đơn giản không có vở giờ cabin trò chơi vốn có pc chơi nhà bên trong mỗi năm người mới chỉ có một đài cabin trò chơi nói cách khác có thể chơi đến trò chơi này người chỉ chiếm 20%, những người khác đều chỉ có thể ở trực tiếp trang web cùng video trên website nhìn qua xem qua nghiện những người này trong lòng đều trực dương dương không kịp chờ đợi muốn muốn gia nhập mại nẹ cờ giáp chứng minh mình kiến trúc thiên điểm tiếp được v ạ nhưng người ngưỡng ngộ. là, lời là này đài cánh cửa quá cao.、Muốn、chơi đến trò chơi này, lời nói, chỉ có 2 cái đường tắt. Một cái quá Muốn đến nói, đường đường mua trò tắt, tắt v c a b i n trò chơi, sau đ ó hoa mua 128 nguyên mua trò c h ơ i cái khác đ ư ờ n g tắt là h o a mua 128 nguyên mua trò c h ơ i sau đó đi vờ l ư i ra cờ h ơ i mỗi i g 50 đ ồ n giáp t ề đề n lên. Nhưng vấn nẹ trở ở chỗ, g cờ mại i không phải loại kia bán cảm thụ bán trải nghiệm trò chơi bản thân nó chế tắc trình độ cũng không tính là đặc biệt siêu quần bạn tụy chủ yếu niềm vui thú nhất định phải chơi đến đầy đủ lâu mới có thể thể hiện ra đi lưới giả chơi cũng là rất đau lòng cho nên cái này chút trông mà thèm các người chơi bị giới hạn tiền mình bao đều còn đang do dự không có chân chính quyết định cũng có một chút nhân sĩ chuyên nghiệp cùng kỹ thuật đại ngư phân tích qua mại n ẹ cờ giáp bản thân cách chơi mặc dù rất phong phú nhưng kỹ thuật độ khó cũng không cao t ấy ghép đến tc bình đ ạ i không có vấn đề gì cả tấy ghép tới tay cơ bình đài có thể muốn cắt giảm một chút nội dung nhưng hạch o tâm cách chơi khẳng định là có thể giữ lại cho nên mọi người đều đang suy đoán trần mạch khẳng định hay là làm tc bản cùng bản điện thoại di động nếu như hắn không làm vậy khẳng định cũng sẽ có k h á c công ty bắt lấy cái này cơ sẽ làm tc cùng điện thoại bưng sơn trại trò chơi trần mạch không có khả năng trí thông minh rơi dây đến loại trình độ này tại ni ni cái video này phát sau khi đi ra các người chơi càng là triệt để xác định trần mạch có nghiên cứu phát minh bản điện thoại di động mại nệ cờ giáp kế hoạch với lại đều đã nhanh hoàn thành ở ngươi chơi nhóm sốt ruột chờ đợi dưới trần mạch phát h ấ y bồ xác nhận mại nệ cờ giáp tc bản bản điện thoại di động cùng hải ngoại bản đã nghiên cứu phát minh hoàn thành tin tức cũng định vào tháng chín số 28 chính thức thượng tuyến với lại trần mạch còn nâng lên vờ giờ bưng tc bưng điện thoại bưng ba loại bình đài đem hoàn toàn số liệu liên hệ tại chiếm được tin tức này về sau chương á c n c h i thực hai trăm năm mươi chín cảm ơn trần mạch thúc thúc tháng chín số hai mươi tám mại nệ c ờ giáp pc bản b ả n điện thoại di động hải ngoại bản đồng bộ thượng tuyến số lớn người chơi sớm liền đã tải máy vi tính trở trò chơi vừa tuyên bố lập tức mua năm với lại trần mạch vậy đã sự tình nói rõ trước mại n ẹ cờ giáp tc bản có thể toàn diện phục chế vờ gi giờ bản hết thể cách chơi chỉ là đang vẽ mặt biểu hiện bên trên phải kém một chút bản điện thoại di động cùng tc vờ gi giờ quả thực là số liệu liên hệ nhưng không thể trải nghiệm mạng lưới hình thức cùng ngắm cảnh hình thức giá bán phương diện mại n ẹ cờ giáp tc bản giá bán hai mươi tám khối tiền bản điện thoại di động giá bán 12 khối tiền hải ngoại bản giá bán 39 m ỹ kim hải ngoại bản mãi nẹ cơ giáp tạm thời chỉ có vờ giờ bản trò chơi này cũng không giống c ổ cơ giáp cùng đi ạ bắt lô như vậy bắt người nhãn cầu cho nên trong ngắn hạn cũng không sẽ quá lửa khẳng định hay là có một cái nhiệt độ dần dần tăng lên quá trình bất quá so sánh trong nước người chơi mà nói nước ngoài người chơi bên trong ưa thích nghiên cứu cùng sáng tạo người chơi càng nhiều hơn một chút với lại từ tiền thế biểu hiện đến xem nguyên bản mại nệ cờ giáp ở nước ngoài lửa đến vậy rất nhanh cho nên trần mạch đối với cái này không chút nào lo lắng trước mắt trần mạch chú ý điểm chủ yếu vẫn là ở trong nước tc bản cùng bản điện thoại di động bên trên tất cả mọi người đều chú ý tới mại nệ cờ giáp tc bản cùng bản điện thoại di động lượng tiêu thụ số liệu ngày đầu lượng tiêu thụ rất mau ra tới mại nệ cờ giáp tc bản sáu năm vạn mãi nệ cờ giáp bản điện thoại di động 13.7 vạn. Số liệu này làm cho cả trò chơi vòng vượt này lần nữa một bước. Cái này lượng tiêu thụ hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người mong muốn. Số liệu làm chơi Cái tiêu khỏi mọi một cho cả bước. thụ trò ra đương ơ n giản mà nói,、DC、bản mà DC l ợ n g tiêu thụ siêu Việt, tợ siêu đi tiêu điện di sư, thủ chủ Nhật Đồng đều lần đạo loạt. Đương nhiên t bởi vì nghiên cứu phát minh chi phí giá bán cùng lợi nhuận hình thức quan hệ mại nhẹ c ờ giạp cùng đi ạp đỡ lô âm dương sư không tốt lắm so nhưng chỉ vẹn vẹn từ lượng tiêu thụ đi lên nói mãi n ẹ cờ g i á c đã coi như là phi thường thành công phải biết đi à bắt đ ồ cùng âm dương sư hình tượng phẩm chất đều là rất mức cứng rắn ở trên dây trước đó vậy đều trải qua thời gian dài thêm nhiệt nhất là âm dương sư có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa hội tụ tại lúc ấy thẻ bài game mobile nóng n ả y hoàn cảnh lớn hơn dưới âm dương sư làm một cái miễn phí trò chơi lần đao loạt cao là rất bình thường mà mãi n ẹ cờ g i á c đâu Với giờ. dc cùng điện thoại bưng tách ra thu phí với lại cái này ba quả thực là số liệu liên hệ rất nhiều người cảm thấy đã mua vờ giờ bưng người chơi còn có cần gì phải đi mua dc đoan hòa điện thoại bưng đâu cái này ba cái bình đài khẳng định sẽ đối với người chơi sinh ra một chút phân lưu nhưng trên thực tế loại này suy đoán hoàn toàn sai lầm rất nhiều đã mua vờ giờ bảng các người chơi lại một hơi mua dc đoan hòa điện thoại bưng với lại loại này người chơi còn chiếm đại đa số mà rất nhiều không có chơi qua vờ giờ bản người chơi vậy đều lựa chọn mua sắm pc bản hoặc là bản điện thoại di động tới vào tay trò chơi này truy cứu nguyên nhân mãi n ẹ cờ g i ạ p là một cái tương đối đặc thù trò chơi bởi vì bản điện thoại di động giá bán rẻ nhất cho nên rất nhiều muốn trải nghiệm trò chơi này kinh điện cách chơi các người chơi đều lựa chọn đao loạt một cái nhìn xem mà pc bưng thì là nhất toàn diện hình thức tương đối vờ giờ bưng càng thêm thuận tiện có thể thời gian dài lột kiến trúc mỹ thuật biểu hiện cùng thao tác so điện thoại tốt hơn cho nên rất nhiều đã mua vờ giờ bưng các người chơi đều chọn lại mua một phần tc bưng với lại tại vờ giờ bản mại nệ cơ giáp thêm nhiệt lâu như vậy về sau trò chơi này danh khí đã rất lớn rất nhiều người chơi đều đang mong đợi tc bản cùng bản điện thoại di động thượng tuyến đây cũng là một khi đem bán liền lấy được cao như vậy lượng tiêu thụ trọng yếu nguyên nhân một trong theo mại nệ cơ giáp tc bản cùng bản điện thoại di động đem bán rất nhiều trước đó một mực trông mà thèm lại không chơi được các người chơi vậy rốt cục cảm nhận được trò chơi này mị lực me mới hôm nay rốt cục vào tay pc bản a c ầ u các vị đại lao mang xin hỏi ta hẳn là đi cái nào sẽ vờ chơi lại nói pc bản làm được coi như không tệ a mặc dù biểu hiện l ự c so vờ giờ bưng kém thật nhiều nhưng kinh đ i ể n cách chơi một cái không rơi với lại trọng yếu nhất là số liệu hoàn toàn liên hệ quá tuyệt vời bàn điện thoại di động vậy vẫn được chủ yếu là tùy thời theo đều có thể chơi chơi pc bản mãi nẹ c ờ giác về sau càng thêm kiên định ta muốn mua một cái vờ giờ cabin trò chơi quyết tâm cảm giác tại vờ giờ hình thức hạ chơi cái trò chơi này hẳn là sẽ đặc biệt mang cảm giác ca tại pc bên trên đóng trong chốc lát phòng ở về sau ta rốt cục cảm nhận được các ngươi một mực nói người khác thế giới là có ý gì ta hiện tại liền muốn thanh ta đóng cái này hộp diêm phá hủy đừng cả n ta khác một phương diện mãi nẹ c ờ giác hải ngoại bản ở nước ngoài cũng là có thụ khen ngợi ngay từ đầu cái này chút ngoại quốc các người chơi đều rất nghi hoặc vì cái gì nghiên cứu ra của cơ giáp cùng đi ạp đơ l ô trung quốc công ty đi nghiên cứu phát minh lịch trí loại trò chơi nhưng các người chơi chơi qua trò chơi này về sau đều c h ấ n kinh tại nó nhưng trời tính mãi n ẹ cơ giáp hải ngoại bản bán được rất không tệ tại bình điểm phương diện nó bình điểm thậm chí so đi ạp đơ l ô còn cao hơn được nhiều bá sùng phì p h i hoàng thượng yêu có chút hung ác một chút nhiệt tâm ngoại quốc người chơi vậy bắt đầu vận chuyển trong nước một chút kinh đ i ể n kiến trúc video cùng dạy học video tại một chút cộng đồng cùng trong vòng nhỏ cái này xếp gỗ trò chơi vậy bắt đầu đưa tới các người chơi chú ý càng ngày càng nhiều dân những kỹ thuật bắt đầu nghiên cứu lên trò chơi này tầng sâu mị lực hôm nay trải nghiệm trong tiệm tới hai vị đặc thù khách nhân t r â n mạch chính tại làm việc trong phòng bên trong lo lắng lấy tiếp xuống sự tình một tầng trước sân khấu gọi điện thoại nói cho hắn biết một vị mang theo nữ nhi phụ thân đến, đến trải nghiệm cửa hàng nói muốn hắn. Trần mạch đi vào một tầng, quả nhiên, Nini、tới. Nini nhìn thấy Trần mạch thật cao hứng, chạy chậm đến lại đây, thanh máy tính đi tới. lại mạch một mạch chậm máy quả gặp thấy thật chạy cao đây, vào ba ả n g g i o cho mạch Trần trên tay. ba ba nói ra ni ni còn không mau cảm ơn trần mạch thúc thúc ni ni manh manh nói cảm ơn trần mạch thúc thúc trần mạch cải chính là trần mạch ca ca nhớ kỹ sao ni ni gật gật đầu nhớ kỹ trần mạch thúc thúc trần mạch ba ba cũng bị ni ni làm cho tức cười nói với trần mạch lần trước thật là cám ơn ngài trần mạch khoát tay háo cái này không có gì có cái ni ni dạng này tiểu người chơi là ta vinh hạnh đúng mới trải nghiệm cửa hàng bên này có thể trải nghiệm vờ giờ cabin trò chơi ngươi có thể mang theo ni ni đi chơi một chút ni ni nhảy cấm hoan hô ba ba ni ni muốn chơi game khoang thuyền ba ba có chút bất đắc dĩ s ở lên đỉnh đầu nàng t ố t ba ba biết ba ba mang ni ni đi chơi game khoang thuyền trần mạch mỉm cười nói đi thang máy bên trên ba tầng đã đến nini ngươi vẫn là chỉ có thể chơi một giờ a nini đã lanh lợi hướng thang máy chạy tới biết rồi trần mạch thúc thúc trần mạch cửa thang máy chậm rãi quan bế nini còn tại hưng phấn hướng trần mạch vây tay nhìn thấy nini vui vẻ bộ dáng trần mạch biết hán thanh mại nẹ cờ g i ạ p đem đến cái thế giới này tới là chính xác chí ít đối nini tới nói trò chơi này mang cho nàng rất nhiều khoái hoạt mang cho người ta khoái hoạt cái này không phải liền là trò chơi nhất nguyên bản m ắ t sao chương 260, t h e o sở tà ni v à gia lệ cùng ic mới trải nghiệm cửa hàng thứ hai hình chiếu ba d quan chiến khu tiền côn đang tại chơi đi ạ vợ l ồ còn có thật nhiều người chơi đều tại vây xem tại hình chiếu ba d trên thiết bị tiền côn điều khiển dã man nhân chính đang điên cuồng chuyển chuyển chuyển vô số cơn lốc tại t r u n g quanh hắn xoay quanh cuốn sạch lấy chung quanh quái vợ tại hình chiếu ba d dương hiện nay Toàn bộ hình tượng phi thường có lập thể thêm mắt thoải hình cùng đánh bộ phi hiệu lập lại mái có cảm xúc lại thêm lóa mắt đặc lóa không í c cảm xúc cho người ta đánh vào thị giác cường các chơi cảm xem đánh thị phi thường cường liệt. Vậy xem các người chơi đều tại nhau nhau cảm khái. h vào người người liệt. tại ta đều Vậy k có nghĩ đến cái này hình chiếu ba d thiết bị thật đúng là rất thú vị bất luận là v ồ cơ giạc vẫn là đi ạp t lô đều biểu hiện được rất không tệ đem cái này khi màn hình chơi chẳng phải là thoải mái lật ra cái kia không quá đi màn hình quá lớn rất khó khăn thao tác người dùng con chuột điểm sàn nhà đều cảm thấy tốn sức bất quá nhìn xem xác thực thoải mái chủ yếu là cái đồ chơi này quý a cái kia hai cái nhỏ hơn giống đều phải mấy trăm ngàn cái này đại hơn triệu nhà ai bỏ được mua thứ này chơi game đều đủ mua mấy cái cabin cho chơi đúng vậy a cho dù có tiền mua vậy không có địa phương thả a lớn như vậy hình chiếu ba d thiết bị đ o á n chừng một cái phòng khách đều quá sức bông u xuống suy nghĩ thêm một chút đ ể đô giá phòng được rồi hay là tại cửa hàng trưởng nơi này qua một cái mắt nghiện liền tốt trải nghiệm cửa hàng rời về sau cái kia chút khách quen nhóm vậy rất nhanh đã tìm được trải nghiệm cửa hàng địa chỉ mới vốn là cùng cựu thể nghiệm cửa hàng vậy cách không xa cho nên cái này chút khách quen nhóm vậy đều cùng đến đây ngoại trừ cái này chút khách quen bên ngoài theo lôi đỉnh trò chơi danh khí càng lúc càng lớn trải nghiệm cửa hàng khuôn mặt mới vậy càng ngày càng nhiều chính trò chuyện tô c ẩ n du tới thiên côn cửa hàng trưởng gọi ngươi mở hội rồi thiên côn không có phản ứng tô c ẩ n du có chút bất đắc dĩ thấp giọng nói ra cái này cách dâm thất hiệu quả thật đúng là tốt nàng đi đến cách dâm thất trước gõ kiếng một cái đối bên trong tiền côn làm cái đi ra thủ thế tiền côn mở cửa tô cẩn du nói ra đi rồi cửa hàng trưởng gọi chúng ta mở hội được rồi tiền côn rời khỏi trò chơi đi theo tô cẩn du trở lại bốn tầng trong phòng họp người đã đến đến không sai biệt lắm cái này mấy ngày mãi n ẹ cờ giáp mới tuyên bố pc bản bản điện thoại di động cùng hải ngoại bản lượng tiêu thụ cũng không tệ trần mạch tạm thời cũng không có công bố khai phát mới trò chơi kế hoạch cho nên mọi người đều tương đối b ư n g lòng các chơi khác theo mãi nẹ cơ giác thu hoạch được thành công to lớn mọi người lòng tin vậy chưa từng có tăng vọt mãi nẹ cơ giác làm lôi đình hấu ngu tiến quân vờ giờ lĩnh vực bước đầu tiên có thể nói là phi thường thành công trò chơi này rất tốt thực hiện dương trường tránh đoàn mắt tại mỹ thuật xây mô hình tràng cảnh các loại nạnh thực lực tồn tại nhược điểm tình hôn g dưới lấy đặc biệt các hộp cách chơi chinh phục mấy triệu người chơi trở thành gần đây lớn nhất chủ đề tính vờ giờ trò chơi mọi người vậy đều tại n h a o n h a o chờ mong trần mạch bước kế tiếp sẽ như thế nào dự định đâu tiếp xuống hẳn là tiếp tục thâm nhập sâu vờ giờ lĩnh vực bắt đầu nếm thử cái kia chút cỡ lớn vờ giờ trò chơi a là fps ngôi thứ nhất mạo hiểm vẫn là mở mở đâu tất cả mọi người đều phi thường chờ mong nhìn đến mọi người đều đến đông đủ trần mạch đứng dậy đều đến đông đủ đi ok mở hội đầu tiên mọi người hẳn là đều đã biết trước mắt mãi n ẹ cơ giác tc bản cùng bản điện thoại di động đều đạt được thành công lớn hải ngoại bản tiến độ vậy rất không tệ mãi n ẹ cơ giác là mọi người cùng nhau bảo lá gan nghiên cứu ra đến cho nên ở chỗ này hướng mọi người biểu thị cảm t ạ trần mạch nói xong mọi người toàn đều vỗ tay tuy nói toàn bộ hạng mục tại đã được duyệt thời điểm có thể nói là trần mạch lực bài chúng nghị thôi động nhưng ở nghiên cứu phát minh quá trình bên trong mọi người cũng là hợp mưu hợp sức vì trò chơi này hao phí không ít tâm huyết Hiện tại, mại nệ c ờ giáp đạt được thành công lớn tất cả mọi người đều cảm thấy cùng có vinh yên trần mạch tiếp tục nói sau đó liền là lần này hội nghị ta nghĩ đến nặng nói một chút mấy điểm đầu tiên là tri ê u nhân sự t ì n h chúng ta trước mắt đoàn đội muốn đi năm mở rộng trong lúc đó đã trải qua đi ạp tơ lô cùng mại nệ c ờ giáp cái này hai khoản tương đối mang tính then chốt cho chơi có thể nói là chịu đựng được khảo nghiệm nhất là mấy cái chủ sáng nhân viên mọi người làm được đều phi thường tốt tiếp đó chúng ta khả năng hội nghiên cứu phát minh một chút càng thêm phức tạp trò chơi với lại tiến độ cũng có thể là lại muốn thêm mau một chút nếu như tại bất luận cái gì phương diện thiếu người lời nói các ngươi trực tiếp tìm lâm hiểu mình an bài phỏng vấn các loại đã định nhân tuyển về sau ta lại cuối cùng mặt là có thể về phần chiêu bao nhiêu người chọc ai cái này chút các ngươi đều có thể tự do nắm chắc đương nhiên cuối cùng cần ta tới quay tâm quyết định về sau nghiên cứu phát minh trò chơi ta không hy vọng bất luận kẻ nào nói với ta nhân thủ không đủ ta chỉ hỏi các ngươi có thể hay không đúng thời hạn hoàn thành ta yêu cầu trần mạch nhìn một chút mọi người phản ứng mọi người đều tương đối bình tĩnh hiển nhiên đối thuyết pháp này vậy đều tương đối tán thành trần mạch tiếp tục nói tiếp theo là tiếp xuống dự định trước tiên có thể cùng mọi người thấu cái ngọn n g u ồ n trong ngắn hạn cũng chính là chừng hai tháng ta không có ý định nghiên cứu phát minh cỡ lớn trò chơi bởi vì vì trong khoảng thời gian này ta có khác sự t ì n h phải bận rộn cần muốn cân nhắc rất nhiều thứ khó mà phân tâm đương nhiên không làm to trò chơi có trò chơi nhỏ cho mọi người về phần là cái gì trò chơi nhỏ một hồi nói trong khoảng thời gian này mọi người an tâm nghiên cứu phát minh là được rồi cá vàng vẫn là từ ngươi tới phụ trách thanh khống nghiên cứu phát minh tiến độ có thể chứ tô c ẩ n du gật gật đầu t ố t cửa hàng trường không có vấn đề trần mạch tiếp tục nói còn có liền là một chút tương đối hư đồ vật quan hệ chúng ta lấy sau phát triển đại phương hướng trước mắt chúng ta lôi đỉnh trò chơi trên bình đài trò chơi vẫn còn tương đối ít mặc dù tinh phẩm trò chơi rất nhiều nhưng từ về số lượng tới nói xa còn lâu mới có thể cùng đế quốc sân đấu thần h u y ệ n sân đấu cái này chút đại bình đài so sánh cho nên tiếp xuống trong một thời gian ngắn chúng ta muốn thích hợp mở rộng một cái lôi đỉnh trò chơi trên bình đài trò chơi số lượng tiếp xuống chúng ta muốn nghiên cứu phát minh hai trò chơi liền là xuất phát từ cái này mắt đương nhiên mọi người nếu có tốt sáng ý cũng có thể thanh thiết kế bản thảo cầm đến cho ta nhìn nếu như sáng ý quả thật không tệ lời nói liền có thể lợi dụng công ty tài nguyên chế tác sau đó treo ở lôi đỉnh trò chơi trên bình đài chia phương diện trần mạch dừng một chút tạm không lộ ra nhưng là khẳng định so hiện tại bất luận cái gì sân đấu chia đều muốn nhiều với lại hơn rất nhiều nghe được tin tức này rất nhiều người đều hai mắt tỏa sáng kỳ thật giống t u c ẩ n du tiền côn cùng trịnh hoàng hy bọn họ đều đã cùng trần mạch làm trò chơi đã nhiều năm coi như vừa mới bắt đầu tương đối đồ ăn tại trải qua thời gian dài như vậy mưa dầm thấm đất về sau vậy sớm liền đã phi thường thành t h ủ nhất là tại một chút thiết kế lý niệm phương diện so rất nhiều độc lập trò chơi nhà thiết kế nhóm đều muốn thành t h ủ bọn họ vậy đều có một ít cũng không tệ lắm ý tưởng chỉ là công việc khá bề bộn một mực đều không có thời gian làm được bây giờ nghe trần mạch nói có thể dùng công ty tài nguyên tới chế tác bọn họ đều rất cao hứng từng cái kích động trần mạch tiếp tục nói t ố t muốn nói sự tình đại khái cứ như vậy nhiều tiếp xuống chính là chúng ta muốn nghiên cứu phát minh hai khoản mới trò chơi theo sở tạ n h ỉ vạ gia lệ cùng a i si chương hai trăm sáu mươi mốt sân đấu hiện trạng trần mạch bắt đầu giảng giải theo sở tạ n h ỉ vạ gia lệ cùng a i si cái này hai trò chơi một chút yếu điểm cái này hai trò chơi lấy trần mạch đoàn đội trước mắt trình độ mà nói đều không khó làm với lại đây là hai khoản tiếng vọng rất không tệ trò chơi phi thường thích hợp làm được bổ sung một cái trò chơi kho theo sở tạ n h ỉ vạ gia lệ là một cái điển hình mẹ tạ trò chơi toàn bộ hành trình đều là ngôi thứ nhất thị giác cần thiết chế tắc vẹn vẹn các loại chi nhánh tràng cảnh cùng nội dung cốt truyện đối trắng mà thôi chỉ cần kịch bản đã định lời nói đại bộ phận điểm lượng công việc đều ở đây cảnh bên trên làm không có chút nào khó mà ic là một cái mẹ tạ a cờ tờ trò chơi liên quan tới a cờ tờ nguyên tố tương đối phức tạp một chút là kỹ năng chiêu thức hệ thống gia chiêu biểu k h á i vật thiết kế chủ yếu là muốn làm ra phi thường l ưu tú đả kích cảm xúc để người chơi có thể so với so sánh trôi chạy đánh q u á i trừ cái đó ra tại si chủ yếu nội dung cốt t r u y ệ n bán điểm cùng theo sở tạ nghỉ và ra lệ cùng loại đều là chứa m ệ tạ nguyên tố cái này hai trò chơi điểm giống nhau là khai phát tương đối dễ dàng không cần nhiều như vậy phức tạp c h ẳ n g cảnh mặc dù có rất nhiều nội dung cốt t r u y ệ n chi nhánh nhưng chỉ cần nội dung cốt t r u y ệ n quyết định xuống về sau cũng không khó làm tại trần mạch kiếp trước cái này hai trò chơi lửa nóng đều là bởi vì bọn chúng là m ẹ tạ trò chơi m ẹ tạ trò chơi có thể dịch là nguyên trò chơi hoặc là nói liên quan tới trò chơi trò chơi tại hí kịch cùng trong tiểu thuyết loại này nguyên tố thường xuyên xuất hiện nhưng chân chính lợi dụng đến trong trò chơi vẫn là số ít đơn giản mà nói tại thông thường trong trò chơi người chơi là lấy thượng đế thị giác đang tiến hành trò chơi trong trò chơi nhân vật cũng không biết người chơi tồn tại nhưng ở m ẹ tạ trong trò chơi loại này thứ nguyên vách tường bị đánh phá nhân vật trò chơi sẽ biết người chơi tồn tại cũng cùng người chơi đối thoại cụ thể biểu hiện chính là coi ngươi tại chơi game nhìn xem trong trò chơi nhân vật nhất cử nhất động cảm thấy mình là cái thượng đế thời điểm trong màn hình nhân vật đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem ngươi lạnh lùng nói không muốn chỉ điểm ta hành vi khi trò chơi cùng hiện thực thứ nguyên vách tường tới một mức độ nào đó bị đánh phá thời điểm cái này thì tương đương với là một loại mệ tạ nguyên tố ưu tú mệ tạ trò chơi đều sẽ để cho người chơi có một loại ngoài ý、mướn. kinh ngạc thậm chí bị chơi xỏ cảm giác cái này hai khoản nội dung trò chơi cũng không tính rất nhiều cách chơi vậy không khó lý giải trần mạch đơn giản giảng giải một lúc sau mọi người liền đều hiểu cái này hai trò chơi thiết kế ý đồ lần này không có quá nhiều nghi vấn mặc dù mọi người đối loại trò chơi này hình thức cảm giác có chút ngoài ý muốn nhưng chỉnh thể mà nói mọi người đều cảm thấy cách làm này rất có ý tứ